c h ư ơ n một trăm linh tám tệ thủy kim đan có thể phá năm luyện c h ư ơ n một trăm linh tám tệ thủy kim đan có thể phá năm luyện trạch long phủ phủ chủ tên là h u y ề n thiên hầu h u y ề n thiên hầu biến mất mấy chục năm cái này trạch long phủ bốn l ă n quận dưới cờ có ngũ đại tướng quân riêng phần mình trưởng quản c trị quận mỗi một vị tướng quân đều là thần công cái thế tu vi đạt đến một loại kinh khủng cảnh giới đồng thời còn thành lập truyền thụ võ học võ đạo điện đường danh sưng võ điện có thể đi vào trạch long ngũ đại vũ điện người đều là thiên tri tiêu tử cũng chỉ có sau khi tiến vào mới có cơ hội đột phá ngũ luyện ngũ luyện tệ thủy đây là nhiều ít người m ộ n g tưởng nếu như hiện tại không sung kích sau này càng khó tôn long đình chắp tay sau lưng từ bên trên đi xuống giống như hiện tại ta bốn mươi sáu tuổi mới ngũ luyện muốn lại tiến bộ cơ hồ không thể nào tính trạch long phủ có năm tôn võ đạo điện đường theo thứ tự là thần vũ điện xích tiêu điện h u y ề n cơ điện thanh long điện phá quân điện chúng ta kim sa quận đối ứng chính là thần vũ điện trưởng quản thần vũ điện điện chủ chính là đoan mục tướng quân đoan mục thanh phong cùng bốn vị khắc tướng quân diên phần mình nắm giữ chín quận thầm hạc nghe đến đó trong lòng cũng là r u n động toàn bộ trạch long phủ lại có trọn v ẹ bốn lan quận bây giờ bị ngũ đại tướng quân chia cắt r i ê n g phần mình chấp trưởng chính quận mà lại nghe tôn long đình nói chỗ kim sa quận vẫn là thuộc về cuối cùng tri quận nghĩ tới đây thẩm hạc không khỏi trong lòng thở dài thực lực của mình vẫn là rất yếu a xem ra chính mình chỗ kim sa quận hoàn toàn chính xác quá nhỏ đặt ở toàn bộ trạch long phủ đều lên không được mặt bàn đặc biệt là hắn đột phá đến tứ luyện về sau cũng cảm giác toàn bộ kim sa quận tài nguyên quá quyết thiếu đã tôn long đình nói thần vũ điện bên này cấp cho đến kim sa quận một cái danh lệch vậy cái này danh lạch hắn vẫn là phải g à n h giật một hồi hắn bảng chỗ tốt lớn nhất chính là võ đạo không có bình cảnh nếu như đi càng lớn địa、phương. tài nguyên càng nhiều tu luyện nhất định nhanh bất quá trong lòng thẩm hạc cũng rõ ràng đã một cái danh lệch vậy khẳng định là tranh đầu rơi máu chảy mà lại yêu cầu hẳn là cũng cơ cao tần bộ i giao đôi mắt đẹp lấp lóe một cái danh lệch lời nói k i a thế tất c ả n h tranh kịch liệt tôn long đình gật đầu vâng tần bộ i giao phủ một chút chán tổng đốc đại nhân yêu cầu đâu hai điểm yêu cầu điểm thứ nhất nghiên kỷ không cao hơn hai mươi lăm đồng thời tu vi đạt tới tứ luyện đại thành tôn long đình nói cái tuổi này cùng tu vi kim sa quận có thể đạt tới người trẻ tuổi không nhiều có thể đếm được trên đầu ngón tay cứ như vậy mới vị điểm thứ hai đâu tân bộ giao chậm dãi nói điểm thứ hai đó chính là kim sa quận thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân mới có tư cách bái nhập thần vũ điện tân bộ giao ánh mắt ngưng tụ nói khẽ hai mươi lăm tuổi phía dưới tứ luyện viên mãn còn muốn trở thành kim sa quận thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân thần vũ điện yêu cầu thật đúng là cao không đi cũng được bộ giao ngươi là không hiểu thần vũ điện hàm kim lượng nếu như có thể bái nhập thần vũ điện đến lúc đó đột phá ngũ luyện tẩy t h y ở trong tầm tay bởi vì thần vũ điện có tẩy t h y đại kim đan thầm hạc ánh mắt cũng là ngưng tụ lúc này hỏi tổng đốc đại nhân cái này tẩy thủy thủy đại kim t h ầ n vũ điện một loại tài nguyên rất là chân quý đặc biệt tứ luyện phá hạn về sau căn cốt thượng giai người phục d ụ n g một viên liền có thể bước vào ngũ luyện tu vi ngũ luyện chân khí xuyên qua toàn thân đặt tới như vậy cảnh giới chiến lược mạnh chi lại mạnh không phải tứ luyện có thể so sánh với tôn long đình giải thích nói thầm hạc nghe đến đó kích động trong lòng bà phần t h ầ y thủy đại kim đan đột phá ngũ luyện xem ra hắn phải nghĩ biện pháp tu, luyện nhanh hơn. Dưới mắt chính mình, tu vi hoàn toàn chính xác và yếu mới tứ luyện tiểu thành ít nhất phải thời gian ngắn đột phá đến tứ luyện viên mãn dạng này tài năng đánh bại kim xa quận một chút thiên tài tân bộ giao đôi mắt đẹp c h ấ p động tẩy thủy đại kim đan ta ngược lại thật ra nghe nói qua không gì hơn cái này đan dược hẳn không phải là b á i nhập thần vũ điện liền có thể thu hoạch đi tôn long đình nhẹ gật đầu vâng cần góp nhặt quân công đạt tới nhất định quân công liền có thể xin tẩy thủy đại kim đan mười năm trước ta cũng là cựu tử nhất sinh lập xuống công lao thu hoạch được viên thứ nhất tẩy thủy kim đan bất quá phục d ụ n g về sau không thể đột phá vốn cho rằng đời này vô vọng đột phá kết quả lại tham gia một trận chiến lĩnh dịch lập xuống công lao han mã cho nên ta phục d ụ n g viên thứ ba mới đột phá tân bộ i giao cùng thẩm hạc nghe được tôn long đình hồi ức chính mình quá khứ có thể cảm nhận được tôn long đình năm đó h ô n g hiểm xem ra đan dược này hoàn toàn chính xác c h â n quý tân bộ i giao chậm rãi nói ta t ỏ a hạ người cũng chỉ có bộ i giao ngươi mới có tư cách này trường phong mặc dù tứ luyện phá hạng nhưng đã qua ba mươi cho nên bộ i giao ngươi đánh bại an An gia hoàng gia khấu nhà tam đại trăm năm thế gia đệ nhất nhân danh ngạch không thể để cho cái này tam đại thế gia lấy đi một khi bị một nhà trong đó cầm tới cái này một nhà tại kim sa quận sẽ còn không kiêng nể gì cả cái này ba nhà người trẻ tuổi cũng rất mạnh ta chỉ sợ không phải đối thủ tân bộ i giao thở dài một tiếng an gia hoàng gia khấu nhà đệ nhất tuổi trẻ người hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng bộ giao ngươi cũng không cần từ bỏ còn có thời gian ba tháng nghe được thời gian ba tháng trong lòng t h ẩ m hạc vui mừng ba tháng thời gian hắn đột phá tứ luyện đại thành không có vấn đề thậm chí tứ luyện viên mãn cũng có khả năng thân vũ điện hắn nhất định phải tiến nơi đó sân khấu càng lớn tài nguyên càng nhiều nghĩ tới đây t h ẩ m hạc liền hạ quyết tâm lần này đi tùng phát huyện phải nhanh một chút kiếm tiền làm tài nguyên tăng cao tu vi ta tin tưởng ngươi bộ giao tôn long đình chân thành nói tần bộ giao lắc đầu tổng đốc đại nhân kỳ thật ta đ ố i thần vũ điện hứng thú không lớn thật ta chỉ muốn hào h ả o đi theo tổng đốc đại nhân bên người bảo vệ tốt các quận b á c h tính tôn long đình thở dài một tiếng bộ giao ngươi tính cách này chính là như thế chính là không thích tranh ngươi nếu có thể bái nhập thần vũ điện có ngươi bảo bọc kim sát v ậ n k i u tam đại thế gia tuyệt không dám làm sảng làm vậy vậy ta ta hết sức đi tần bộ giao nói tôn long đình nhẹ gật đầu sau đó lại nhìn về phía thầm hạng thầm hạng ngươi thiên tư cũng rất tốt đáng tiếc ngươi đến chỗ của ta thời gian quá ngắn lần này không có cơ hội ba năm về sau thần vũ điện sẽ còn chuyển xuống danh lệch thầm hạc chắc tay vâng tổng đốc ngươi lần này đi tùng p h a n huyện trước thu thập một chút an hoàng khấu ba nhà đợi thứ hai ở bên kia c h ừ n g cư phạm tội đi không nên cùng bọn hắn phát sinh xung đột ta sẽ đem cái này ba nhà c h ừ n g cư phạm tội hiện lên đến ta cấp trên bên kia tôn long đình nói thầm hạc nhữu mày nhìn ra được tôn long đình vẫn là rất kiêm kỵ cái này tam đại trăm năm thế ra thầm hạc chắc tay tuân mệnh chỉ chốc lát sau thầm hạc cùng tần bộ giao đi ra phủ tổng đốc thầm hạc cười cười giao tỉ h xem ra tổng đốc đối ngươi hy vọng rất lớn tốt nhất đừng đối ta ôm lấy quá lớn chờ mong ta đánh không lại an hoảng khấu và người kia tần bộ giao nói thật sao đương nhiên ngược lại là ngươi cố gắng lên nói không chừng ngươi có cơ hội tần bộ giao nhìn xem thầm hạc ta ta vừa đột phá tứ luyện hy vọng không lớn tôn tổng đốc nâng lên thần vũ điện ta luôn cảm thấy ngươi không giống ta như thế hiếu kỳ cùng kích động ngươi phản ứng thường thượng tựa hồ đối với cái này thần vũ điện không có hứng thú thầm hạc cười, cười. có sao tân bộ i giao chấp đôi mắt đẹp có khả năng ta cảm thấy chính mình hy vọng không lớn cho nên tự nhiên không nhiều lắm phản ứng tốt ta muốn đi t r a n một chút hát sát giáo người một nhóm người này tiềm phục tại kim sa quận không biết có mục đích gì đặc biệt là cái kêu i ể u lũ nghe nói đã tiềm phục tại kim sa quận nhiều năm ta phải bắt tới không phải không chừng náo ra cái đại sự gì đến i ể u lũ so với loạn quân yến tàng phong uy hiếp càng lớn tân bộ i giao chậm dãi nói ngươi thật không tranh một chuyến danh lệch thầm hạc rất yêu kỳ ta hết sức đi bất quá dưới mắt chuyện quan trọng nhất là bắt được cựu l diện trừ cựu l mới là đệ nhất tần bộ i giao thở dài một tiếng được thôi tiểu tử ngươi đi tùng phát huyện cũng muốn chiếu cố tốt chính mình mà lại cũng phải nghe từ tổng đốc không nên cùng những người này phát sinh mâu thuẫn thu thập một chút chừng cư phạm tội là được tổng đốc đến lúc đó sẽ nghĩ biện pháp đối phó bọn hắn tần bộ i giao căn dặn đa t ạ g i a o tỷ quan tâm thầm hạc nói đến đây to gan đánh giá tần bộ i giao tinh tế bên hồng mềm m ạ i tư thái tần bộ i giao đôi mắt đẹp lạnh lẽo t h ư nhẹ ngươi thật sự là càng ngày càng làm cản sau khi nói xong tần bộ giao lách mình rời đi thầm hạc cười cười giao tỷ giá người thật tốt bất quá chờ tần bộ giao rời đi về sau t h ẩ m hạc khẽ cho mày hắn càng ngày càng nhìn không rõ ràng nàng tiên phú tốt nhất c a n cốt thượng thừa chiến lược mạnh vì cái gì không tranh thần vũ điện danh lệch nàng không đối tẩy tụy kim đ a n cảm thấy hưng thú nàng không muốn xông phá ngũ luyện sao trọng yếu nhất chính là t h ẩ m hạc từ tần bộ giao trong con người cũng không có trông thấy nàng đối thần vũ điện một tia hưng thú đây rốt cuộc là vì sao t h ẩ m hạc nghĩ không minh bạch làm tôn long đỉnh tọa hạ đệ nhị thống lĩnh chẳng lẽ nàng thật không muốn nâng cao một bước không muốn chính mình võ đạo đột phá vẫn là nói nàng thật đánh không lại an hoảng khấu ba nhà tuổi. sau ba Ngay người trẻ t đó ẩ một hạc ánh mắt ngưng tụ. Thẩm hạc thấy chỗ Thẩm hạc suy nghĩ lạc cảm Có quá ngưng luôn nào. lắng mắt m tụ. ta là lẽ là lo suy ở đi. chút, nghĩ không minh bạch. Một bên khác l ũ n đoạn ba huyện an gia an gia lão tổ an kiếm sơn cũng nhận được một vị mật tín an kiếm sơn lúc này tìm tới con trai mình an minh dương phụ thân an minh dương chính là tứ luyện phá h ạ n đến gần vô hạn ngũ luyện năm nay năm mươi thực lực cũng coi là rất mạnh mẽ minh dương truyền trí cản đến chỗ của ta ta có một tin tức nói cho hắn biết chỉ chốc lát sau một vị người mặc cầm y người trẻ tuổi đi tới người này khí vũ yên n a n g một thân thần khí hắn chính là an gia đời thứ ba ưu tú nhất người an trí c ả n gặp qua g i a g i a không biết g i a g i a có gì phân phó an trí c ả n chắc tay trí c ả n có một tin tức ta phải nói cho ngươi kim sa quận phân đến một cái thần vũ điện danh lệch ngươi nhất định phải bắt lấy cơ hội này tiến thần vũ điện thần vũ điện bao quát chín quận t r i điện nơi đó thiên tài t ụ thở tài nguyên càng nhiều thần vũ điện chỗ tiềm long thành nơi đó càng là hội tụ thế gia thương hội các loại thần vũ điện ra ra tôn nhi nghe nói qua kia là võ giả vinh quang điện đường ai cũng muốn đi vào nghe nói thần vũ điện điện chủ là đoan mục tướng quân không sai thần vũ điện chủ là đoan mục tướng quân lần này kim sa quận danh lạch cũng chỉ có một người ngươi nhất định phải cầm tới thứ nhất chờ ngươi tiến vào thần vũ điện về sau nếu như ba mươi tuổi trước đó đột phá ngũ luyện ta an ra sẽ tại toàn bộ kim sa quận đi ngang cũng không sợ tôn long đình cùng hoàng khấu hai nhà an kiếm sơn trầm rãi nói an trí cản g ợ t đầu ra ra yên tâm ngươi lần này chủ yếu đối thủ chủ yếu là tôn long đình tọa hạ đệ nhị thống lĩnh tần bộ giao cùng hoàng gia tiểu tử kia còn có khấu nhà tiểu tử kia gia gia yên tâm sau ba tháng ta thế tất nắm lấy số một an trí cả nói đồng d ạ n g chấp trưởng ba huyện trăm năm thế g i a hoàng gia lão tổ hoàng du long cũng nói cho cháu mình hoàng phụ tiên danh n g ạ c h một chuyện gia gia tô nhi nhất định đánh bại tất cả mọi người cho chúng ta hoàng gia tranh một hơi khấu gia lão tổ khấu suốt ngày cũng tìm tới chính mình đại t u ố t tử khấu trường thanh nói tin tức này khấu trường thanh lời thề s o n s á t nói lấy không được danh lạch đất nước giờ phút này dọc đường thầm hạc ngồi ở trên xe ngựa tiến về tùng phan huyện một ngày sau đó thầm hạc đến tùng phan huyện mở tám mươi dặm chỗ đỉnh núi đỉnh núi trùi lùi cỏ dại đều nhanh không có ngay sau đó thầm hạc gửi được một cỗ tử thi vị xuống xe ngựa xem xét là chết đói bách tính trên thân tràn đầy con r ồ i chỉ chốc lát sau thầm hạc nhìn thấy rất nhiều bách tính đều chết đói trên mặt đất còn có một số người ngay tại đảo dễ cây n g a i bỏ cây những người này nhìn xem trên quan đạo thiết kỵ từng cái dọa đến run lầy bầy vạn phần hoảng sợ thầm hạc nhìn cùng một vị phụ nữ ôm chính mình ba tuổi tiểu hải ba tuổi tiểu hải ồn ào khóc lớn xem bộ dáng là cực đói thầm hạc phất phất tay để cho thủ h ạ k i ê một cái dương g i bên trong dương này trang là một chút đồ ăn lương khô. sau đó liền đem những này lương khô phân cho hơn mười bụng đói kêu vang bách tính đám người thu được đồ ăn về sau đều là ăn như hồ đói ăn uống no đủ về sau những người này đặt ở v u lạy trên mặt đất đa tạ đại nhân đa tạ đại nhân thầm hạc phất phất tay đều đứng lên đi đa tạ đại nhân đa tạ đại nhân những này cùng khổ bách tính chậm rãi đứng dậy thầm hạc ánh mắt ngưng tụ nói các ngươi là nơi nào người chúng ta là tùng phan huyện người bây giờ tùng phan huyện bị an già hoàng già khấu nhà khiến cho trướng khí mù mịt chúng ta đều không cách nào sinh tồn thầm hạc chấn động trong lòng c h ắ c không được tôn long đình muốn để chính mình đến đây tùng p h a n huyện xem ra tùng phan huyện vấn đề s ắ c thực lớn ba nhà thế lực đúng tràm ở đây bách tính tất nhiên không cách nào sinh tồn thầm hạc ánh mắt nhắm lại không nói gì thêm mà là mang đám người r a tốc đi đường các loại đến huyện thành về sau suy nghĩ thêm sự tính khác tôn long đình cũng đã nói để hắn không nên khinh cử b ọ c động rất hiển nhiên tôn long đình đối mặt cái này tam đại trăm năm thế g i a áp lực phi thường lớn điều này nói rõ có một loại khả năng tổng đốc tôn long đình tu vi chỉ sợ không bằng cái này ba nhà lão tổ nghĩ tới đây thầm hạc cũng đại khái có thể minh bạch tôn long đình mới nhiều ít tuổi hơn bốn mươi tuổi ba nhà l ã o tổ đều là bảy tám chục tuổi thu vi tự nhiên cường hành chỉ sợ không phải phổ thông ngũ luyện chỉ chốc lát sau thẩm hạc đi vào ngoài thành ngoài thành chú đóng một đội nhân mã đúng là hắn bộ h ạ n đam long trương phượng hai người tiến lên chắp tay gặp qua đại nhân các ngươi vì sao còn không có vào thành thẩm hạc có chút giận dữ chúng ta đam long nhữ m ả y bị bị an gia hộ vệ cản lại thẩm hạc càng thêm giận dữ một cái thế ra người cũng dám cản các ngươi trương p ư ợ n g lập tức nói đại nhân không trách đàm minh là an gia hộ vệ bên trong c ó tứ luyện cao thủ thầm hạc nhẹ gật đầu được ta rõ ràng đ à m long nhĩ mày đại nhân cái này tùng phan huyện dân chúng lầm than một chút tài nguyên bị tam đại thế gia đem n khống cái này tam đại thế gia cao thủ đông đảo chúng ta chỉ sợ xử lý không tốt trước vào thành lại nói tờ s chương một trăm lẻ chín nhậm chức chương một trăm lẻ chín nhậm chức thầm hạc mang người đi đến dưới cửa thành quả nhiên thành chỉ bên này một đội nhân mã ngăn lại thầm hạc b ọ n người đội nhân mã này là tùng phan huyện ý người tùng phan huyện không thuộc về tổng đốc quản lý địa bàn còn xin các vị mời về Viện ễ y bên trong một vị bộ đầu hư lạnh một tiếng dẫn đầu chém ra đồng thời rút đao khiêu chiến nhưng mà vừa dứt lời thẩm hạc ánh mắt n ứ n g tụ thân p h á p vút qua lúc này xuất thủ kéo đứt người này đầu sau đó ném đi ra ngoài ai mẹ hắn nói địa bàn này không thuộc về tổng đốc quản lý thẩm hạc áo khoác vung lên lạnh lẽo nhìn đám người cái gì Viện ễ y người nhìn xem một màn này kinh hãi nhìn xem thẩm hạc bá đạo như vậy một lời không hợp liền giết người bọn hắn cũng là sắc mặt đại biến nao nhao lui lại đường đường nha d ị lúc nào biến thành thế ra chó săn xem ra các ngươi cũng không muốn sống đúng không thầm hạc l ệ người h l ù n nói. Ngay lúc này, một vị tổng bộ đi tới, lúc một một mặt bộ t vị hắn khinh n thống lĩnh, g Thầm ta ngươi cho dù là lòng tới nơi này cũng phải hảo hảo còn lại bây giờ tùng phan huyện chính là ba đời nhà địa bàn hết thệ từ bọn hắn định đoạt người này vừa dứt lời thầm hạc lách mình k h ẽ động lấy cực nhanh thân p h á p xuất hiện tại vị này tổng bộ bên cạnh bàn tay lớn bộ một cái chế trụ người này đầu hung hăng gọn tới bất tường ẩm v e c t o lom vị này tổng bộ đầu phá máu chạy thầm hạc lại nhấc chân hoành đạp người này lồng ngực phi một tiếng người này bay ngực nện ở trên b á c h tường lăn xuống đến phun ra một n g ụ m máu tươi liền nghiêng đầu một cái không có khí tước một đầu chó săn cũng dám dạng này nói chuyện với ta thầm hạc chắp tay sau lưng cái khác nha dịch nhìn xem một màn này đều hoàn toàn biến sắc địa phương nha dịch vậy mà thành thế ra chó săn muốn các ngươi có ích lợi gì đàm long chư v ư ợ n g toàn bộ giết thầm hạc ra lệnh một tiếng đông đảo h ắ t g i á p vệ rút đao mà ra đang đằng sắc khí trong nháy mắt vây quanh những n h a dịch dầm dầm. những n à y nha dịch tiếng kêu rên liên hồi bị rết xuyên tại địa bốn phía bị lấn ép bách tính nhìn xem một màn này nhao n h a u đều là vỗ tay bảo hay rết tốt ngay lúc này an ra bên kia một vị lão giả cấp tốc lướt đến thân hình hắn vượt n g n g phủ một chút sợi dâu lạnh lùng nói tiểu t ử ngươi là ai kim sa quận thứ tám thống lĩnh thầm hạc tôn long đình phái xuống tới chẳng lẽ tôn long đình không biết tùng phan huyện đã trở thành ba chúng ta đại thế g i a địa bàn sao an ra vị lão giả này nói thầm hạc ánh mắt n g n g tụ cái này t ă n đại thế ra lá gan đúng là lớn à dám đem khống một cái huyền thành lúc nào một thành cũng đến phiên các ngươi chỉ là gia tộc tới quản lý thầm hạc h ư lệnh một tiếng lão giả cũng là giận dữ tiểu tử ngươi quá trẻ tuổi ngươi không hiểu lão giả này còn chưa nói xong thầm hạc đột nhiên lách mình đến bên cạnh hắn sau đó năm ngón tay vỗ lấy mạnh mẽ lột xuống người này đầu sau đó đầu ném đi bay ra mấy chục mét có hơn m u ố n chết thầm hạc phất phất tay mang người trực tiếp tiến về huyện lệnh phủ thời k h ắ c này huyện lệnh phủ vẫn đang đếm tiền từ khi an hoàng k h u ba nhà thế lực phát triển tới về sau hắn chất béo liền càng ngày càng nhiều một tiếng ẩm vang một đội nhân mã trong nháy mắt phá vỡ huyện lệnh phủ một chút nha dịch s ư n g sở người nào các ngươi người nào nhưng mà những người này vừa dứt lời đàm long bọn người rút đao nhanh c h ạ m trong chốc lát toàn bộ huyện lệnh phủ tiếng kêu trên liên hồi kia huyện lệnh đi tới nhìn về phía người khoác áo khoác áo đen người trẻ tuổi hắn run l ờ i bảy ngươi ngươi là ai kim sa quận tống h lĩnh thầm hạc tha mạ n g tha mạ n g thầm hạc hừ lạnh một tiếng trực tiếp một đao ném đi trường đao xuyên thấu người này lồng ngực đem người này đóng đinh ở trên m á c tường chỉ chốc lát sau toàn bộ huyện lệnh phủ tất cả mọi người bị làm chết thầm hạc vừa đại khai sát giới một phen an gia tam công tử hoàng gia nhị tiểu thư cùng khấu gia nhị công tử ba người này cấp tốc biết được tin tức sau lúc này gặp vỡ nghe nói kim sa quận tân nhiệm thống linh tới còn diện toàn bộ huyện lệ phủ đây là cho chúng ta ra v à i phủ đầu an gia tam công tử hư lệnh một tiếng sợ cái gì khấu gia nhị công tử lạnh lùng nói nhìn người này thức thời không không thức thời ta liên lạc gia tộc bên kia cao thủ trực tiếp làm người này khấu gia nhị công tử lạnh lùng nói đúng an gia tam công tử cũng là hư lệnh một tiếng hoàng nhị tiểu thư hoàng linh một thân cách đ a n mặc quý khí vô cùng cao cao c u ộ n lại tóc phía trên có rất nhiều nhiều loại chân trâu chân phượng người khoác cẩm ý cũng làm m ư ợ i phần quý máu nàng chậm rãi nói không nóng này nhìn người này cái gì động tác nếu là dám ngăn cản việc buôn bán của chúng ta vậy hắn nhất định sẽ chết được rất thảm nếu như người này không ngăn trở chúng ta thích hợp cho h ắ n vào đây người chỗ tốt để hắn mở một con mắt nhắm một con mắt song phương vỗ tay kết hợp đều lớn hoan hỉ dạng này không phải tốt hơn a bất kể như thế nào người này cũng là tôn long đình tọa hạ thống lĩnh thật muốn làm người này cũng là có chút phiền phức an tam công tử an khánh mở ra qua xếp nhẹ gật đầu điều này cũng đ ú n g khấu gia nhị công tử khấu an cũng là nhẹ gật đầu vẫn là hoàng t i ể u thư có đạo lý chúng ta chưa quan sát người này đến cùng muốn làm gì ngày thứ hai thẩm hạc mang đám người vào ở một chỗ trang v i ê n sáng sớm thẩm hạc đều tại hào hào luyện vó không có làm cái khác hắn hiện tại cũng không nóng n ả y tính danh thẩm hạc tuổi tác hai mươi thiên lôi quyết một trăm ba nghìn tầm thứ ba long t ư ợ n g quyết long t ư ợ n g bảo thể hai trăm hai nghìn tầm thứ ba i ế n tử đ ạ c thủy năm mươi một nghìn tầm thứ hai cựu cực kim cương quyền một trăm một nghìn tầng thứ hai phá quân đao pháp hai trăm một nghìn tầng thứ hai tu vi cảnh giới tứ luyện tiểu thành thầm hạc vận chuyển một phen tiên lôi quyết về sau sau đó lại tu luyện lòng tượng bảo t h ể cùng thân pháp tiến tử đặc thủy cuối cùng lại tu luyện cựu cực kim cương quyền cùng phá quân đao pháp bất chi bất giác đã đến giữa trưa b u ổ i trưa thầm hạc tại một chỗ làm việc phòng đ ọ c qua một chút tư liệu những tài liệu này đều là đàm long hiện ra đi lên theo thứ tự là tùng phan huyện một chút tài nguyên toàn bộ bị ba nhà l ũ đoạn ba nhà bắt không ít dân chúng cưỡng chế khai thác giống như tùng phan bến tàu bị an gia tam công tử trưởng quản an gia tam công tử bắt không ít ngư dân cưỡng chế tính đánh bắt một chút chân quý cá loại cũng mặc kệ ngư dân chết sống tại kia hồng thủy ngập trời tùng phan đại hà bên trong mỗi ngày đều sẽ có thật nhiều ngư dân bỏ mình nhưng mà an gia bên này không quan trọng chết đều là dân đen thôi đồng d ạ n g hoàng gia nhị tiểu thư nàng này tên là hoàng linh cũng là khai thác một chút k h o á n g thạch bắt không ít dân chúng làm nô lệ không c á c h ra hái một chút quán g hiếm thấy thạch loại này k h o á n g thạch đề lệ ra có thể chế tắc một c h ú t binh nhất khí đặc biệt là chín quận chi đ i ệ những cái kia thế ra đại lượng mua sắm những quán thạch này cho nên trong kho để hoàng nhị tiểu thư ở chỗ này kiếm lấy không ít bạc k h ấ u gia nhị công tử k h ấ u an đồng dạng cũng là lũng đoạn một chút tuổi t h ầ mối m các loại tư nguyên giá cao bán đến chín quận màu mỡ t h ế g i a bên trong kiếm chính là bắt đầy bùn đầy thầm hạc ánh mắt ngưng tụ thầm nghĩ trong lòng cái này ba nhà hoàn toàn chính xác vô pháp vô thiên ỉ vào trong nhà mình có tam láo tổ tòa c h ấ n đáng tiếc hắn thực lực chưa đủ nếu là thực lực đủ mạnh trực tiếp giết tới tam đại thế ra bên trong và gãy ba vị láo tổ đầu chó cái này tam đại thế ra trong nháy mắt liền sẽ sụp đổ sau đó mấy ngày thời gian thầm hạc cũng không có làm cái gì đều tại an tâm lệ võ tôn long đình để hắn đến đây thu thập chứng cứ phạm tội tôn long đình chỉ sợ cũng không nghĩ tới cái này còn cần thu thập chứng cứ phạm tội sao người ta đều trắng trợn d ạ n g này đã tam đại thế g i a dám làm như vậy vậy nói rõ tam đại thế g i a dựa vào không chỉ là chính mình lao tổ phía sau chỉ sợ còn có người xem ra chuyện nơi đây không giải quyết được thầm hạc cũng không có khả năng tùy tiện đi đánh g i ế t cái này ba nhà thế hệ tuổi trẻ thúng chi ba nhà thế hệ tuổi trẻ nơi này hẳn là cũng có cao thủ bảo hộ quả nhiên vi tử đưa tới một phần tình báo thầm hạc đọc đến nội dung tình báo đại khái chính là ba vị tuổi trẻ người phía sau đều có một vị cao thủ bảo hộ mỗi một nhà đều phái một vị tứ luyện đại thành nói cách khác tùng phan huyện nơi này có ba vị tứ luyện đại thành cường giả thầm hạc nghĩ tới đây rốt c ụ c minh bạch vì sao tam đại thế gia không nhìn tôn long đình tôn long đình mặc dù làm tổng đốc nhưng là nội tình yêu kém tam đại thế gia n g ô i tứ luyện cao thủ so với tôn long đình bên này nhiều hơn buổi chiều thầm hạc cùng đàm long đi vào tùng phan đại hà bên này bến tàu nơi này an gia hộ vệ bắt một nhóm ngư dân để bọn hắn xuống sông đánh bắt cá những n à y ngư dân quỳ gối trên mặt đất cầu xin tha thứ ban cầu các ngươi thả chúng ta đi chúng ta bên trên có lão có chút nhỏ an ra một chút hộ vệ h ù n g hăng đ ạ p l ă n những n à y ngư dân và nó không đi bắt cá muốn tìm cái chết sao không phải chúng ta không đi mà là hôm nay sóng gió rất lớn đầu sóng sẽ đánh lật thuyền ẩm an ra một vị hộ vệ trực tiếp dẫm chết một vị ngư dân ai mẹ hắn không dưới sông chết đi cho ta những n à y ngư dân lần lượt lên ô đồng thuyền bọn hắn biết hôm nay xuống sông chỉ sợ cũng là khó thoát khỏi cái chết chỉ chốc lát sau thầm h ạ c lại dẫn đàm long đi vào một chỗ quạt mỏ nơi này rất nhiều dân chúng trần trụi cánh tay không tách ra lấy quạt thạch một số người ngã xuống trên mặt đất sau đó bị kéo xuống dưới ném qua một bên sau đó lại đổi một nhóm người đến đây thầm hạc ánh mắt hiện lên sắc bén sắc khí những người này hoàn toàn chính xác đáng chết ta đêm đó an gia tam công tử hoàng gia nhị tiểu thư khấu gia nhị công tử lập tức phát ra mời để thầm hạc tiến đến dự tiệc dự tiệc thầm hạc ánh mắt ngưng tụ đàm long trưng vượng ngược lại là có chút bận tâm thầm hạc tự nhiên không sợ hắn ngay cả tiết lượng đều có thể đánh giết tùng phan huyện bên này vũ lực giá trị như thế nào vi tử đã sớm thăm dò rõ ràng hắn muốn xuất thủ những này đợi thứ ba tất cả đều phải chết chỉ chốc lát sau thầm hạc đi tới một chỗ trong từ lâu vừa mới đi bảo đã nhìn thấy ba người chính là an tam công tử an khánh hoàng nhị tiểu thư hoàng n g u y ệ n tình khấu gia nhị công tử khấu an ba người này đều là tứ luyện mới bảo không hổ là trăm năm thế g i a từng cái t r ư ờ n g hai mươi liền có loại tu bi này mà lại ba người phía sau tựa hồ còn có tứ luyện đại thành cao thủ khí tức trong lúc nhất thời bầu không khí dương cùng bạc kiếm t h ầ m hạ không có đậu thủ một là ba người phía sau có cao thủ bảo hộ hai là muốn giết cũng không phải giờ phút này không thể bên ngoài giết không phải sẽ cho tôn tổng đốc mang đến tiền phước đương nhiên ba vị này phía sau lão giả cũng không dám đậu thủ ba vị trẻ tuổi cũng là không dám hạ lệnh dù sao cũng phải cấp tôn long đình mặt mũi ngay lúc này thầm hạc một câu phá vỡ yên lặng các vị thầm mẫu người m ớ i đến ta cũng biết các vị tâm tư một câu các ngươi làm sao cho huệ y n lệnh ta muốn gấp ba ta liền mặc kệ các ngươi tại tùng phan huyện làm cái gì thầm hạc lộ ra tham lam ánh mắt ba vị đời thứ hai ngay xong lập tức thở dài một hơi bởi vì bọn hắn cũng không muốn đậu thủ không muốn cùng tôn long đình về mặt, mặt dù sao người này là thống lĩnh ba người phất phất tay vô thanh vô tức bên trong ở tàng ba vị tứ luyện viên mãn l ạ g yên rời đi thầm hạc cũng là ánh mắt khẽ hít một cái an tam công tử an khánh thở dài một hơi đ o à n đó thẩm thống lĩnh ta còn tưởng rằng ngươi muốn tới cho chúng ta ra bài phủ đầu đây nguyên lai、like、ngươi chính là muốn thay thế h u y ệ n lệnh vị trí kia không phải liền là gấp đôi mà không có vấn đề hoa nguyện tình cười cười dễ nói gấp đôi chúng ta cấp nổi chỉ cần thẩm thống lĩnh không trở ngại chúng ta làm việc hầu ăn cũng là cười cười nguyên lai、like、thẩm thống lĩnh cùng chúng ta là cá mẹ một lứa ha ha ha, ha. thầm hạc cười cười có tiền không kiếm là kẻ ngu ta bất quá là một nhỏ thống lĩnh làm gì cùng mấy vị không qua được đây khẩu an ánh mắt ngưng tụ c ư ờ i nói cùng người thông minh liên hệ chính là có ý tứ chỉ chốc lát sau đám người cơm nước no nê an tam công tử an khánh đưa ra muốn cùng thầm hạc s、so、ò tay một chút thầm hạc chỗ nào không biết những công tử ca này tâm tư đơn giản chính là muốn thăm dò thực lực của hắn được thôi an tam công tử đã tội thầm hạc người khoác áo khoác chậm rãi đi vào một chỗ đất trống an khánh ánh mắt ngưng tụ bàn tay phật đến thầm hạc một quyền lay đi hiệu cực kim cương quyền cùng an tam công tử đối bính sau、so、một kích hai người r i ê n phần mình thu tay lại an tam công tử lộ ra một vòng ý cười chắp hai tay sau lưng không hổ là tôn tổng đốc tọa hạ thống lĩnh lực quyền hoàn toàn chính xác cường hành c h ắ c không được có thể cùng ta chia năm năm an tam công tử q u ả khen thầm hạ cười c nói mà giờ khắc này hoàng nguyện t ì n h đôi mắt đẹp ngưng tụ nhìn xem an khánh g á n h bác lấy hai tay cùng thầm hạc đối quyền cánh tay kia t r ư ờ n g giờ phút này sưng đỏ to lớn còn đang không ngừng phát run hoàng nguyện tình đôi mắt đẹp quét về phía thầm hạc thầm nghĩ trong lòng người này thực lực quả nhiên cường hành nếu là mời chào làm việc cho ta vậy ta tại hoàng gia địa vị có thể tăng lên không ít mà lại người này vẫn rất đẹp trai anh tuấn ngược lại là thật phù hợp ta khẩu vị một phen sau khi cơm nước no nê thẩm hạc thu ba vạn ngân phiếu sau đó cùng mấy người tạm biệt ngay tại thẩm hạc trở về dọc đường một vị nữ tử ngăn cản thẩm hạc x e ngựa người nào tại hạ là hoàng tiểu thư thị nữ tiểu thư của chúng ta muốn gặp thẩm thống lĩnh nữ tử này nói hoàng gia nhị tiểu thư thẩm hạc đối với những người này cũng không có hào cảm bất quá mặt ngoài vẫn là không thể v ạ mặt dẫn đường chỉ chốc lát sau nữ tử này mang theo thẩm hạc đi tới một chỗ trong rừng một vị cách đ a n mặc mười phần tinh xảo nữ tử xoay người lại nàng nhìn xem thẩm hạc cười nói thẩm thống lĩnh hoàng tiểu thư không biết tìm thẩm mẫu người có chuyện gì thẩm thống lĩnh nơi này gió lớn không bằng mượn một bước nói chuyện hoàng linh cười cười có thể chỉ chốc lát sau hoàng nguyện tình mang theo thẩm hạc đi vào một chỗ xa hoa trong rạp hoàng nguyện tình đánh giá thẩm hạc một phen cười nói vốn cho rằng lần này tôn long đình phái người đến tùng phát huyện chúng ta sẽ trở thành định â n không nghĩ tới chúng ta còn trở thành b ằ n hữu thẩm hạc cười nói hoàng tiểu thư thẩm mẫu người cũng không phải đồ đần có tiền cầm ta vì sao muốn cùng các ngươi đối n ị c h thông minh hoàng nguyện tình hé miệng cười một tiếng thầm hạc lại nói hoàng tiểu thư nói đi ngươi tìm ta đến cùng có mục đích gì không ngại nói thẳng chương một trăm mười đỉnh cấp luyện pháp h á c sát thành công chương một trăm mười đỉnh cấp luyện pháp h á c sát thành công là như vậy ta nhìn ngươi thân thủ không tệ ngươi có nguyện ý không làm việc cho ta hoàng nguyện tình nâng cao gỗ cao đ ộ ngực l thầm hạc ánh mắt ngưng tụ hoàng tiểu thư đây là nói đùa sao ra đường đường thống lĩnh vì ngươi làm việc hoàng u y ệ n tình khịt mũi coi thường thống lĩnh nói thật chỉ là thống lĩnh chi vị đáng là gì ta cho ngươi biết anh ta lần này nếu là cầm tới thần vũ điện danh lệch ta hoàng gia thế sẽ t à n g lớn ngươi đi theo bản tiểu thư h ố n can đoan ngươi về sau tiền đồ vô lượng hoàng tiểu thư thẩm mẫu người thực lực thấp không ngươi cùng an khánh đối quyền ta đã nhìn thấy an khánh ngoài miệng nói cùng ngươi bất phân thắng bại trên thực tế hắn đều g ã y xương còn tại kia giả ngươi có thể đánh bại an khánh có thể nghĩ ngươi rất có tiềm lực thầm hạ cười cười hoàng tiểu thư ngươi ngược lại là cẩn thận cái này đều có thể phát hiện đầu nhập vào ta vì bản tiểu thư làm việc như thế nào hoàng nguyện tình nói thầm hạc nhũng mày ta thế nhưng là tôn tổng đ ố c người hoàng tiểu thư ngươi đây là để cho ta phản bội tôn tổng đ ố ớ c ta cũng chưa nói tới phản bội kẻ thức thời mới là tuấn kiệt cùng ta hoàng gia hỗn ngươi tiền đổ lớn hơn hoàng nguyện thanh đôi mắt đẹp lấp l ó ta người này luôn luôn trung thành muốn ta phản bội đến thêm tiền thầm hạc nói ra thêm tiền hai chữ không khỏi tăng cao hơn một chút thanh âm hoàng nguyện tình cười nói ngươi muốn nhiều ít một trăm vạn ngân phiếu như thế nào hoàng nguyện tình đôi mắt đẹp trở lên lúc này không vui một trăm vạn ngươi làm tiền là do lớn sao ngươi không đáng cái giá này ngươi nhiều nhất giá trị năm vạn ngân phiếu mười vạn thầm hạ c nói h o a n g u y ệ n tình tán môi được về sau hảo hảo làm việc cho ta chỉ chốc lát sau thầm hạc trở về tới chỗ ở giao cho vi tử mười vạn ngân phiếu từ đ â u tới hoàng gia hai nữ muốn thu mua ta ta đáp ứng có tiền tự nhiên để kiếm thầm hạc hít mắt vi tử ngồi trên ghế vệ lên đôi chân dài cầm trong tay một chuỗi mức quả mở miệng một tiếng tiếp xuống làm thế nào cái này ba nhà ở chỗ này hoàn toàn chính xác quá hung hăng ngang ngược thịt cá bạch tính không biết hại chết nhiều ít người cái này ba nhà ở chỗ này cũng rất béo tốt nếu là đánh giết một đợt ta không chỉ có thể thu hoạch đại lượng tiền bạc tùng phan huyện c h i loạn cũng có thể giải quyết thầm hạc trầm giai nói Vì tử như mày, nếu như đánh giết những cướp thể không phải liền sẽ không để ta tới đây thu thập chứng cứ phạm tội t h ẩ m hạc phân tích nói lâm hải vi nhẹ gật đầu thu thập chứng cứ phạm tội có ý nghĩa gì cái này còn cần thu thập sao người ta đều là rõ ràng l ũ n đoạn không sợ ngươi kim sa tổng đốc vâng ba nhà lớn lối như thế nói rõ tam đại trăm năm thế g i a phía sau cũng có người làm chỗ dựa cho nên mới dám như thế không kiêng nghệ gì cả đương nhiên sẽ không đem kim sa tổng đốc để vào mắt t h ẩ m hạc phân tích một phen vậy chúng ta làm sao bây giờ lâm hải vi nói ta chước tăng cao tu bd tùng phan huyện sự t ì n h không giải quyết được liền không giải quyết ta cũng không muốn làm n ã o động ta hiện tại việc cấp bách là mau chóng đột phá đến tứ luyện b i ế n mãn dạng này tài năng cầm tới thần vũ điện danh lệch thầm hạc tự nhiên cũng đem thần vũ điện danh lệch sự tình báo cho v i tử vẫn là câu nói kia vi tử hiện tại là hắn người tín nhiệm nhất là chính mình tâm phúc bên trong tâm phúc lâm hải vi nhẹ gật đầu có đạo lý đúng rồi ta muốn đi một chuyến thái an thành thầm hạc ánh mắt ngưng tụ thái an thành đúng vậy thái an thành chính là một chỗ to lớn thành trì so với kim sa quận thành còn muốn lớn cấp mười nơi này hội tụ vô số thế gia thương hội các loại vi tử nói đến đây liền lấy ra một tấm bản đồ r ồ i ra ngón tay ngọc chỉ hướng phía trên một tòa cự thành ngươi nhìn nơi này chính là thái an thành chính là một phương này chín quận lớn nhất thành trì vi tử nói t r á c h long phủ tổng cộng có bốn lăm quận bị ngũ đại trong quân cao thủ trưởng quản r i ê n g phần mình trưởng quản chín quận thái an thành chính là đoàn một tướng quân quản hạt chín quận bên trong một cái đầu mối then chốt thành những năm gần đây càng ngày càng phân hoa thế gia đại tộc đông đảo thần vũ điện liền khoảng cách thái an thành không xa ngươi qua bên kia làm gì cái này đường xá xa xôi thầm hạc hỏi ta nghe nói bên kia có đấu g i á hội ngươi không phải cần bảo dược sao ta đi xem một chút bên kia phải chăng có bảo dược lâm t hải vi nói vậy được ngươi phải chú ý an toàn thầm hạc nói cứ như vậy vi tử tiến về thái an thành đi tìm bảo dược bất chi bất giác mười ngày qua thời gian trôi qua cái này mười ngày qua thời gian thầm hạc không để ý đến ba nhà phân bộ thế lực tại tùng phan huyện như thế nào hắn dốc lòng khổ tu các loại cơ hội vừa đến tự nhiên sẽ giết bọn hắn máu chạy thành sông tính danh thầm hạc tuổi tác hai mươi thiên lôi quyết hai trăm ba nghìn tầng thứ ba long t ư ợ n g quyết long tượng bảo thể năm trăm hai nghìn tầng thứ ba hiến tử đạt thủy một trăm hai nghìn tầng thứ ba cựu cự c kim cương quyền một trăm hai nghìn tầng thứ ba phá quân đao pháp hai trăm hai nghìn tầng thứ ba trấn sơn lớn một trăm hai nghìn tầng thứ hai tu vi cảnh giới tứ luyện tiểu thành cái này hơn mười ngày thời gian thẩm hạc cũng là có một ít thu hoạch đặc biệt là thân pháp đã tu luyện hoàn tất phía trước hai tầng bắt đầu hướng phía tầng thứ ba tu luyện cho nên thân pháp càng là nhanh như thiểm điện Còn có cựu cực cương quyền pháp, tầng kim hai pháp, cũng là tầng thứ đương ã tu luyện hoàn tất, bắt tu tầng thứ Tiêu tầng thứ tu tất, bắt tầng luyện đầu luyện quân luyện là hoàn cũng cũng hoàn đến phá pháp, hai chạm thứ đo ba. ba. đầu đ nhiên còn có một môn lớn pháp t i ế t lượng chấn sơn ấn tầm cảnh giới thứ nhất cũng bị thẩm hạt cho tu luyện h o à n tất và anh thẩm hạt phi thân b ú t qua nội kinh trong cơ thể ứng tụ sau đó thôi động chấn sơn ấn hai tay kết ấn trong nháy mắt mình ra lập tức toàn bộ không khí đổ sụp nổ t u n g uy lực vô t ậ n còn nổi lên một cô lăng lệ tinh phong tiết lượng chấn sơn ấn danh b ấ t hư truyền nếu như hắn đem chấn sơn ấn tu luyện tới tầm cảnh giới thứ hai một đêm kia ta ngược lại thật ra có chút nguy hiểm nói không chừng phải bị thương thầm hạc thầm nghĩ trong lòng bất quá thiên lôi quyết tiến độ chậm c h ạ m muốn mau chóng đột phá tầm thứ ba còn cần một đoạn thời gian kỳ thật cái này cũng bình thường thiên lôi quyết là nội kình c h i pháp là tu vi căn bản thầm hạc vừa đột phá tứ luyện tiểu thành mười ngày qua không có khả năng lại tiếp tục đột phá không có bảo dược phụ trợ tiến độ chậm chạp là bình thường thầm hạc phân tích một chút chính mình thời khắc này c h ế lực nếu như lần nữa đối đầu tiết lượng có thể đối đầu tứ luyện viên mãn chính mình thi triển ra tất cả át chủ bài cũng có sức đánh một trận tứ luyện tiểu thành có thể chống lại tứ luyện viên mãn cái này truyền đi tuyệt đối nghe rợn cả người định n g ệ n bên trong t h ẩ m hạc người khoác áo khoác lông mày suy tư không đủ muốn cầm tới thần vũ điện danh n g ạ c h ta chút thực lực ấ y uy nguyên không đủ ăn hoảng khấu ba nhà bên trong thế hệ trẻ tuổi bọn hắn đều là tứ luyện phá h ạ ta còn phải mau chóng đột phá vi tử hẳn là làm sao còn chưa có trở lại thầm hạc dốc lòng luyện võ cái này mười ngày qua vi tử đi thái an h à n h là thầm hạc tìm kiếm bảo dược nhưng mà mấy ngày nay t h ẩ m hạc phát hiện chính mình cùng vi tử cắt đứt liên lạc cái này khiến t h ẩ m hạc lo lắng không thôi vi tử là hắn người trọng yếu nhất tuyệt không thể xảy ra chuyện ngày thứ hai sáng sớm t h ẩ m hạc phát ra chim đưa thư vẫn không có thu được hồi âm cái này khiến t h ẩ m hạc sắc mặt càng phát khó coi ban đêm t h ẩ m hạc tâm tình có chút bực bội đây là hắn từ trước tới nay tâm tình không tốt nhất một ngày bởi vì vi tử không thấy cắt đứt liên lạc không được ta không thể ngồi trấn ở chỗ này ta phải đi ven đường một đường đi thái an thành tìm kiếm vi tử thầm hạc một mặt tâm trầm ngay tại lúc lúc này thầm hạc sau lưng xuất hiện một bóng người nhìn xem là vi tử trong lòng một khối thạch rốt cục rơi xuống nhìn xem chật vật vi tử thầm hạc vì nàng xoa xoa gương mặt chuyện gì xảy ra một mực không liên lạc được n g ư ờ i gặp điểm phiến phước ta từ thái an thành đường xá huệ huyện thời điểm phát hiện bên kia có một nhóm người lén lén lút lút cái này một nhóm người ngươi đoán là ai vi tử đánh lên bí hiểm thầm hạc lắc đầu nói một chút ta một đường theo dõi sau đó đi vào ổ chỗ cướp phát hiện bọn hắn là hát sát giáo người ta sợ bại lộ vẫn không dám liên hệ ngươi lâm h ả i vi mí môi tiếp xuống ta lại tiềm phục tại bên trong b ấ t quá k h ô n g thể t h dò a m bọn hạc ắ n đ ế nhẹ g gật đầu về sau vẫn là cẩn thận một chút lo lắng như vậy ta vi tử trong lòng ấm áp kia không phải đây thầm hạc tâm tình dần dần khá hơn đúng rồi thái an thành bên kia tứ luyện bảo dược có một chút mặt mày là một cái đấu giá hội cảm giác không có hai trăm vạn ngân phiếu đấu giá mua không xuống lần trước từ lâm an huyện bên kia lấy được ngân phiếu đoạn thời gian trước đầu nhập vào tổ chức tình báo huấn luyện các loại cho nên còn lại cũng không nhiều sớm biết giữ lại không tốn đi đấu giá mua tứ luyện bảo dưỡng vi tử nhứ mày thầm hạc nhứ mày quả nhiên chỗ nào đều cần dùng tiền a vẫn là không đủ tiền không có việc gì không nóng n ả y tổ chức tình báo rất trọng yếu bỏ ra liền xài trọng yếu nhất chính là ta muốn ngươi không có việc gì ngươi không có việc gì mới là đệ nhất bảo dưỡng không trọng yếu tiền tài cũng không trọng yếu thầm hạc nhìn xem vi tử vi tử mỹ môi gật đầu ừ m ta đã biết kia hát sát giáo sự t ì n h ta còn cần phái người đi tìm hiểu tình đúng sao trước đó liền nghe tôn tổng đốc cùng tần bộ giao nhắc qua cái này hát sát giáo một vị đại hộ pháp danh hiệu c ử u lũ tiềm phục tại kim sa quận nhiều năm mục đích thật sự không rõ hiện tại tần bộ giao trọng điểm ngay tại tìm kiếm c ử u lũ cái này một người b ấ t quá thẩm hạ cũng không quản được nhiều như vậy mục tiêu của mình là cầm tới thần vũ điện danh lệch đây mới là trọng yếu nhất vẫn là tăng cao tu vi làm chủ những chuyện khác tạm thời không cần quản tiền tài phương diện ta nghĩ một chút biện pháp thấy thế nào diện cái này ba nhà tại tùng phan huyện phân công quản lý thế lực chủ yếu là không thể nhóm l ử a thân trên thầm hạc c h ầ m dài nói đúng rồi lấy cho ngươi thứ gì vi tử từ ngực bên trong lấy ra một bản bí t ị c h thầm hạc s ứ n g sở đây là cái gì ta t i ề m phục tại bên trong thời điểm thuận tay trộm một bản bí t ị c h cũng không biết có hay không dùng ngươi xem một chút vi tử từ ống tay á o bên trong lấy ra một bản màu đen b ả o điện thầm hạc tiếp nhận b ả o điện phía trên biểu hiện giá hát sắt thành công bốn chữ lớn thầm hạc lúc này ghi vào tiến số liệu bảng bên trong rất nhanh thầm hạc liền rõ ràng đây cũng là một môn nội luật pháp mà lại so với thiên lôi quyết cao cấp bởi vì thiên lôi quyết chỉ là cô động nội t ì n h nhưng mà hát sát t h á n h công đệ nhất cảnh chính là cô động nội t ì n h đệ nhị cảnh thì là cô động chân khí cảnh giới thứ ba càng là đối với ứng với sáu luyện đệ tứ cảnh thì là đối ứng bảy luyện thầm hạc mừng rỡ trong lòng bản này hát sát t h á n h công lại có thể tu luyện tới thứ bảy luyện có thể nói là giá trị liên thành vô giới chi bảo vi tử ngươi thật sự là tao a thứ này đều cho ta đoạt tới tay thầm hạc mừng rỡ vi tử mặt đọ lên thư nhẹ một tiếng ngươi thích là được huệ huyện một chỗ thần mỹ cung nơi này chính là hát sát giáo tổ chức vị này tiểu đầu b ụ c tên là á m dạng người này cũng là áo bào đen che lại đỉnh đầu mang theo mặt nạ màu đen giờ phút này mang theo thuộc hạ nhanh chóng rời đi ngoại huyện bởi vì hắn nhận được tin tức tôn long đình bên kia phái tọa hạ đệ nhị thống l ĩ n h tần bộ giao đến đây đuổi bắt bọn hắn á m d ạ mang theo thủ hạ nhân mã thành công thoát đi đồng thời tại địa phương mới thành lập một cái cứ điểm chỗ này cứ điểm tại sơn trang địa cung địa cung bên trong á m d ạ sắc mặt tức dẫn đến c ự điểm nữ nhân kia thật sự là hẹn hạ vô sĩ chui vào chúng ta trồng tay còn thuận đi ta hát sát giáo thành công thật sự là hẹn hạ bây giờ bị bại lộ nếu như bị kiểu lũ đại nhân biết chỉ sợ chịu không nổi vâng ngay lúc này một vị người mặc người áo đen chậm rãi đi vào địa cung người này áo bảo đen bao phủ toàn thân chỉ lộ ra một đôi mắt ám giả kinh hãi lúc này mang người chắc tay gặp qua kiểu lũ đại nhân kiểu lũ thanh â m mười phần â m lãnh nghe vào để cho người ta không rét mà run ngươi là muốn tìm cái chết sao ta đều nói để các ngươi không muốn bại lộ tại khai nguyên huyện ngoại thành các ngươi liền bại lộ qua một lần kiểu vung ngược tay lên phình một tiếng tứ luyện viên mãm dạng trực tiếp bay ngược mười mấy mét có hơn nện té xuống đất ám dạ xoay người l ư ợ q u y mồ hôi lạnh trên trán lâm ly t i ể u u đại nhân lần kia là thủ hạ ta trương đồng thích cơ b ạ c ta ta cam đoan sẽ không còn bại lộ t i ể u u chắp hai tay sau lưng từng bước một đi đến phía trên cung điện sau đó ngồi xuống tôn long đình đã phát giác được ta hơn nữa còn phái g i a mật thám đang t r a ta bất quá dưới mắt hắn cũng không biết ta tiềm phục tại kim sa quận chuyện gì nếu như các ngươi lại bại lộ đ ừ n g trách ta vô tình ngươi cũng biết chuyện kia rất trọng yếu phía trên phái ta tới đây ẩn nút nhiều năm như vậy lần này nhất định phải được thuộc hạ minh mạch thuộc hạ minh mạch ám dạ ngẩng đầu nói đúng rồi lần trước ngươi tìm ta mượn bản môn t h á n h công quan sát bây giờ hai tháng đi qua ngươi nên cho ta đi cựu đũ che mặt nhìn thẳng thuộc hạ t h á n h công t h á n h công ám dạ run r à y lên ừng làm sao t h á n h công còn tại ta kia đặt vào thuộc hạ thiên tư ngu dốt như thế nào áp xúc nội kình chuyển hóa làm chân khí nguyên lý quả thực không có làm minh bạch khả năng còn muốn lĩnh hội m ấ y tháng thật sự là phế bật thôi cũng không làm có ngươi ngươi chậm rãi lĩnh hội đi lĩnh hội hoàn tất về sau mau chóng hiện lên cho ta sau khi nói xong cựu ưu hóa thành một v ệ n h bóng đen biến mất không thấy gì nữa các loại cựu ưu rời đi về sau mang theo mặt nạ màu đen đỉnh đầu áo đen ám dạ nuốt nước bọt cái chán m ồ hôi lâm ly không thể để cho cựu ưu biết ta đem t h á n h công làm mất rồi nếu là biết ta phải bị đánh chết Đợt, cầu một chút Trước kích phiếu. nguyệt xung bên ố n luyện v i mãn. khác bốn luyện viên mãn. Một k huệ huyện tân bộ giao cùng tôn long đình cấp tốc đến tân bộ giao mang đám người v â y quanh một chỗ thần bí trang viên nơi này xác thực phát hiện hát sát giáo một số người tung tích bất quá để bọn hắn đã sớm bỏ trốn mất dạng không thấy tung tích rất nhanh tần bộ giao trở về tới tôn long đình trước người tổng đốc hát sát giáo người sớm chạy trốn ừ m không biết i ể u lũ tiềm phục tại nơi này nhiều năm như vậy đến cùng là cái mục đích gì người này không bắt tới trung y là một cây gai tôn long đình c a o mày ta lại đi điều tra thêm tân bộ giao chắc tay ngày thứ hai buổi chiều thầm hạc như cũ tại tùng phan huyện dốc lòng tu luyện hôm nay ngược lại là tới một vị người quen chính là tần bộ giao giao thị giao thị ngươi làm sao lại đến tùng p h a n huyện thầm hạc thịnh t ỉ n h mời tần bộ giao chậm dãi nói đêm qua tại huệ viện bên kia để hát sát giáo người chạy trốn lần này tiện đường liền đến nhìn ngươi một chút chính ngươi cẩn thận một chút hát sát giáo cực kỳ hung tàn nhất định có không thể cho ai biết mục đích tốt giao thị ngươi cũng cẩn thận một chút yên tâm đi ra tu vi cao hơn ngươi sau đó tần bộ giao rời đi tùng phát huyện tần bộ giao vừa rời đi về sau thầm hạc nhanh chóng tu luyện hát sát thành công vẹn vẹn ba ngày thời gian thầm hạc liền thành công tu luyện tới đệ nhất cảnh tầm cảnh giới thứ hai hát sát thành công một ba nghìn tầng thứ ba hát sát thành công đệ nhất cảnh cũng chia là năm tầng giống như thiên lôi quyết tầng thứ nhất tu luyện hoàn tất chính là mới vào tầng thứ hai tu luyện hoàn tất chính là t i ể u thành tầng thứ ba tu luyện hoàn tất chính là tứ luyện đại thành tầng thứ tư tu luyện hoàn tất chính là tứ luyện viên mãn tu luyện tới tầng thứ năm chính là tứ luyện phá h ạ khác biệt duy nhất chính là thiên lôi quyết chỉ là tứ luyện giai đoạn công pháp nhưng mà hát sát thành công có thể tu luyện tới thứ bảy luyện phải biết tôn long đình mới thứ năm luyện tẩy liền đã rất lợi hại thứ bảy luyện kia chiến lực tuyệt đối kinh khủng t h ư nhìn một chút uy lực thầm hạc lộ ra một vòng cười lạnh lập tức thôi động nội k ì n h vận chuyển lập tức hát sát k ì n h b à o trùm bàn tay thầm hạc đôi bàn tay lập tức từ hoàng b ạ c h c h i sát chuyển hóa làm màu xám sau đó màu đen cuối cùng tóc đen tấu thầm hạc lại lần nữa vận chuyển một đôi bàn tay trực tiếp hát bốc khói tạ thao thầm hạc chấn động trong lòng cái này hát sát thành công như thế sâu tạc thiên sao vê anh thầm hạc lách mình bước qua một đôi đen nhánh bàn tay đột nhiên trụt về phía vách tường lập tức vách tường đổ sụt bị a n h trúng địa phương còn bốc lên từng tia từng tia khói đen thầm hạc nội liêm hát sát nội kính, tương đương hắn hiện tại thể nội có được hai c ố nội tình c ố thứ nhất là thiên lôi quyết c ố thứ hai nội tình chính là hát sát nội tình mình bình thường có thể hiện lộ ra thiên lôi tình nếu như không tiện thời điểm liền dùng hát sát nội tình giết người còn có thể để hát sát giáo cóng nổi nghĩ tới đây thầm hạc khỏe miệng lộ ra một vòng lanh ý h o à n g an khấu đang lo tìm không thấy biện pháp động các ngươi hiện tại cơ hội tới ban đêm thầm hạc liên hệ vi tử đến đây vi tử theo ta đi đi đâu dễ người tối nay động tủ sao rõ trong chốc lát một chỗ hào hoa phủ đệ bên trong an gia tam công tử an khánh ngay tại tùy ý trà đ ạ t một vị nữ tử vị nữ tử này cũng là tao đến không b i ế n liên giới phối hợp với an tam công tử ngay lúc này phong ốc ra ngoài hiện một đạo quỷ ảnh an khánh s ứ n g sở lúc này mặc quần áo tử tế liền xông ra ngoài người nào an khánh phát hiện bóng người biến mất không thấy gì nữa ngay lúc này một bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại sau lưng an khánh an khánh đột nhiên q u a y người chỉ thấy người này người khoác áo bào đen mặt nạ màu đen che khuất mặt nhìn không ra chân dung cũng nhìn không ra là nam hay là nữ ngươi là ai thật to gan cũng dám xông địa bàn của ta thầm hạc lách mình k h ẽ động một trường đánh tới trong chốc lát một vị lão giả ngăn tại an khánh trước người công tử ngài lui ra phía sau ta tới đối phó người này vị lão giả này ánh mắt lăng lệ huyệt thái dương cao cao nâng lên các hạ là người nào dám đánh lén công tử nhà chúng ta vớt nói nhiều lời người áo đen lách mình k h ẽ động bàn tay hung hăng hướng phía lão giả đánh tới phanh phanh ẩm mấy hiệp sau khi giao thủ lão giả bay ngược m à ra đ ệ m té xuống đất đồng thời c u ầ n p h ú n một vụ máu tươi an khánh kinh hãi không nghĩ tới gia tộc phái tới bảo hộ hắn vị cao thủ này vậy mà không địch lại người áo đen Lão giả sắc mặt tái nhợt, hắn nhìn về phía trước người áo đen đôi bàn tay đen như mực, còn b ư ớ c lên từng tia từng tia khói đen. Lão giả lúc này xốc lên bộ ngực mình, nhìn xem chính mình lồng ngực xuất hiện bàn tay lớn màu đen. không tốt, công tử đi mau, người này là hát sát giáo cao thủ. an khánh sắc mặt đ ạ i biến, lúc nào hắn an gia t r e o chọc hát sát giáo cao thủ. vain, người áo đen lách mình vừa đi, lão giả ra sức ngăn cản, nhưng mà lão giả tuy là tứ luyện đại thành, nhưng chỗ nào chống đỡ được người áo đen bá đạo trưởng kinh. hát sát trưởng kinh trong nháy mắt đánh vào trên người láo giả ẩm ẩm ẩm ba trưởng đánh ra lão giả lồng ngực lõm phần lưng nổ t u n g sau đó giống như một đầu giống như chó chết n g ệ n té xuống đất liền rốt cuộc không nhúc đ í c h trong lòng t h ẩ m hạc vui mừng cái này hát sát trưởng kình hoàn toàn chính xác lực xuyên tố i mạnh tứ luyện đại thành an gia lão c ẩ u nhẹ nhõm bị chính mình đánh chết an khánh nhìn xem một màn này lúc này sắc mặt tái nhật sau đó muốn nhanh chóng bay lượn ra bên trong đ ỉ n h nhưng t h ẩ m hạc thân p h á p bước qua trực tiếp xuất hiện tại an khánh trước người an công tử vẫn là cùng lên đường cho thỏa đáng chúng ta an ra cùng hát sát giáo không oán không cựu các hạ vì sao muốn giết ta ta có thể cho người tiền người thả ta như thế nào thật sự là ngu xuẩn ta giết n g ư ơ i t i ê n cũng giống vậy là ta vâng người áo đen lách mình mà lên một đôi đen nhánh bàn tay hung h ă n g quét về phía an ra tàm công tử an khánh cái này an khánh muốn là tứ luyện mới vào chỗ nào chống đỡ được hát sát trưởng tỉnh lực xuyên tấu một máy mắt an khánh liền bị đánh tiến trong vách tường h ằ m n ạ m đừng đánh nữa đều biến hình vi tử cầm trong tay đ ấ m máu dao găm vừa giải quyết bên trong nữ nhân kia tử trong phòng đi ra ngay sau đó thẩm hạc cùng vi tử hai người đi vào phòng bên trong tìm kiếm một phen quả nhiên một cái dương bên trong đặt vào rất nhiều ngân phiếu có chừng hơn trăm vạn lượng cái này hơn trăm vạn lượng cũng không phải an tam công tử mà là muốn lên giao cho an an ra thẩm hạc lúc này lấy đi ngay sau đó thẩm hạc lại đi khấu ra khấu ra nhị công tử khấu an ngay tại bên trong trong đình tu luyện kiếm pháp ngay lúc này một v ệ t bóng đen xuất hiện sau lưng hắn ai khấu an đột nhiên một kiếm đâm ra nhưng mà chính mình cái này lăng lệ một kiếm bị người áo đen ngón tay cho kẹt lấy người áo đen hai ngón tay chấn động trường kiếm trong nháy mắt đứt gãy thành máy vỡ khấu an kinh hãi hắn biết không phải là đối thủ lập tức nói khấu lão cứu ta và anh một vị lão giả lăng không rơi xuống trực tiếp c h ụ t vào người áo đen từ đâu tới thích khách d á m tập kích gan công tử lao thất phu Cút. người áo đen bước ra một bước mặt đất chấn động một đôi bàn tay đột nhiên cùng an giả tứ luyện đại thành lão giả đ ố i bính cùng một chỗ lập tức hư không chấn động tiếng vang đinh thai nhức góc nổ tung cái này khấu ra lão giả giống như bức họa đồng dạng cả người bay ngược đạp nát vết tường khấu ra công tử bay vút qua vị lão giả khấu lão ngươi không sao chứ phốc phốc khấu lao phun ra một bụng máu tươi sau đó một đôi giơ lên gậy xương cánh tay nhìn một chút bàn tay đen nhánh hắn hoảng sợ nói nhị công tử n g ư ơ i đi mau người này là hát sát giáo cao thủ cái gì khấu an muốn chạy trốn người háo đen lách mình b ú t qua ngăn chở khấu an sau đó một đôi hát sát bàn tay hung hăng đ á n h tới thổi phu một tiếng khấu an bay ngược đ ệ n vào trong phòng nghiêng đầu một cái liền không có khí tức lại là trăm vạn lượng ngân phiếu tới tay cái này một đợt chính là hai trăm vạn ngân phiếu thái an thành bên kia b ả o dược vấn đề không lớn thầm hạc ù n g vi tử hướng phía nhà thứ ba đi đến dọc đường t h ẩ m hạc mừng rỡ trong lòng vẫn là như vậy đến tiền nhanh n a tục ngữ nói ngựa không lén ăn c ủ a ban đêm thì không hợp người không tiền của phi nghĩa không giàu tối nay liền nghiệm chứng đạo lý này ngay sau đó hai người lại chui vào hoàng gia thời khắc này hoàng nguyện tình đang đếm lấy ngân phiếu đắc t r í lần này ta vì gia tộc kiếm lời nhiều tiền như vậy chỉ cần thưởng một chút cho ta đi nói đến đây hoàng nguyện tình hít mắt không chỉ có kiếm tiền còn vì gia tộc chiêu mộ một vị không tệ cao thủ trong miệng nàng vị cao thủ này tự nhiên là thầm hạc và n một tiếng vang thật lớn cánh cửa trực tiếp bị m a n mở một vệ bóng đen người đi vào hoa nguyện tình một mặt bình tĩnh đóng kỹ c á i dương chậm dại đứng dậy không hổ là đại tộc tiểu thư xuất thân đối mặt sự tình cũng gặp nguy không loạn các ngươi người nào thật to gan cũng dám xông bản tiểu thư bên trong đỉnh x o á t một tiếng người áo đen vừa xài bước đi ngay lúc này một vị lão giả trong nháy mắt đánh tới Cút! lão giả người áo đen đưa tay một t r ư ờ n g q u é t tới bộ một tiếng lão giả bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau toàn bộ cánh tay trong nháy mắt lún lượn gãy xương lão giả sắc mặt đại biến hát sát giáo cao thủ tiểu thư đi mau hoa nguyện tình nghe đến đó tự nhiên cũng sợ hãi trong lòng ý niệm đầu tiên chính là trốn vâng、anh. người áo đen tân pháp b ú t qua ngăn lại hoàng nguyện tình đối nàng bộ ngực hung hăng vô tới ẩm hoàng nguyện tình giống như rượu bị đứt dây trực tiếp bay ngược mấy chục mét có hơn lão giả bay lượn đến hoàng nguyện tình bên cạnh thiểu thư người áo đen lách mình b ú t qua đi vào lão giả bên cạnh chết lão giả đối mặt người áo đen công kích căn bản ngăn không được trong chốc lát liền bị bánh sắt trên mặt đất thầm hạc bỗ tay một cái sau đó đi vào phòng bên trong tìm kiếm một phen lại là chừng trăm vạn ngân phiếu tới tay chỉ chốc lát sau thẩm hạc liền thu hoạch chừng ba trăm vạn ngân phiếu cái này một đợt hoàn toàn chính xác ngập ngày thứ hai sáng sớm toàn bộ tùng phan huyện liền vỡ tổ an tam công tử khấu nhị công tử hoàng nhị tiểu thư cùng phía sau ba vị hộ đạo cao thủ toàn bộ bị đánh chết đàm long thu được tin tức này về sau lúc này bẩm báo cho thẩm hạc hát sát giáo đi vào tùng phan huyện buổi tối hôm qua đánh chết an tam công tử khấu nhị công tử cùng hoàng nhị tiểu thư thẩm hạc biến sắc nhanh lên báo cho tôn tổng đốc giờ phút này tôn long đình bên kia cũng nhận được tin tức mang người tự mình chạy tới tùng phan huyện không chỉ có như thế an gia lão tổ hoàng gia lão tổ ấ ngay t sau đó thầm hạc n g mang theo m c h tôn long đình đi tới một nơi nơi này trưng bày mấy cỗ thi thể chính là an tam công tử an khánh cùng ăn lão người còn có hoàng nguyện tỉnh hoàng gia cao thủ khấu an cùng khấu gia lão giả t r u n g sáu cỗ thi thể tôn long đình kiểm nghiệm một chút thi thể nhìn xem thương thế trên người thật ba đạo lăng lệ trưởng pháp sáu người toàn bộ đều bị đánh biến hình mà lại sáu người cũng toàn thân đen nhánh cái này trưởng pháp là hát sát giáo một loại đỉnh cấp cấm pháp ngay lúc này tần bộ g i a o đi ra phía trước tổng đốc ta xem một chút tần bộ g i a o nhìn thoáng qua những người này trên người s á t thực đen nhánh vô cùng còn giữ không ít bàn tay lớn màu đen nàng n ữ mày đây là hát sát giả thiên thủ ta từng nghe nói qua loại này trưởng pháp mười phần hưng mánh hơn nữa còn có sát đầu phải ngay lúc này an gia lão tổ an kiếm sơn mang người đến đây hoàng gia lão tổ hoàng du long cũng mang theo học trò đến đây khấu ra lão tổ khấu suốt ngày cũng mang người một đường đi đến thầm hạc ánh mắt quét qua ba vị này l a o băng ghế quả nhiên lợi hại toàn thân tán phát khí tức hoàn toàn chính xác cường hãn ba người xốc lên b ạ i h vóc nhìn xem chính mình hậu đại bị đánh thành d ạ n g này ba người sắc mặt âm chầm tới cực điểm trong đó an kiếm sơn chỉ vào tôn long đình nói tôn long đình chuyện này rốt cuộc là như thế nào tôn long đình hư lệnh một tiếng an gia chủ ngươi hỏi ta ta làm sao biết tôn long đình nơi này chính là địa bàn của ngươi bọn hắn tại trên địa bàn của ngươi xảy ra chuyện ha ha nơi này giống như bị các ngươi ba nhà lũng đ o ạ n đi các ngươi ba nhà ở chỗ này thị cá bất tính tatat ô n long đình làm tổng đốc còn không có đi tìm các ngươi ba nhà hiện tại các ngươi ba nhà người bị hát sát giáo cao thủ đánh giết ngược lại đến đoán tatat ô n long đình tôn long đình nói đến đây khí tức bộc phát hiện lộ chính mình cường thành khí tức hoàng du long cùng khấu suốt ngày nếu mày hai người nói tôn tổng đốc hát sát giáo đánh chết chúng ta hậu đại còn cướp đi không ít tiền tài đây đối với ba nhà chúng ta tới nói là một cái to lớn tổn thất nếu như hát sát giáo tiếp tục gây sự vậy thì phiền t h á i p h i ề n phức tôn tổng đốc truy tra hát sát giáo hung thủ tôn long đình chắp hai tay sau lưng kia là tự nhiên vậy làm phiền hoàng gia lão tổ cùng khấu g i a lão tổ hai người chắp tay sau đó để cho người ta đem thi thể khiêm đi an kiếm sơn h ừ lạnh một tiếng để cho người ta đem chính mình tam tôn tử khiêm đi các loại ba nhà rời đi về sau tôn long đình h ừ lạnh một tiếng đáng đ ờ i thầm hạc cũng là hơi meo mắt lại thầm nghĩ trong lòng cái này ba nhà lão tổ hoàn toàn chính xác cường hành ngay lúc này tôn long đình nhìn xem thầm hạc nói thầm hạc có tốt ngươi đêm qua không có việc gì đúng vậy à ta hôm nay nghe được tin tức này cũng là sợ không thôi còn tốt hát sát giáo cao thủ không đối ta độc thủ tôn long đình những mày vừa giải quyết l o ạ q u â n hát sát giáo người lại xuất hiện trải qua như thế nháo trò ba nhà thế lực cũng sẽ rút khỏi tùng p h a n huyện thẩm hạc ngươi liền trở về quận thành bên kia đi thẩm hạc nhẹ gật đầu vâng bộ giao ngươi hảo hảo cha một chút cái này một nhóm hát sát giáo người đến cùng ở đâu tôn long đình nói tần bộ giao c h ắ c tay rõ sau đó thẩm hạc mang người liền cùng tôn long đình trở về quận thành bên kia trở lại quận thành về sau thẩm hạc trước tiên để vi tử tiến về thái an thành sau đó an hoàng khấu ba nhà phái ra đại lượng cao thủ tìm kiếm hắc sắt giáo tung tích sửng sốt không tìm được ba ngày sau đó vi tử từ thái an thành trở về t h ầ m hạc bừng rỡ vi tử như thế nào người xem một chút vi tử xuất ra một cái bảo hạc t h ầ m hạc cấp tốc mở ra bảo hạc bảo hạc bên trong đặt vào làm ộ t viên nửa quyền lớn nhỏ hết u y bồ đề t h ầ m hạc bừng rỡ có cái này bảo dược nửa tháng s u n g kích tứ luyện đại thành sau đó hai tháng lại s u n g kích tứ luyện viên mãn vấn đề không lớn cho nên sau ba tháng võ thần điện danh lệch hán ổn thực lực tiến lên chương một trăm mười hai thực lực tiến lên vi tử vất vả ngươi thầm hạc nhìn xem vi tử nói t ố t ta đi cấp ngươi mại thành phấn đi vi tử nhanh chóng đem hết bồ đề mại thành phấn sau đó giao cho thầm hạc thầm hạc nhanh chóng phục d ụ n g vừa ăn vào liền cảm nhận được một cỗ cực nóng dược lực chạy trốn toàn thân làn da cũng trong nháy mắt giống như long hà bị đun sôi như thế cấp tốc đỏ lên cái này bảo dược chỉ sợ thuộc về thượng đẳng bảo dược so ta trước kia phục vụ cũng còn muốn m ã n liệt thầm hạc rung động trong lòng sau đó thầm hạc thôi động công pháp luyện hóa dược lực tăng lên tiến độ thiên lôi quyết cùng hắc s á t thánh công đệ nhất cảnh đồng loạt vận chuyển không sai thầm hạc hiện tại đồng thời kiêm tu hai môn nội kình giờ phút này một chỗ địa cung bên trong người khoác áo b à o đen che khuất k h u ô n mặt á m d ạ biến sắc cái gì người nói cái gì thủ hạ lần nữa thuật lại một lần ám dạng sắc mặt trở nên âm trầm đến cực h ạ n h á n một mực tại sơn trang địa cung bên trong dốc lòng tu luyện căn bản không có ra ngoài giết người huống chi còn là đánh giết an hoảng khấu tam đại trăm năm thế gia hậu đại cái này nếu là thành truyền đến cửu đú trong lỗ thai hắn chịu không nổi đây rõ ràng là có người giá họa ám dạ mới vừa đi tới lại sảnh chỉ thấy một người đến đây chính là kiểu lưu đến rồi ám dạ c h ắ p tay gặp qua kiểu lưu đại nhân ẩm một tiếng vang thật lớn ám dạ như rượu bị đứt dây bay ngược nện té xuống đất kiểu lưu âm l ê n nói tùng phát h u y ệ n giết an h o à n g khấu ba nhà hậu đại c ư ớ p đoạt tiền tài ngươi rất năng lực a xem ra ngươi không có đem ta để ở trong lòng ám dạ sắc mặt tái nhận quỳ lệ trên mặt đất kiểu lưu đại nhân ta ta không có không có kim sa quận ngoại trừ ta tu luyện qua hát sát già thiên thủ chỉ còn lại ngươi an hoảng khấu ba nhà hậu đại chính là bị hát sát giả thiên thủ đánh chết trên thân cái kêu màu đen đại thủ lớn có thể thấy rõ ràng ngươi làm ta là mù l o à sao t i ể u u lạnh lùng nói ta không có ám dạ mặc dù che khuất khuôn mặt nhưng một mặt ủy khuất vây anh t i ể u u ánh mắt lạnh lẽo một trưởng đánh tới tứ luyện phá hạn ám dạng giống như một đầu chó chết nện xuyên một mặt tướng bích lan lộn trên mặt đất t i ể u u tùy ý bước ra một bước giống như thuấn di lập tức đến ám dạng n h ì n xem lan lộn ám dạng cựu u xuể bàn tay ra toàn bộ bàn tay trở nên đen nhánh vô cùng đồng thời còn có màu đen chân khí quân quanh nhìn qua vô cùng kinh khủng đã làm sai chuyện còn thừa nhận lưu ngươi có ích lợi gì ám giả che lấy lồng ngực sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt q u ỳ lệ trên mặt đất kiểu lũ đại nhân thật không phải ta thuộc hạ nào dám l ừ a gạt kiểu lũ đại nhân cho ngươi ba mươi hô hấp cơ hội nếu như không cho ta hài lòng ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ kiểu lũ lạnh lùng nói là là thành công bị người đánh cắp còn xin kiểu lũ đại nhân tha mạng ám giả nói ra lời nói thật và anh ám giả đầu bị kiểu chế trụ hung hăng đánh tới hướng tưởng phế bật kiểu đại nhân tha mạng thuộc hạ nhất định có thể tìm về thành công còn xin cho thuộc hạ một cái cơ hội ám giả cầu xin tha thứ t i ể u đu đem ám giả ném ở trên mặt đất nếu không phải sự kiện kia lập tức sẽ mở ra tối nay nhất định lấy tính mạng ngươi ta cho ngươi một cái cơ hội mau chóng đem thành công tìm bề thuộc hạ tuân mệnh một bên khác thầm hạc tại quận thành bên trong an tâm tu luyện mỗi ngày đều tại khổ tu bất chi bất giác bảy ngày thời gian trôi qua tính danh thầm hạc tuổi tác hai mươi hát s á t thành công một nghìn ba nghìn đệ nhất cảnh tầm thứ ba thiên lôi quyết một nghìn ba nghìn t c n h t h ứ ba long tự quyết long tượng bảo thể năm trăm hai nghìn tầm thứ ba h ế n tử thủy 100, 2 0 0 m tầng thứ ba cựu cực kim cương quyền 100, 2 0 0 m tầng thứ ba phá quân đao pháp 200, 2 0 0 m tầng thứ ba trấn sân ấn 100, 2 0 0 m tầng thứ hai tu vi cảnh giới tứ luyện tiểu thành thẩm hạc nhìn một chút tiến độ hai môn công pháp tiến độ phi thường hài lòng nhiều nhất còn có mười ngày qua liền có thể đột phá tứ luyện đại thành một khi đột phá tứ luyện đại thành chiến l ự c của hắn sẽ còn đột nhiên tăng mạnh sau đó tiếp tục khổ luyện bất chi bất giác hơn hai mươi ngày thời gian trôi qua huyết bồ đ ề dược hiệu cũng hút một phần ba không thể không nói lần này huyết bồ để loại này bảo dược thuộc về thượng phẩm bảo dược dược lực mười phần cường hãn lúc này mới hấp thu một phần ba thầm hạc liền sắp bước vào tứ luyện đại thành thầm hạc nhìn thoáng qua hát sát t h á n h công tiến độ hát sát t h á n h công 2.900, 3.000, đệ nhất cảnh tầm thứ ba còn kém một trăm cái tiến độ tu vi liền có thể đột phá đến tứ luyện đại thành lại liếc mắt nhìn thiên lôi quyết tiến độ thiên lôi quyết 2.700, 3.000, t r n g tầm thứ ba thiên lôi quyết tiến độ muốn chậm một chút thầm hạc dự định hôm nay trước đột phá hát sát thành công v anh hát sát nội kình chạy trốn toàn thân không ngừng tới nhuần ngũ tạng để ngũ tạng liền kiên cố vô cùng buổi sáng buổi chiều đều đang khổ luyện nội công rốt cục đến tối thời khắc thầm hạc ánh mắt đột nhiên mở ra phí một tiếng thể nội phát ra như sấm rền tiếng vang kia là tứ luyện đại thành tiêu chí thầm hạc vận chuyển hát sát nội kình một cỗ đại thành nội kình giống như hồng thủy sóng cả mánh liệt hiện lên tại toàn thân cứ hạn thôi động hát sát nội kình hiện lên tại trên sóng trường trực tiếp biến thành đen nhánh bàn tay tứ luyện đại thành rốt cục xong rồi giờ k h ắ c này thầm hạc cảm giác được của mình sinh mệnh lực lại tăng lên không ít sau đó các loại đo tốc độ phòng ngự nội kình lực xuyên tấu đều là đề cao rất rất nhiều ta hiện tại chiến lược chỉ sợ có thể cùng tứ luyện phá hạn chống lại một chút không mạnh tứ luyện phá hạn ta cũng như thế có thể c h é m g i ế t bất quá chút thực lực ấy còn chưa đủ ngày mai tranh thủ đem t i ê n lôi nội kình đột phá đến tầng thứ tư dạng này hai môn nội kình đại thành chiến lược được ra ngày thứ hai thẩm hạc lại tiếp tục khổ luyện không ngừng tăng lên t i ê n lôi quyết tiến độ buổi chiều t i ê n lôi quyết tiến độ còn kém mười cái đơn vị liền bước vào tầng thứ ba trạng thái phá thẩm hạc đột nhiên vừa quát t i ê n lôi quyết trực tiếp đột phá tầng thứ ba đột phá tầng thứ ba về sau thẩm hạc cảm giác chính mình nội kình bàn bạc vô cùng đồng thời còn mang theo lôi điện chi huy hô thẩm hạc thở ra một hơi lưu sau đó mở ra số liệu bảng tính danh thẩm hạc tuổi tác hai mươi hát sắt thành công một bốn nghìn đệ nhất cảnh tầm thứ tư thiên lôi quyết một bốn nghìn tầm thứ tư long t ư ợ n g quyết long tượng bảo t h ể năm trăm hai nghìn tầm thứ ba hiến tử lạc thủy một trăm hai nghìn tầm thứ ba cựu cực kim cương quyền một trăm hai nghìn tầm thứ ba phá quân bang pháp hai trăm hai nghìn tầm thứ ba trấn sơn ấn một trăm hai nghìn tầm thứ hai tu vi cảnh giới tứ luyện đại thành xem số liệu bảng thẩm hạc hết sức hài lòng ngắn ngủi hơn hai mươi ngày thời gian trực tiếp đột phá đến tứ luyện đại thành mà lại thẩm hạc vẫn là thuộc về loại kia kiêm tu nội t ì n h không phải đơn nhất nội t ì n h rất nhiều người đơn tu một môn công pháp muốn từ tứ luyện tiểu thành đột phá đến tứ luyện đại thành đều cần mấy năm thời gian nhưng mà thẩm hạc kiêm tu hai môn nội tỉnh pháp hai mươi ngày tới liền đem hai môn nội tỉnh pháp tăng lên tới tứ luyện đại thành trạng thái chủ yếu nhất là huyết bổ để còn có hai phần ba d ư ợ i ệ u nói cách khác tiếp xuống hai tháng còn có thể tiếp tục tăng lên đột phá tứ luyện viên mãn không có vấn đề gì cả đến lúc đó ai là kim sa quận đệ nhất tự nhiên là hắn thầm hạc thần vũ điện hắn nhất định phải tiến tôn tổng đốc nơi này tài nguyên quá ít rõ ràng không cách nào thỏa mãn hắn tu luyện mà lại tiến vào thần vũ điện về sau tương lai hắn đột phá đến vũ luyện cũng có thể trở về kim sa quận giúp tôn long đình một tay dết xuyên kêu ba vị lao giả thầm hạc đứng dậy đi vào chính mình tư nhân trong luyện võ trưởng huy động cựu cực kim cương quyền thi triển phá quân đao pháp và anh cựu cực kim cương quyền đánh ra không khí phát g a đinh h a i nhức góc khí bạo nếu a i bên trong hắn một quyền nhất định chia năm xẻ bảy phá quân đao pháp cũng là như thế đao pháp lăng lệ bá đạo đao quang lấp lóe mặt đất cắt bay đá chạy mỗi một đao đều là nhanh như thiểm điện chỉ chốc lát sau thầm hạc khí tức nội liễm ăn một vài thứ về sau nhìn xem vi tử bước nhanh đi tới có ba chuyện ừ m g i ả n g chuyện thứ nhất ta t r a được hát sát giáo vị kia đ ầ u mục gọi ấm g dạng chính là kiểu lũ thủ hạng người này đang điên cuồng tìm kiếm tu luyện hát sát thành công người bất quá một mực không tìm được là ngươi thầm hạc cười cười để hắn chậm rãi tìm đi thôi chuyện thứ hai ta cha được kiểu lũ người này tại kim sa quận còn có một cái thân phận cụ thể là ai không ai biết vi tử n h i u lại đại mi còn có một cái thân phận. một vâng có lẽ ở bên người tôn tổng đốc có lẽ ẩn nút trong an gia đáng ra kiểu lũ ẩn nút nhiều năm như vậy nhất định có cái gì bí mật kinh thiên thầm hạc chậm rãi đứng dậy ta cũng cảm giác nếu không ta đi thăm dò một chút ám dạ tân tổng nói không chừng ám dạ biết kiểu lũ mục đích đến lúc đó nắm giữ ám dạ hành tung về sau ngươi lại ra tay vi tử đôi mắt đẹp nhất c h u y ề n thầm hạc tự nhiên minh bạch vi tử ý tứ đó chính là bắt á m dạ có thể cân nhắc thầm hạc cảm giác thực lực mình mạnh lên lá gan cũng lớn đương nhiên hắn càng muốn hơn biết đến cùng là bởi vì cái gì sự tỉnh đáng giá kiểu l u tiềm phục tại nơi này nhiều năm phải biết kim sa quận tài nguyên cũng không phong phú căn cứ tôn long đình giảng cái này kiểu l u nhất định là ngũ luyện cao thủ ngũ luyện cao thủ không h ả o h ả o tại chính mình tổng giáo bên kia phát triển một mực tiềm phục tại nơi này k i u kim sa quận rất có thể tiếp x u ố n g sẽ phát sinh một trận người khác không biết sự tình nếu như thẩm hạc sớm nắm giữ cái này một cỗ tin tức nói không chừng có thể từ đó cướp đ o ạ t cơ duyên nghĩ tới đây thẩm hạc lộ ra một vòng ý cười chuyện thứ ba đâu cái này chuyện thứ ba chính là vị thiếu phụ kia gửi thư muốn mời ngươi ôn chuyện tình vi tử hử nhẹ một tiếng thầm hạc n h ũ mày vị kia thiếu phụ còn có thể vị kia tự nhiên là mộ linh p h ư ợ n g a mềm mềm vị thiếu phụ kia vi tử hờn dỗi một tiếng nguyên lai là nàng nàng tìm ta có chuyện gì nói là nghĩ hợp tác cho ngươi đi lâm an huyện một chuyến thầm hạc ánh mắt ngưng tụ hắn tự nhiên biết mộ linh p h ư ợ n g nữ nhân này không phải nữ nhân đơn giản để hắn đi tự nhiên không phải ô n chuyện nhất định là có thẻ đánh bạc về phần cái này thẻ đánh bạc như thế nào kia qua được nhìn xem vậy ta hôm nay liền xuất phát một chuyến vi tử hừ nhẹ một tiếng g e n tung đầm đầm ai vẫn là nhân thê dụ hoặc lớn a người ta mời ngươi hẹn h ọ ngươi lập tức liền muốn đi vi tử ngươi cũng đừng nói mỏ cái gì thiếu phụ ta không thích ta người này chỉ thích thiếu nữ thầm hạc cười nói ai mà tin vi tử đôi mắt đẹp quét ngang một lát sau thầm hạc ngồi ở trên xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần thể nội hai môn nội kính tiếp tục rèn luyện n g ũ tạng hắn rất hiếu kỳ mộ linh phượng lần này sẽ cho cái gì thẻ đánh bạc hợp tác với hắn ban đêm một lượng xe ngựa dừng lại tại mộ ra bên ngoài mộ linh phượng người mặc hơi mở lụa mỏng xanh bao lại tuyết trắng hai vai nệ bước nhẹ nhàng bộ pháp đi tới thiếp thân gặp qua thầm đại nhân thầm đại nhân mời hai người đi vào đi đến một chỗ chuyên môn tư mật hậu đình bên trong nơi này dọn dòng tiệc rượu thầm đại nhân càng ngày càng anh tuấn bất phàm mộ linh vượng che miệng cười một tiếng thầm hạ cười c cười linh vượng tiểu thư cũng thế ngắn ngủi hơn một tháng không thấy khí chất càng tốt càng ngày càng k h u y n quốc k h u y n thành thầm đại nhân nói v ừ a linh vượng nào có như thế động lòng người thầm đại nhân dạng này khen linh vượng cần phải biêu ngạo mộ linh vượng trêu kẹo nói sau đó hai người tiến vào chính đề ta người này thích trực tiếp linh vượng tiểu thư có thể trực tiếp một chút thầm hạc trực tiếp đi thẳng vào vấn đề ta muốn chỉnh hợp lâm an t ư ơ n g hội lựa xém lông mày còn x i n thẩm đại nhân xuất thủ mộ linh vượng đôi mắt hiện lên một tia tàn khốc quả nhiên vị này đã từng quá đáng nhân thê nữ nhân hoàn toàn chính xác không đơn giản gia tâm không nhỏ linh vượng t i ể u thư lần trước đánh chết người đại bá ta chỉ là may mắn lần này còn muốn đối mặt hai vị tia cao thủ thở mẫu người chỉ sợ lực bất thòng thâm ta cảm thấy ba đôi hỏa hồ chân huyết cùng thẩm đại nhân hữu duyên mộ linh vượng che miệng cười một tiếng thầm hạc ánh mắt lấp lóe chấn động trong lòng ba đôi hỏa hồ máu với hắn mà nói phi thường trọng yếu một khi phục dụng rất nhanh liền có thể đem lòng tượng bảo thể thúc đẩy đến viên mãn tiến độ một khi long tượng bảo thể viên mãn cộng thêm tu vi đột phá đến tứ luyện viên mãn vậy hắn thật là ngũ luyện phía dưới vô địch thủ tứ luyện bên trong tuyệt đối đánh chết bất luận cái gì cao thủ bất luận cái gì thiên tài cái này võ thần điện danh lệch có thể nhẹ nhõm hái mà lại chiến lược c à n g mạnh đi võ thần điện bên kia nói không chừng cũng có thể thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn cái này loạn thế võ đạo giảng chính là một cái tài nguyên mộ linh vượng vị này thiếu phụ quả nhiên có hàng ta đi một chút liền bề thầm hạc đứng dậy mộ linh vượng che miệng cười một tiếng biết vấn đề này thành làm phiền thẩm đại nhân thẩm hạc đi ra mộ phủ tối nay xem ra hắn lại muốn thay trời hành đạo hạ gia cùng điển gia c h i chủ hai người này cũng không phải người tốt lành gì không nếu như để cho mộ linh phượng trình hợp đi một lát sau một bóng người chui vào hạ gia thương hội bên trong người nào hạ gia thương hội người phụ trách ngay tại trong thư phòng thẩm hạc trực tiếp t h i ể m điện đánh giết hạ gia thương hội người phụ trách ngay sau đó lại là hóa thành một vệnh bóng đen chui vào điển gia thương hội lấy cực nhanh tốc độ đánh giết điển gia thương hội người phụ trách chỉ chốc lát sau thẩm hạc trở về mộ linh phượng giật mình điện ra thương hội người phụ trách cùng hạ gia thương hội người phụ trách hai người thực lực thế nhưng lại uy tín lâu năm tứ luyện tiểu thành vị này thẩm đại nhân nhanh như vậy liền giải quyết sao xem ra vẫn là tiếp thân đánh giá thấp thẩm đại nhân thực lực mộ linh vượng k i n h du nói nàng đích sắc đánh giá thấp thẩm h ạ c thực lực trong khoảng thời gian này phục d ụ n g viết bồ đề về sau hai môn nội luyện pháp muốn tu luyện đến tầm thứ ba tu vi càng là đột phá đến tứ luyện đại thành đừng nói lâm an bên này hai cái tứ luyện tiểu thành chính là tứ luyện phá hạn thẩm hạt cũng có thể tùy tiện đánh chết nếu như long tượng bảo thệ viên mãn hán chiến lực sẽ tăng mạnh khi đó có thể đánh mười l à mười cái tứ luyện phá h ạ có thể nói là t h u ấ n s á t trạng thái vẫn được thẩm mẫu người bất quá là may mắn đánh giết hai người này hai người này những năm gần đây âm thầm cũng làm không ít chuyện xấu thẩm mẫu người cũng coi là thầy trời hành đạo thẩm đại nhân có lòng còn xin thẩm đại nhân nhận lấy mộ linh vượng đã sớm chuẩn bị kỹ càng một cái bảo hạc thẩm hạc mở ra bảo hạc bên trong là một cái trắng đoán bình xứ nhỏ kiểm tra một phen đích thật là ba đôi hỏa hồ chân huyết trong lòng thẩm hạc mừng rỡ đồng thời cũng không khỏi đến thẩm nghĩ mộ linh vượng nữ nhân này hoàn toàn chính xác có chút thủ đoạn cùng loại nữ nhân này hợp tác rất dễ chịu Tờ ép. c h đúng rồi linh vượng tiểu thư ngươi trình hợp lâm an thương hội tốt nhất đừng học hoàng an khấu ba nhà như thế thị cá bất tính thẩm mẫu người, người cũng là người cùng khổ xuất thân ta có ý tứ gì linh vượng tiểu thư hẳn là minh bạch đi thẩm hạc ánh mắt lăng lệ mộ linh vượng ôn nhu cười một tiếng t h ầ m đại nhân ngài quá lo lắng linh vượng c h ỉ n h hợp lâm an thương hội về sau nhất định sẽ thiện đ á i một phương này b á y tính vậy là tốt rồi đúng rồi qua một thời gian ngắn ta có thể muốn rời xa kim sa quận mộ linh vượng nói thẩm hạc ánh mắt ngưng tụ ừng không phải c h ỉ n h hợp lâm an thương hội vì sao muốn rời đi kim sa quận mộ linh vượng c h ậ m d ã i nói c h ỉ n h hợp lâm an thương hội bất quá là cho ta một khảo nghiệm ta sau khi thông qua liền có thể đi thiên nam thành lòng kim thương hội làm việc thiên nam thành lòng kim thương hội đây là thẩm hạc còn không có rời đi kim sa quận t ự n h i ê n k h ô không n minh mạnh. Thầm đại nhân không biết bình g thường, đại biết Thầm long i liền nói giải n phượng h từ từ mà c thầm đại h phen. Trách â n n một l o phủ phía dưới tổng cộng có bốn l ă m quận cái này thiên nam thành chính là bốn l ă m quận phồn hoa nhất thành trì nơi này có vô số cổ lao thế gia cùng các đại thương hội long kim thương hội chính là trong đó một lớn bá chủ long kim thương hội bên kia có thể có người coi trọng năng lực của ta là vận may của ta nơi đó sân khấu càng lớn ngày sau các loại t h ầ m đại nhân mạnh lên về sau tự nhiên biết thiên nam thành cùng lòng kim thương hội mộ linh vượng lưu nhà nói thẩm hạng ánh mắt h ư n g tụ đại khái rõ ràng thái an thành thuộc về chín quận lớn nhất thành trì thiên năng thành đây là thuộc về bốn mươi năm quận tri địa lớn nhất thành trì cũng chính là bao gồm năm chỗ võ đạo địa đường đối với mộ linh vượng có cơ duyên như vậy thẩm hạc cũng là biểu thị chúc mừng linh vượng tiểu thư có thể bị long kim thương hội nhìn chúng tiến đến bên kia thao bản thẩm mẫu người ở đây chúc mừng mộ linh vượng khinh n u nói đà tạ thẩm đại nhân ngay sau có cơ hội chúng ta tiếp tục hợp tác thẩm hạc nhẹ gật đầu đương nhiên sau đó hai người nói chuyện phía một phen sau đó trung tiến t i tối t i tối kết thúc về sau mộ linh vượng nói khẽ thẩm đại nhân sắc trời này cũng không sớm đêm nay ngay tại ta bên này nghỉ ngơi như thế nào ta đã cho thẩm đại nhân sắp xếp xong xuôi nghỉ ngơi chỗ ở thẩm hạc nhẹ gật đầu vậy liền quấy g i à y không có chút nào quấy g i dày thẩm đại nhân có thể lưu tại ta chỗ này là linh vượng binh hạnh ngày thứ hai sáng sớm thẩm hạc cùng mộ linh vượng diên phần mình cưới một thất k h ó á i mã ra khỏi thành ao buổi tối hôm qua mộ linh vượng liền để cho người ta diệt hạng dùng hai nhà thương hội tiểu đ ầ u b ụ n g sau đó để hai nhà này thân p h ụ hai nhà ngoan ngoan thân p h ụ bên ngoài thành trì mộ linh vượng nhìn xem thầm hạc trong lòng đối trước mắt người này vậy mà sinh ra một tia không bỏ trong nội tâm nàng thầm nghĩ mộ linh vượng à mộ linh vượng ngươi cũng không phải hoàn bích c h i thân đã từng quá đáng nhân thê chỗ nào xứng với thẩm đại nhân có thể nào có ý nghĩ thế này thế nào linh vượng tiểu thư thầm hạc nhìn xem nàng sắc mặt nàng lập tức đỏ lên không có gì chẳng qua là cảm thấy qua một thời gian ngắn liền muốn đi thiên nam thành đến lúc đó có chút tưởng niệm lâm an huyện sau đó hai người lại nói lời từ biệt thầm đại nhân n g à y sau đến thiên nam thành linh vượng tất tự mình tiếp đãi mộ linh vượng khinh đu nói thầm hạc nhẹ gật đầu yên tâm linh vượng tiểu thư ngay sau có cơ hội nhất định đến t i ê n nam thành sau đó thẩm hạc ra roi thuốc ngựa biến mất tại trong mắt mộ linh phượng nhìn xem thẩm hạc bóng người triệt để thu nhỏ cho đến biến mất mộ linh phượng khẽ cắn môi đỏ nhanh chóng quay người rời đi một ngày sau đó thẩm hạc trở về tới quận thành phủ đệ mình bên trong vừa trở về lập tức mở ra bế quan dưới mắt còn có hai tháng chính là võ thần điện danh lệch tranh đoạt tiếp xốn u g hắn phải hoàn thành hai cái sự tình thứ nhất long tượng bảo t h ể thúc đẩy đến đại viên đầy thứ hai đột phá tứ luyện viên mãn ba đôi hỏa hồ chân huyết thuộc về thuần dương chân huyết không hề giống những cái kêu b ả o dược như thế mại thành phấn mà là dùng để tiến hành tắm thân cứ như vậy thời gian ngày lại ngày trôi qua sau một tháng giờ phút này thẩm hạc cảm giác nhục thân đạt đến một loại trạng thái kỳ diệu long tượng bảo thể muốn viên mãn thẩm hạc ánh mắt n g ư n g tụ lúc này mở ra số liệu bảng long tượng h i ế t long tượng bảo thể một nghìn chín trăm chín mươi chín hai nghìn tầm thứ ba thẩm hạc ánh mắt n g ư n g tụ quả nhiên tại còn kém lâm môn một ước đột phá và a tiến độ trong nháy mắt đến hai n g h n một sana long tượng bảo t h ể trực tiếp tấn cấp viên mãn trình độ thẩm hạc đột nhiên vừa quát lập tức t r u y ề n ra long â m t ư ợ n g minh điếc hai thanh â m trên thân mỗi một tấc cơ bắp đều ẩn chứa sức mạnh đáng sợ không chỉ có như thế toàn thân bàng bạc khí huyết quấn quanh trên thân khí huyết cút út phản phất là trong lúc phất tay có thể lay núi đ o ạ i nhạt năm ngón tay một nắm lòng bàn tay buộc phát ra như sấm sét giòn v à n g quanh thân cơ bắp sôi sụp hạt hai mắt đột nhiên trợn trong mắt tinh quang như điện hắn ngửa đầu thét dài long â m tựa minh sen lẫn hổng hoang thanh â m cao vút như cựu thiên long độ tiếng gầm quần quận mà đến chấn động đây cũng là l o n g tượng bảo thể viên mãn đi ra mật thất về sau thần hạ c tâm tình thư sướng giờ phút này cho dù là không cần tứ luyện viên mãn cũng có thể nhẹ nhõm chém giết tứ luyện phá hạ n h ư g i ế t gà như vậy tính danh thần hạ c tuổi tác hai mươi hát s á t thành công hai năm trăm bốn nghìn đệ nhất cảnh t ầ n g thứ tư thiên lôi quyết hai tám trăm n bốn nghìn tầm thứ tư long tượng quyết long tượng bảo thể viên mãn hai nghìn hai nghìn tiến tử gà thủy một trăm linh a i nghìn tầm thứ ba cựu cực kim cương quyền một trăm h a i nghìn tầm thứ ba phá quân đa pháp hai trăm hai nghìn tầng thứ ba trấn sân vấn một trăm hai nghìn tầng thứ hai tu vi cảnh giới tứ luyện đại thành thẩm hạc nhìn xuống tu vi tiến độ hai môn nội luyện pháp nhiều nhất hai m ư ờ ngày tới liền có thể đ ộ t phá nói cách khác hơn hai mươi ngày về sau hắn liền muốn tứ luyện b i ê n mãn nghĩ tới đây thẩm hạc không khỏi lộ ra một vòng bụi sướng ngay lúc này vi tử truyền đến mật tín thẩm hạc thu được mật tín một đường bay lượn mà đi lúc này thẩm hạc tốc độ thật là hành tàu như gió nhanh như t h i ể m điện chỉ chốc lát sau thẩm hạc liền tới đến ngoài thành một chỗ ưu tĩnh trang viên nơi này cũng là thẩm hạc một chỗ sản nghiệp vi tử ăn mức quả nhìn xem thẩm hạc tới nàng trên dưới giò xét lại mạnh lên thẩm hạc cười cười may mắn đem long tượng bảo t h ể tu luyện tới đại viên mãn từ giờ trở đi ngũ luyện phía dưới ta vô địch vi tử lộ ra vui sướng vậy thì càng tốt hơn ám dạ hành tung ta đã nằm giữ bất quá cựu lũ ta y nguyên cha không được người này là ai người này tựa hồ cũng rất ít cùng ám dạ c h ấ p đầu ở đâu ám dạ chính là tứ luyện phá hạng cao thủ vừa bận thử một chút thực lực của ta lạc thủy huyện sau một lát hai đạo nhân ảnh rời xa kim xa c ủ thành phi nhanh hướng phía lạc thủy huyện tiến lạc thủy huyện cũng là kim sa quận quản hạt một trong huyện thành cùng khai nguyên huyện không chênh lại nhiều một chỗ trong rừng t â y ám dạ mua một chút đồ ăn các loại chuẩn bị trở về chính mình cứ điểm ngay lúc này ám dạ nhũ mày hắn luôn cảm giác mình bị thứ gì để mắt tới đ ồ n g dạng quả nhiên các loại hắn xoay người một s á t na một bóng người xuất hiện tại trước mặt hắn ám dạ biến sắc ngươi là ai t h ẩ m hạc người mặc áo đen kiểu út h u ộ c hạ ám dạ. Ám dạ sắc mặt đại biến huy trưởng đánh tới không thể không nói ám g i thực lực hoàn toàn chính xác mạnh mẽ như thiểm điện thời gian liền đến thầm hạc bên cạnh yêu kinh k h n g trưởng pháp hẳn là nói đánh vào đầu người bên trên chính là đánh vào phiến đá bên trên phiến đá cũng phải vỡ nát nổ tung b ấ t quá thẩm hạc đã tứ luyện đại thành cậu thêm long tượng bảo thể đại viên mãn đã không sợ phá h ạ n vâng thẩm hạc dưới chân chấn động một quyền lây đi phí một tiếng trong rừng phát ra tiếng vang đinh thai như góc khiết ám dạ cả người bị một cỗ cường đại lực lượng đánh cho bay ngược mà ra cả người phần lưng hung hăng đâm vào trên cảnh cây lăn xuống tới khô khụ ám giả phun ra một ngụm máu tươi hắn xoa xoa khỏe miệng lộ ra khó có thể tin á n h mắt vũ luyện tẩy không, đúng, ngươi không phải n g ư luyện ngươi chỉ là tứ luyện đại thành thẩm hạc lạch cười nói không sai n g ư ơ i vì sao mạnh như thế ám dạ sắc mặt hoảng sợ thẩm hạc không cùng hắn nói nhảm trước phế đi người này lại nói thẩm hạc lách mình cái động lúc này dẫn theo bàn tay nghiền ép mà đến vê anh một t r ư ờ n g quét tới ám dạ trong nháy mắt tránh đi thẩm hạc một t r ư ờ n g này đánh vào trên cành cây bột một tiếng mấy người ôm hết đại thụ trong nháy mắt ứng thanh đứt gãy ám dạ nhìn phía sau đại thụ nga xuống hắn hít một hơi hơi lạnh sau đó từ bên hông rút ra lò nào thi triển đao pháp tiến công thẩm hạc phanh anh mặt đất chia năm xẻ bảy đao quang xoắn về phía thẩm hạc đối mặt sắc bén như thế đao pháp thẩm hạ c sớm đã không sợ vô luận là chính mình tốc độ phòng ngự lực lượng vẫn là nội tình đều đạt đến một loại trạng thái đ n h p h o n g thẩm hạ cựu c cực kim cương quyền một lay ám dạ đao pháp trong nháy mắt bị phá hắn vừa định thu đao nhanh trong t ố i lui nhưng mà thẩm hạ c tốc độ tay độ càng nhanh năm ngón tay bổ lấy chế trụ bảo đao trong nháy mắt xoay thành bánh quay t r è o đồng thời một t r ư ờ n g hung hăng hướng phía ám dạ lồng ngực đánh tới ám dạ kinh hãi lúc này g ơ lên tay phải hung hăng chụt vào thẩm hạc nhưng mà thẩm hạc một nắm đấm này cùng ám dạ chạm tay một cái phích một tiếng ám dạ tay trái trong nháy m sau đó thẩm hạc liên tiếp bốt ớ i bàn tay mang theo kinh khủng nội k ì n h hà nam c h u y ể n vận vê a n g vê a n g vê a n g ám dạ lồng ngực trong nháy mắt sụp đổ phần l ư n g một trống một c ô kinh khủng nội k ì n h trong nháy mắt xuyên thấu hắn phía sau lưng làn g ra phần l ư n g quần áo cũng là bộn một tiếng nổ tung không sai thẩm hạc một trường này trực tiếp đánh xuyên qua ám dạ một tiếng ẩm vang ám dạ lăn lộn trên mặt đất mắt nhắm lại liền không có khí tức chết rồi thẩm hạc chắp tay sau lưng đi tới ngay tại một sát na này ám dạ ống tay háo hất lên nửa thức độc châm trong nháy mắt hướng phía thẩm hạc trái tim miệng vào tới bất quá kết quả không hề giống ám d ạ ả như vậy suy nghĩ độc châm kia đụng vào thẩm hạc quần áo thời điểm phát ra ken một tiếng liền rớt xuống đất nhìn kỹ độc châm của mình quanh co khúc có điệu phản phất là xuất tại thép tấm bên trên bị chân cong làm sao có thể thẩm hạc g õ g õ quần áo long tượng bảo t h ể ngưng luyện ra tới nhục thân hoàn toàn chính xác không phải là giả nói không dễ nghe điểm thẩm hạc hiện tại có chút cùng loại với kim cương bất hoại h ú n chi thẩm hạc trên người thật có bảo cái này bảo giáp chính là tần bộ dao đưa tặng cho hắn nội giáp kim tầm bảo giáp chí ít tứ luyện b á giả huy động binh k h í không phá nổi hắn phòng ngự làm sao có thể băng p h á c h liệt diễm chân có thể phá bảo giáp vì sao xuyên thấu không được thân thể của ngươi chẳng lẽ trên người ngươi có cao cấp hơn bảo giáp ám giả kinh hãi thầm hạc lắc đầu ngươi quá yếu ám giả hét lớn không có khả năng vận dụng lực lượng cuối cùng đánh phía thầm hạc hướng phía thầm hạc lồng ngực lay đi thầm hạc không nhúc ních bất kỳ cái gì ám g i nệ phanh phanh phanh ám g i chuyển bận một phen thầm hạc đứng tại chỗ chưa t ư n g lui lại một bước đủ rồi thầm hạc nắm vào trong hư không một cái năm ngón tay khóa lại ám dạ cổ hung hăng hướng xuống đất một đập vốn là trọng thương á m dạng i ờ phút này tổn thương càng thêm tổn thương giống như một đầu sắp chết lão c ẩ u hoảng sợ nhìn về phía thầm hạc người này thật đáng sợ thầm hạc chắp tay sau lưng c h ầ m rãi nói ta hỏi ngươi mấy vấn đề ngươi nếu như thành thật trả lời ta ta cho ngươi một thông khoái thứ nhất cựu u t i ề m phục tại kim sa quận hắn một thân phận khác là ai nói ta không biết răng giác một tiếng ám dạ một đầu đuổi bị thầm hạc bốc gãy ta thật không biết ngươi chính là giết ta, ta cũng không biết ta chỉ là kiểu đại nhân thuộc hạ cựu lữ đại nhân thần lòng kiến thủ bất k i ế n mỹ cho tới bây giờ đều là hắn đến tìm kiếm chúng ta mà lại chúng ta ngay cả cựu lữ đại nhân hình dáng cũng không t ừ n g gặp t h ẩ m hạc nhìn xem ám dạ không giống như là trang hắn lần nữa hỏi cựu lữ mục đích là cái gì nói t h ẩ m hạc nhìn thẳng ám dạng ta ta ám dạng không dám nói ra nhưng mà t h ẩ m hạc năm ngón tay bóp tại hắn mặt khác một chân trên đùi ta nói cựu lữ đại nhân mục đích là tìm kiếm cái gì lệnh bài lệnh bài này nghe nói quan hệ đến cựu phủ một cái bí tảng bà k ố cựu phủ các lộ đỉnh tiêm thế lực đều trong bóng tối tìm kiếm lệnh bài này nghe cự hắc sát phó giáo chủ mời bậc toán tử tính ra này lệnh bài hẳn là tại trạch long kỳ hạ mấy cái quận mà lại những năm này liền muốn xuất thế cho nên trạch long phủ mấy cái quận đều có hắc sát giáo cao thủ tồn tại liền chờ lệnh bài xuất thế tất cả c ử u l ũ đại nhân liền tiền phục tại kim sa quận bên trong nhiều năm mục đích đúng là vì chờ đợi lệnh bài xuất thế ám giả nói một hơi ra thầm hạc nghe đến đó cũng là ánh mắt ngưng tụ đây rốt cuộc là cái gì bí tàng b ạ k hố vậy mà để c ử u phủ các lộ cường giả đỉnh cao đều đang tìm kiếm phải biết tôn long đình loại này ngũ luyện tẩy cao thủ ở trong lòng hạc đã cảm thấy rất lợi hại dù sao một quận tổng đ Ám giả nói tới cái này bí vẫn k h i ê n động là cựu phụ cường g i ả đ n h cao phụ cấp cường g i ả đ n h cao kia được nhớ mạnh cho dù là t r ạ c h l o n g phủ ngũ đại tướng quân đều không đủ tư kia dựa theo cái này mạch suy nghĩ tiếp tục suy tính ít nhất là t r ạ c h l o n g phủ phụ chủ huyền thiên hầu loại này cường g i ả cấp bậc nghĩ tới đây thầm hạ c tâm tư ngưng tụ nếu như lệnh bài thật ở chỗ này xuất thế nếu như có chính mình chính mình cũng muốn âm thầm ông lấy đã huyền thiên hầu loại này cấp bậc cường già cũng vì đó tâm động kia bí tăng bên trong nhất định có cái gì kinh tế truyền thừa ta biết đều nói các hạ có thể thả ta. Ám giả cầu xin tha ta ý định thẩm hạc ánh mắt ngưng tụ bàn tay lớn chế trụ ám dạ đầu người sau đó vỡ n ẽ o phí một tiếng ám dạ phun ra một n g ụ m máu tươi liền ngã không có khí tước sau đó thẩm hạc xử lý sạch sẽ ám dạ thi thể về sau liền dẫn vi tử cấp tốc rời đi nơi này trước gừng đông sáng thẩm hạc trở về kim sa quận tiếp tục tăng lên tiến độ h á n dưới mắt có hai nhiệm vụ một là cầm tới thần võ môn danh lệch thứ hai chính là lưu ý ám dạ trong miệng nói tới bí tàng lệnh bài thời gian ngày lại ngày trôi qua thẩm hạc hai môn nội kính pháp tiến độ cũng không ngừng tăng lên tăng lên đồng thời thẩm hạc cũng đem tiết lượng chấn sơn ấn tu luyện đến thứ hai ấn há cái này một ấn thi triển ra thời điểm lực công kích cường hãn nổ tung lại cho hắn tăng thêm không ít chiến l ự c chương một trăm mười bốn đột phá hóa long n g uyên bí tảng chương một trăm mười bốn đột phá hóa long n g uyên bí tảng lại là hơn hai mươi ngày đi qua thẩm hạc mở ra hai con ngươi mở ra số liệu bảng tính danh thẩm hạc tuổi tác hai mươi h s á t thành công ba nghìn chín trăm chín mươi bốn nghìn đệ nhất cảnh tầm thứ tư thiên lôi quyết ba nghìn tám trăm chín mươi bốn nghìn tầm thứ tư long tự quyết long thượng bảo t h ể viên mãn hai nghìn hai nghìn tiến tử gạ thủy một trăm hai nghìn t ầ n g thứ ba cựu cực kim cương quyền một trăm hai nghìn tầm thứ ba phá quân đao p h á t hai trăm hai nghìn tầm thứ ba hám địa ấn hai trăm ba nghìn tầm thứ ba tu vi cảnh giới tứ luyện đại thành xem số liệu bảng trong lòng thẩm hạc vui mừng hát sát thánh công quảng cách t ầ n g thứ tư liền lâm môn một cước thiên lôi quyết đồng dạng cũng là như thế liền lâm môn một c ư ớ c sự tỉnh và anh ban đêm thẩm hạc quanh tân h nội k ì n h xuyên qua sinh ra lăng lệ tình phòng hát sát thánh công nhẹ nhõm đột phá tầm thứ tư đến tầm thứ tư về sau hát sát nội tình liên tục không ngừng cường h à n h đến cực điểm sau đó thẩm hạc không có nghỉ ngơi nhất cổ tác khí tăng lên thiên lôi quyết lúc nửa đêm thiên lôi quyết còn kèm cái cuối cùng đơn vị liền đến t ầ n g thứ tư trong chốc lát thẩm hạc ngũ tạm vang lên tiếng sấm nổ chấn động thiên lôi quyết thành công tấn cấp t ầ n g thứ tư từ giờ trở đi thẩm hạc liền bước vào tứ luyện viên mãn cảm thụ được thể nội hùng hồn bắn nổ nội k ì n h thẩm hạc lộ ra một vòng v u i sướng hai ba tháng k h ổ tu tu vi cuối cùng từ tứ luyện tiểu thành đột phá đến tứ luyện đại thành sau đó lại đến tứ luyện viên mãn、Và、anh dưới chân hắn vút qua dây lát cướp hơn mười m có hơn hắn hiện tại công phòng nhất thể vô l u ậ n là tốc độ phòng ngự vẫn là lực lượng nội kình đều đạt đến một loại mức độ khó mà tin nổi tứ luyện phá hạn trong mắt hắn như là sâu kiến không chút nào khoa trương mũ luyện phía dưới hắn hiện tại vô địch thủ giờ phút này thẩm hạc nhớ lại đại khái là hơn bốn tháng trước bái nhập tôn tổng đốc muốn hạ n trở thành thứ tám thống lĩnh lúc kia tu vi của hắn mới tam luyện phá hạn cho nên ngắn ngủi bốn tháng từ tam luyện phá hạn đột phá đến tứ luyện viên mãn đồng dạng còn đem long tượng bảo thệ tu luyện tới viên mãn trình độ cùng các lộ võ kỹ cũng có không tệ thu hoạch đoạn đường này để người khác đến đi trí ít mười năm thậm chí càng dài không biết thần vũ đ i ệ n bên kia đến cùng như thế nào ta ngược lại thật ra có chút mong đợi thầm hạ khích mắt ngay lúc này tổng đốc tôn long đình bên này thu được một phòng mật tín mở ra mật tín nội dung tôn long đình s ư n g sở thiên linh tự địa cùng có hào quan xuất thế truyền t h u y ế t có hào quan xuất thế nhất định có bảo vật gì có lẽ là cơ duyên gì tôn long đình ánh mắt ngưng tụ truyền tần thống lĩnh đến chỗ của ta nhanh chỉ chốc lát sau bên này người từ tần phủ bên kia trở về tổng đốc tần thống lĩnh không tại phủ lệ ra ngoài làm sự tình đi tôn long đình nhẹ gật đầu sau đó một thân một mình tiến về thiên minh tự thiên minh tự tại thiên minh huyện khoảng cách kim s a quận liền hai trăm dặm lộ trình cũng không phải rất xa đồng dạng an gia lão tổ an kiếm sơn cũng nhận được thiên minh tự hào quang trùng thiên tin tức thiên minh tự chẳng lẽ có cái gì bảo tàng hay sao trong chốc lát an kiếm sơn mang theo gia tộc một chút uy tín lâu năm cao thủ một đường tiến về thiên minh tự cùng lúc đó hoàng gia lão tổ hoàng du long cũng mang người tiến về thiên minh huyện thiên minh tự còn có khấu gia lão tổ mang đám người cấp tốc hướng phía thiên minh tự tiến đến ngay lúc này cựu lũ cũng là ánh mắt ngưng tụ hướng phía thiên l i n h huyện cái hướng kia nhìn lại quả nhiên tại kim sa quận phần này công lao xem ra thuộc về ta cựu lũ các loại nhiều năm như vậy rốt cục xuất thế bất quá không nghĩ tới lần này động t ĩ n h như thế lớn không thể để cho mấy người kia biết thứ này bí mật bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi vây anh cựu lũ bay lượn mà đi tốc độ nhanh như thiểm điện giờ phút này thẩm hạc bên này vi tử cũng là đưa tới tin tức thế lực khắp nơi đều hướng phía thiên l i n h tự hội tụ xem ra là ám g i nói tới lệnh bài kia sắp xuất thế náo nhật như vậy ta tự nhiên muốn góp một góp các loại những n à y ngũ luyện c a o thủ tranh đoạt thời điểm ta ngược lại thật ra có thể đục nước méo cỏ thầm hạc lộ ra vui sướng vi tử đi thời khắc này thầm hạc tu vi đạt đến tứ luyện viên mãn đối mặt tứ luyện phá h ạ tự nhiên là có thể một bàn tay trục chết cho dù là đối mặt ngũ luyện không nói chống lại chính mình cũng có biện pháp đào tẩu đây cũng là h ắ n lực lượng có thể nói là lực lượng mười phần mấy canh giờ về sau vốn là cũ nát tiên linh tự dẫn đầu tới một đội nhân mã chính là an gia an kiếm sơn an kiếm sơn tiến vào tiên linh tự sau đó tìm tới một chỗ cơ quan tiến vào địa cung bên trong địa cung chính giữa xuất hiện một tấm lệnh bài cái này một khối lớn chừng bàn tay lệnh bài bị hào quang bao phủ không biết là cái gì hiếm thấy tri vật ta an kiếm sơn muốn vây anh an kiếm sơn bay lượn mà đi ngay lúc này đông nhiên một cây mũi tên phá không mà đến an kiếm sơn q u a y người né tránh sau đó lại là một tiễn phong tới an kiếm sơn một trưởng b u ố r a hoàng du long ngươi động tác thật sự là nhanh n a thời khắc này hoàng gia lão tổ hoàng du long ném b à o cung cười cười hào quang nhất định là không tầm thưởng tri vật an kiếm sơn thứ này cũng không thuộc về ngươi không nghĩ tới nơi này thật là náo nhiệt khấu gia lão tổ cũng tới khấu thành t i ê n cười cười bảo vật này thuộc về ta khấu gia vê anh ba đạo nhân ảnh đều muốn cướp đ o ạ t kia bảo vật ngay lúc này tôn long đình cũng bay lượn mà tiến ha ha ha ha không nghĩ tới nơi này náo nhiệt như vậy ta tôn mẫu người làm một quận tổng đốc thứ này xuất hiện tại ta trưởng quản địa bàn bên trên nên thuộc về ta tôn mẫu người vê anh tôn long đình lách mình mà lên trực tiếp lâm vào hôn chiến bên trong bốn tôn tẩy tụy cao thủ c h i t để bộc phát ra thực lực khủng bố x o á t một tiếng một vệ bóng đen lách mình mà đến chính là cựu l đến rồi kiểu ưu thừa dịp bốn vị tẩy tụy cao thủ đại chiến thời điểm lặng yên đi vào phía sau chuẩn bị cấp đoạt lệnh bài kết quả bị an kiếm sơn ngăn cản kiểu ưu cũng lâm vào đại hôn chiến bên trong đáng chết kiểu ưu c á o giận nói toàn bộ địa cung không ngừng đại chiến an gia hoàng gia k h ấ u gia một chút tứ luyện phá hạng cao thủ cũng chuẩn bị đi tranh đoạt lệnh bài kia kiểu ưu nhìn xem một màn này nói ám dạ chuyện gì xảy ra vì sao còn chưa tới s o á t một tiếng một vệch bóng đen lách mình mà lên thừa dịp năm tôn tẩy tụy cao thủ hôn chiến thời điểm người này trong nháy mắt lấy đi lệnh bài người mặc á o đen này chính là t h ư ờ hạc thầm hạc tới một cái đục nước béo cỏ bất quá thầm hạc nhìn xem ngũ đại tẩy tụy cao thủ hôn chiến thời điểm kia cựu lũ thân hình tựa hồ có chút quen thuộc thầm hạc nhớ mày hiện tại cũng không có thời gian để hắn suy nghĩ hắn đến rời đi không phải mấy người kia hôn chiến kết thúc hắn liền t h i ệ t phái an kiếm sơn ánh mắt ngưng tụ lập tức để an ra người ngăn cản người á o đen kia nhanh đi bên kia địa cung ngăn lại người kia chỉ chốc lát sau người hoàng gia khấu gia cũng tới đến mặt khác một chỗ đ i ệ cung đem người á o đen bao bọc vây quanh thầm hạc ánh mắt ngưng tụ từ lạnh một tiếng một chết thầm hạc lại là lách mình bước qua một quyền đánh xuyên qua an ra một vị khác tứ luyện phá hạng l a o giả hoàng khấu hai nhà tứ luyện cao thủ nhìn xem một màn này đều là nhũ mày thầm hạc lách mình vừa lên tay trái tay phải riêng phần mình bắt lấy hoàng khấu hai nhà tứ luyện phá hạng cao thủ đầu người nhẹ nhàng ngốn kéo hai người đầu trực tiếp bị bẻ xuống ném bay ra ngoài ba nhà còn có một nhóm lớn cao thủ nhưng nhìn thấy thẩm hạc giết tứ luyện phá hạn giống như giết gà, bọn hắn không dám lên trước ngăn cản trong chốc lát thẩm hạc cướp đoạt lệnh bài về sau cấp tốc biến mất không thấy gì nữa ngay lúc này t i ể u u từ hôn chiến bên trong giết ra đi vào hoàng an khâu cái này ba nhà trong đám người t i ể u u bắt lấy một người lệnh bài đâu vị bị, bị người áo đen cầm đi người kia là ai không biết ẩm t i ể u u năm ngón tay bổ lấy người này lúc này bị quật bay ra ngoài trong chốc lát lại là bốn đạo nhân ảnh bay lượn mà ra theo thứ tự là hoàng du long an kiếm sơn khấu thành thiên ba nhà lão tổ cùng tổng đốc tôn long đình mấy người thế mới biết nguyên lai là bọn hắn hôn chiến thời điểm một vị người áo đen cầm đi lệnh bài còn giết ba nhà không ít người hoàng gia lão tổ khấu gia lão tổ an kiếm lão tổ ba người giận dữ đến cực điểm đều coi là lần này có thể cầm tới bảo vận kết quả bị người đục nước béo cò cầm đi còn chết không ít gia tộc cao thủ tôn long đình ngược lại là nhìn thoáng được hắn cảm thấy không có cầm tới vậy thì c ũ n g chính mình không có duyên phận không có duyên phận vậy liền không bắt buộc tôn long đình nhìn thoáng qua ba vị lão tổ từ lạnh một tiếng liền cấp tốc rời đi ba nhà lão tổ cũng là huy động ống tay、háo. mang theo còn sót lại nhân mã trở về riêng phần mình địa bàn mấy canh giờ về sau t h ầ m hạc trở lại trong phủ đệ t h ầ m hạc xuất ra lệnh bài thưởng thức một phen lệnh bài này cũng không biết là làm bằng vật liệu gì làm thành nhìn qua hoàn toàn chính xác kỳ lạ lệnh bài này giống như là một cái chìa khóa quan hệ đến i ể u phủ bí tàng và khố bất quá ta hiện tại quá yếu đớt các loại ngày sau mạnh lên về sau sẽ c h ậ m chậm nghiên cứu đi hiện tại t h ầ m hạc không quan tâm cái này cái gì bí tàng nói thật hắn ngay cả cảnh giới tẩy tụy đều không có đạt tới nghĩ những thứ này cũng vô dụng sau đó trong điểm vẫn là cầm tới thần vũ điện danh lạch lại nói ngay lúc này t h ẩ m hạc trong đầu xuất hiện cửu ru thân ảnh tối nay tại thiên linh tự địa cung bên trong rốt cục trông thấy cửu ru nhưng cửu ru một thân áo bào đen b a o phủ cũng thấy không rõ người này chân dung nhưng người này luôn luôn cho t h ẩ m hạc một loại quen thuộc ngụy vị t h ẩ m hạc chắp tay sau lưng trong phòng đi tới đi lui trong chốc lát t h ẩ m hạc tinh quang nổ bắn ra chẳng lẽ là t h ẩ m hạc vội vàng rời đi phủ đệ tiến về tần bộ giao phủ đệ biết được tần bộ giao cũng không tại t h ẩ m hạc ánh mắt nhắm lại sau đó lặng lẽ trở về tới phủ đệ mình bên trong chỉ chốc lát sau tần bộ giao trở về trở lại phủ đệ mình sắc mặt nàng băng lãnh tâm tình không phải rất tốt trong đầu của nàng xuất hiện một chút hình tượng sau đó lại từ thủ hạ kêu biết được thẩm hạc đến chính mình phủ đệ nghe ngóng chính mình có hay không tại nàng đôi mắt đẹp quét ngang chậm rãi rời đi phủ đệ trong rừng hai đạo nhân ảnh bốn mắt nhìn nhau tối nay tần bộ giao một thân màu đen b á y dài thon dài eo nhỏ bộ ngực cao ngất nàng miễn cưỡng khen nhìn chăm chú thẩm hạc thẩm hạc không chút kiên kỵ đánh giá mỹ mỹ tần bộ giao hai người đều trầm mặc hồi lâu ngươi thật giống như càng đẹp thẩm hạc cười nói tần bộ giao đôi mắt đẹp lạnh lẽo ngược lại là giật mình ngươi tựa hồ cũng cằn mạnh nếu như ta không có đ o á n sai thiên linh tự địa cung đục nước béo cò người kia hẳn là ngươi đi sau khi nói xong tần bộ dao ngón tay quấn quanh lấy vai bên trên tóc dài khoe miệng phát họa ra một vòng mê người ý cười tựa hồ đang chờ đợi thẩm hạc cho một đáp án thẩm hạc không trả lời thẳng vấn đề này mà là hỏi ngược một câu không biết phải gọi ngươi tần nhị t h i ể u thư vẫn là tần thống lĩnh vẫn là xích diễm vẫn là cựu đại nhân đâu ngươi đến cùng còn có cái gì thân phận thẩm hạc chậm dãi nói tần bộ dao nâng cao bộ ngực cao vút đôi mắt đẹp bất ngang cũng không kinh ngạc chậm dãi nói không có chỉ những thứ này mỗi tháng có thể linh không ít tiền bạc đi càng xinh đẹp nữ nhân càng sẽ gặp người thầm hạc cười nói tần b ộ i giao trận nhìn thầm hạc một chút không nghĩ tới ngươi trưởng thành tốc độ nhanh như vậy mang ngươi đến cổ thành ngắn ngủi mấy tháng ngươi liền đạt đến loại tu vi này may mắn tôi bất quá giao tỷ tu vi mới là kinh khủng nhất đi t u ổ i như vậy chính là ngũ luyện tẩy t ù y cao thủ có thể cùng tôn long đình cùng ba nhà lao tổ đánh cho có đến có về ta thật sự là hâm mộ thầm hạc cười nói tần gội giao đôi mắt đẹp lấp lóe vẫn được lệnh bài kia đối ngươi rất trọng yêu a thầm hạc lần nữa hỏi một chút ngươi cứ nói đi ta tiềm phục tại nơi này nhiều năm như vậy chính là các loại lệnh bài này xuất thế lệnh bài này đến cùng có cái gì bí mật ta thật tò mò nói cho ngươi cũng không sao i ự u phủ chi địa liên quan đến một cái bí cảnh tên là hóa long nguyên nơi này chính là một chỗ di tích mỗi mười năm mở ra một lần trong này có rất nhiều chuyển t h ừ a nhưng chân chính hạch tâm chuyển t h ừ a những người kia đều chưa từng cầm tới bởi vì thiếu quyết một viên chìa khóa trong tay ngươi lệnh bài chính là viên kia chìa khóa mà lại hóa long nguyên còn có ba năm liền muốn mở ra tần đội giao nói cái này ba nhà lão tổ Cùng tôn long đình cũng không biết thiên linh tự lệnh bài này là cái gì tưởng rằng bảo vật là gì một khi biết kia toàn bộ kim xa còn xong quá rất mạnh người muốn giết tới tần bộ giao lần nữa nói thầm hạc nhữ mày xem ra thứ này vẫn là khoai lang b ò n g tay đã dặn này ta còn là cho giao tỷ đi thầm hạc xuất ra lệnh bài bàn tay chấn động lệnh bài phá không b a y đi tần bộ giao ngọc thủ một nắm ngươi thật cho ta ai biết cái đồ chơi này có thể hay không lại hào quang đại phóng đây không có thực lực bảo hộ không được thứ này sẽ còn dẫn tới lách mình tri họa thầm hạc nói kỳ thật cơ duyên gì đối với thẩm hạc tới nói mặc dù trọng yếu nhưng cũng không phải là tuyệt đối trọng yếu bởi vì hắn có ít theo bảng lơi tay luyện một ngày chống đỡ một trăm ngày đột phá đơn giản chính là thời gian vấn đề cơ duyên chỉ là dạy hoa t r ờ n gấm đến cam đoan chính mình không có nguy hiểm ngươi ngược lại là thanh tình tân bộ giao nói đến đây đi đến thẩm hạc bên cạnh sau đó trong tay lệnh bài đặt ở thẩm hạc trên lòng bàn tay nhất thời làm bài tản ra hào quang màu đỏ thầm hạc lòng bàn tay tê dần các loại hắn túi đầu xuống nhìn chính mình lòng bàn tay thời điểm lòng bàn tay vậy mà xuất hiện một đạo thần bí màu đỏ phù văn màu đỏ phù văn trong nháy mắt biến mất không thấy gì n giao tỷ ngươi đây là h ạ c h tâm truyền thừa chân chính mà thi nhưng thật ra là này quỷ dị phú văn ba năm về sau ngươi nếu là có thực lực này ngươi liền đi hóa long nguyên lấy truyền thừa đi tần bộ giao đôi mắt đẹp chất động tại sao muốn để cho ta đi bởi vì ngươi cho ta không tầm thường cảm giác vậy ngươi những năm này chẳng phải là hồn ví tần bộ giao đôi mắt đẹp quét ngang ai nói lệnh bài không phải ở ta nơi này à chỉ là chỉ có ta mới biết được lệnh bài chân chính hạch tâm phương pháp sử dụng ta cầm lệnh bài về tổng giáo đồng dạng sẽ thu hạch được ban thưởng c h ư một trăm mười lăm thần võ môn danh lệch c ư một trăm mười lăm thần võ môn danh lệch được tôi h xem ra sau này không thể cùng giao tỷ cùng nhau thầm hạc khi mắt tần bội giao mí môi vậy ngươi muốn theo ta đi không có thể thầm hạc nói ngươi không phải muốn đi thần võ môn sao đồ đần tần bội giao h ừ nhẹ ban đầu là giao tỷ ủng hộ ta tu luyện không có giao tỷ ta quả quyết không thể tu luyện tới trình độ như vậy cho nên giao tỷ đi nơi nào ta liền theo thầm hạc cười cười ta quả nhiên không có nhìn l ầ m người nhưng mà ta còn là không mang theo ngươi đi ta chỗ kia còn có mấy ngày thần võ môn hẳn là sẽ xuống tới người đối với các ngươi tiến hành hảo hạnh ta muốn lấy thực lực ngươi bây giờ cầm tới danh n lệch vấn đề không lớn tần bộ i giao đôi mắt đẹp lấp lóe thầm hạc nhẹ gật đầu có lẽ đi ta hết sức thử một lần đ ừ n g dạ bộ chiến lực của ngươi ta minh b ạ c h ta kêu ám dạ thủ hạ có phải hay không cũng bị ngươi cạo chết hát sát t h á n h công có phải hay không ở trên thân thể ngươi tần bộ i giao đôi mắt đẹp q u é t ngang liền hỏi hai vấn đề thầm hạc một giới chậm rãi lấy ra hát sát t h á n h công bản dập không có ừng nội dung ta đều nhớ kỹ tần bộ giao lúc này nhận lấy sau đó tần bộ giao hé miệng cười một tiếng trước ngươi không phải muốn gọi ta giao tự a hiện tại ta cho phép để cho ngươi kêu ta một tiếng chỉ có thể một tiếng giao tử ừng tần bộ i g i a o nhẹ giọng đáp về sau còn có thể gặp ngươi không thầm hạc nhìn xem nàng tần bộ i g i a o đôi mắt đẹp quét ngang làm sao dù sao cùng ngươi biết lâu như vậy ngươi đột nhiên muốn rời khỏi vẫn còn có chút khó chịu thầm hạc chân thành nói ta vậy mới không tin ta nhìn ngươi là nghĩ thèm ta thân thể thôi tần bộ i g i a o nâng cao bộ ngực cao hút đôi mắt đẹp ngưng tụ giờ phút này gió nhẹ thổi tới tần bộ dao tóc có chút lộn xộn nàng phủ một chút cái chán tóc tắc ngang chán lúc này lộ ra càng thêm sinh đẹp động lòng người được thôi ta thừa nhận ta chính là thèm thầm hạc cười cười ngay cả bản hộ pháp thân thể cũng dám thèm người là gan thật là càng lúc càng lớn tân bộ giao cũng không có tức giận mà là hừ hừ một tiếng ngay cả n g h ĩ cũng không dám nghĩ vậy cũng chớ tu luyện làm người hay là phải có mục tiêu thầm hạc một bản nghiêm chỉnh nói lúc trước ngươi nói nên biết â n báo đáp ta hiện tại rõ ràng n g u y ê n lai、like、ngươi đ ổ cái này báo là một loại khác h ừ ta là hạng người như vậy sao thầm hạc một mặt đứng đắn tân bộ giao vũ mị cười một tiếng lại chậm rãi nói t u t thầm hạc ta muốn rời đi bí mật của ngươi ta sẽ cho ngươi giữ lại yên tâm thầm hạc nhẹ gật đầu giao tỷ bảo trọng ngươi cũng bảo trọng hảo hảo tu l u y ệ n đi đi thần võ môn bên kia cố gắng tích lũy quân công nói tẩy tủy kim đan sau đó n h ấ t cử đột phá ngũ luyện ngươi bây giờ vẫn là quá yếu một chút tân bộ giao nghiêm túc nói nhất định tân bộ giao miễn cước khen từng bước một giờ đi ngay lúc này nàng quay người ngoái nhìn khoe miệng phát họa ra một vòng ý cười cố gắng mạnh lên đi tương lai nếu như chúng ta còn có thể gặp nhau ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi ta muốn nhìn giao tỷ ngươi ý loạn tình mê dáng vẻ vậy liền nhìn ngươi có hay không bản sự kia có bản sự kia t a tùy ý ngươi dù sao ngươi muốn làm sao liền làm sao mặc ngươi an bài sau khi nói xong tần bộ g i a o khuôn mặt hơi đỏ lên sau đó biến mất tại trong r ừ n g trúc thầm hạc nhìn xem tần bộ g i a o biến mất không thấy gì nữa cũng nhanh chóng trở về p h ủ đệ mình bên trong thầm hạc trở lại trong p h ủ đệ trong đầu xuất hiện tần bộ g i a o hình tượng hán ngược lại là có chút không bỏ nhưng nàng cũng có chính nàng việc cần hoàn thành nhìn thoáng qua bàn tay của mình trong lòng tâm niệm vượ động liền xuất hiện phủ văn thầm bí hóa long nguyên bí cảnh á đến lúc đó nhìn tình huống đi nếu như quá nguy hiểm liền không đi dù sao ta có bảng nếu như có năm chắc ngược lại là có thể đi nhìn xem thời khắc này t ầ n bộ giao một đường bay lượn đi vào tôn long đỉnh bên này những năm này mặc dù tiềm phục tại bên người tôn long đỉnh nhưng cuối cùng vẫn là có một ít độc tình tổng đốc t ầ n bộ giao nửa đêm b à i kiến tôn long đỉnh tôn long đỉnh nhẹ gật đầu bộ giao ngươi đã đi đâu ngươi có biết thiên linh tự xuất hiện đồng dạng bảo vật ta ngược lại thật ra nghe nói qua b ấ t quá chúng ta kim sa thuận địa khí mầm anh cũng thai n é n không ra cái gì lịch thiên bảo vật tân bộ giao chắc tay như thế đúng còn có ba ngày ta nghe nói thần võ môn muốn xuống tới một vị c h ấ p sự muốn mở ra tuyển chọn ngươi chuẩn bị thế nào tần bộ giao lắc đầu thống đốc bộ giao lần này đến đây là nghĩ từ thống lĩnh chi vị cái gì tôn long đình kinh hãi bộ giao thần võ môn danh ngạch ngươi thật không tranh giành sao đây chính là cơ hội ngàn năm một thợ a mà lại ta cảm thấy thực lực ngươi cũng không so an hoảng khấu nhà ba nhà t r í n h lệ tần bộ giao lắc đầu bộ giao thực lực không đủ không có lòng dạng lần này bộ giao muốn ra ngoài lịch luyện một phen kim sa quận trung vi là quá nhỏ tôn long đình gặp tần bộ giao tâm ý đã quyết cũng không tốt ngăn cản được thôi tần bộ giao chắc tay tổng đốc bảo trọng tôn long đình nhẹ gật đầu bộ giao bên ngoài lịch luyện cẩn thận một chút、ước. đúng rồi tổng đốc cái này thần võ môn danh lệch sẽ không rơi xuống an hoảng cấu ba nhà trên thân tần bộ giao nói tôn long đình n g h i hoặc bộ giao ngươi đây là ý gì bắt thống linh thẩm hạc thực lực không thể khinh thường tần bộ giao sau khi nói xong liền chắc tay cáo lui sau nửa canh giờ tần bộ giao rời xa kim xa quận nàng muốn đi trước cái khác hắc sát giáo tổng bộ phụ mệnh hắc sát giáo tổng bộ cũng không tại trạch long phủ sau đó mấy ngày hoàng khấu an ba nhà lão tổ cũng không có quá nhiều xoắn suýt thiên linh tự bảo vật bị người đ ụ c nước méo cò bởi vì bọn hắn cũng không biết lệnh bài này liên lụy đến những bậc khác cho nên chuyện này cũng không có chuyển đến địa phương khác mà lại trạch long phủ thường xuyên sẽ xuất hiện loại bảo vật này xuất thế hiện tượng cũng không hiếm lạ chỉ cần tần bộ giao không nói ra đi ai cũng không biết cái này ba nhà càng nhiều hơn chính là lo lắng thần võ môn danh n lệch tôn long đình cũng làm cho thẩm hạc đi qua một chuyến gặp qua tôn tổng đốc thẩm hạc chắc tay tôn long đình chậm dãi nói thẩm hạc bộ giao ra ngoài lịch luyện từ bỏ lần này tranh đoạt thần võ môn danh n ệ c h nàng rời đi thời điểm nói ngươi có hy vọng tranh đoạt cái này danh n ệ c h nhanh để cho ta nhìn xem thực lực của ngươi thầm hạc cũng không có dầu diếm phóng xuất ra chính mình tứ luyện viên mãn k h í tức tôn long đình kinh hãi tứ luyện viên mãn n g ư ơ i tu luyện thế nào tôn long đình rung động không thôi chấn động không gì sánh nổi tiểu tử này mới bái nhập môn hạ của mình một tháng một chút liền từ tam luyện phá hạn đến tứ luyện viên mãn bậc này tốc độ đơn giản nghe rợn cả người thầm hạc chắc tay toàn bộ nhờ tổng đốc đại giáo đạo tôn long đình hít mắt dạy bảo ta cũng không có dạy thế nào đạo ngươi a tiểu tử ngươi giấu thật là sâu thuộc hạ cũng là may mắn đột phá may mắn ai mấy tháng liên tục đột phá ngươi nói cho ta may mắn như ngươi loại này thiên phú cho dù là đặt ở thần võ môn cũng có thể cùng những thiên tài kia so bất quả an h o à n g khấu ba nhà thế hệ trẻ tuổi là tứ luyện phá hạ tôn long đình nhữ mày thầm hạc chắc tay tổng đốc ta sẽ hết sức Tốt. ngay lúc này một vị hoạt bát thiếu nữ cũng đi ra vị nữ tử này dáng người h i ể u điệu nhìn qua thanh thuần xinh đẹp chính là tôn thanh ly p h ụ thân ừ thế nào đột phá sao tôn thanh ly nhẹ gật đầu p h ụ thân nữ nhi đột phá thời gian nửa năm nữ nhi đột phá đến tứ luyện mới bảo thế nào thiên phú không tội đi ừ m không tệ tôn long đình nói tôn thanh ly nhìn xem thẩm hạc cũng ở nơi đây nàng mí môi thẩm hạc thế nào ngươi đột phá sao trong khoảng thời gian này tôn thanh ly đang bế quan cũng không biết ra giới chuyện gì xảy ra thanh ly cô đ ư ơ n g ta cũng may mắn đột phá thẩm hạc khiêm t ổ n ó i sau đó tôn thanh ly một phen từ thổi chính mình thiên phú như thế nào tốt thẩm hạc cùng tôn thanh ly nói chuyện phiếm ộ t phen liền trở về phụ đệ mình tôn long đình mặt mò đỏ ừng khu cụ nói thanh ly người ta thẩm h ạ c đã đột phá đến tứ luyện viên mãn tôn thanh ly đôi mắt đẹp hiện lên khó có thể tin ánh mắt cái gì cái này phụ thân đây là sự thực sao ta lựa ngươi làm gì tôn thanh ly thở ra một hơi hơi đỏ mặt đều là người vì cái gì tranh lệch cũng quá lớn ta bị đả kích đến ba ngày sau thần vũ điện tới một vị chấp sự đến đây tuyển chọn thần võ môn đệ tử địa điểm dừng lại kim sa quận phượng minh sơn trang giờ phút này phượng minh sơn trong trang thần võ môn vị chấp sự này ngồi trong đại sảnh sau lưng còn có mấy cái thần võ môn đệ tử ngay tại ngay lúc này tôn long đình mang theo thẩm hạt cùng với khác mấy vị thống lĩnh cộng thêm tôn thanh ly cùng một chỗ đến vợ mình sơn trang tôn long đình nhìn xem vị chấp sự này ánh mắt của hắn ngưng tụ từ ống tay háo bên trong rút ra hai mươi vạn ngân phiếu lặng lẽ đưa cho vị này thường chấp sự vị này thường chấp sự bản danh thường ngọc xuân đương nhiên đưa tiền cũng không đại biểu cho có thể cầm xuống danh lệch chỉ đại biểu lấy đối vị chấp sự này tôn trọng không phải không dễ làm sự tình tôn tổng đốc k h á c h ý vị chấp sự này thu ngân phiếu về sau để tôn long đình ngồi xuống chỉ chốc lát sau an gia hoàng gia khấu gia ba vị lao tổ mang theo cháu trai ruột của mình ra sân cũng là từng cái cho vị chấp sự này cống hiến lên một chút bảo hạc về phần bảo hạc bên trong là thứ gì cũng không ai biết thầm hạc cũng là ánh mắt nhắm lại đạo lý đối nhân xử thế đến địa phương nào đều là không thiếu được gã ngay lúc này thường chấp sự đứng dậy t ố t i m sa q u ậ n liền các ngươi cái này mấy nhà thế hệ trẻ tuổi có cái này trình độ theo thứ tự ra khỏi hàng đi trước vòng thứ nhất kiểm nghiệm an kiếm sơn để cho mình cháu trai ra khỏi hàng cháu trai chính là an thừa c ả n hắn đi đến phía trên nhìn xem thường chấp sự lúc này c h ắ p tay tại hạ an thừa c ả n năm nay hai mươi b ố tuổi tứ luyện phá hạng nhớ k ỹ an thừa c ả n liền phóng xuất ra khí tức của mình t ố t thông qua sau đó hoàng gia lão tổ hoàng du long để cho mình cháu trai hoàng phụ tiên ra khỏi hàng hoàng phụng tiên cũng là báo ra chính mình n i ê n kỷ sau đó phóng xuất ra chính mình k h í tức t h ư ờ n g chấp sự kiểm nghiệm một phen nhẹ gật đầu thông qua khấu ra bên này khấu thành thiên để cho mình cháu trai ra hán đại tôn tử gọi khấu t r ư ờ n g thanh khấu t r ư ờ n g thanh báo ra chính mình n i ê n kỷ sau đó thi triển tu vi thông qua t h ư ờ n g chấp sự nói sau đó chính là tôn long đình bên này nhạc sơn vương viêm tô t r ư ờ n g p h o n g phong khâu quẩn mấy người là âm thầm là thẩm hạc cố lên tôn thanh ly cũng là như thế cố lên thẩm h ạ thẩm h ạ đi ra ngoài báo lên chính mình hai mươi n i ê n kỷ sau đó thể hiện ra chính mình tứ luyện viên mãn thu vi an hoàng khấu ba nhà đều lộ ra khinh thường ánh mắt thường chấp sự kiểm nghiệm một phen về sau nhẹ gật đầu được tiếp x u ố n g mở ra vòng thứ hai khảo thí vòng thứ hai khảo thí thứ nhất liền thu hoạch được b á i nhập thần vũ điện danh lệch mời các vị đi theo ta thần võ môn vị chấp sự này mang theo mọi người đi tới phượng minh sơn trang một chỗ trên quảng trường tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm không biết vòng thứ hai như thế nào khảo thí ngay lúc này thường chấp sự lách mình bước qua lập tức bay lượn đến một chỗ chung đồng trước mặt sau đó hai tay một chào trực tiếp ôm trung đồng lách mình đi vào trong sân rộng chỗ vâng anh trung đồng rơi trên mặt đất toàn bộ mặt đất trong nháy mắt lay động an hoàng khấu ba nhà lao tổ thẩm nghị trong lòng thường chấp sự thực lực thật sự là đủ mạnh tôn long đình cũng là ánh mắt h ư n g tụ tẩy thủy trung kỳ đ ỉ n h phong sắp tiến vào tẩy thủy hậu kỳ vị này thường chấp sự tu vi hoàn toàn chính xác lợi hại thầm h ạ c ánh mắt cũng là hiện lên cực nóng vẫn là đến bái nhập tần vũ điện mới có tài nguyên kim xa quận quá nhỏ ngay lúc này thường chấp sự chậm rãi nói này trung đồng chính là ta thần võ môn dùng để khảo thí chiến lực chiến lực có thể thông qua tiếng vang biểu hiện ra ngoài chiến lực căn mạnh tiếng vang số lần t h ì càng nhiều cho nên một vòng này không cần phức tạp so đấu trực tiếp lấy trung đồng khảo thí là được các ngươi bốn người ai tới trước thường chấp sự quát ăn hoằng khấu ba nhà thế hệ trẻ tuổi đều là những mày t h ẩ m hạc cũng là ánh mắt ngưng tụ luận chiến lược ba người này cho hắn liếm d à y cũng không xứng ta tới trước hoàng phụng tiên bay lượn mà lên vê anh hoàng phụng tiên nhắc quyền oanh một cái trung đồng lúc này phát ra t h à n h thúy tiếng vang một đạo hai đạo ba đạo mãi cho đến đạo thứ bảy mới đình chỉ hoàng phụng tiên cũng không biết chính mình một quyền này như thế nào chỉ có thể nhìn những người khác bảy đạo coi như không tệ kế tiếp thường chấp sự nói khấu trường thanh tiến lên bàn tay đẩy toàn thân nội kình nổ t u n g trong nháy mắt trung đồng phát ra thanh thúy tiến g vang một đạo hai đạo ba đạo bốn đạo năm đạo sáu đạo bảy đạo tám đạo tám đạo về sau trung đồng mới là tiếp tục chuyển ra tiếng vang khấu thành tiên cười cười hoàng lao huynh tôn tử của ngươi vẫn là quá kém một chút hoàng du long sắc mặt trở nên khó coi vô cùng hoàng phụng tiên cũng là to mày sắc mặt tái nhợt an kiếm sơn cười lạnh một tiếng lắc đầu thừa càn đi Vâng. An thường a thi chấp sự cũng là ánh mắt hướng tụ trí nạo rất ưu tú nhưng mà sau một khắc an thử càng khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười trí nạo cũng không phải là thực lực của ta phí một tiếng đạo thứ mười tiếng vang trong nháy mắt vang lên trong chốc lát tất cả mọi người là chấn động an kiếm sơn cũng là m ừ n g rỡ thường chấp sự ánh mắt ngưng tụ kẻ này chiến lược cường hành không tệ xem ra chính là hắn tôn long đình một phương này người đều là thở dài một tiếng bọn hắn cũng không xem trọng thầm hạc an thừa càn g biểu hiện ra thực lực quá mạnh thầm hạc một mặt lạnh nhạt mười đạo tiếng vang liền rất mạnh thầm hạc toàn lực chấn động cảm giác chính mình có thể đánh nổ cái đồ chơi này chương một trăm mười sáu bái nhập thần võ môn chương một trăm mười sáu bái nhập thần võ môn hoàng gia lão tổ hoàng du long cũng là n h ữ mày thầm nghị trong lòng an kiếm sơn cái này lại tôn từ quả nhiên cường hành khấu ra lão tổ cũng là như thế nhìn một chút cháu mình khấu trưởng thành lắc đầu thở dài đằng sau tìm tiếp cơ hội xem đi tôn long đình an ủi t h ẩ m hạc không có việc gì lần chọn lựa này không lên ta lợi dụng một số nhân mạch nhìn xem còn có hay không có cơ hội để ngươi gia nhập thần võ môn t h ẩ m hạc nghe đến đó ngược lại là trong lòng ấm áp tôn long đình làm người thật không tệ tôn thanh ly cùng cái khác thống lĩnh cũng là an ủi t h ẩ m hạc ngay lúc này thường chấp sự nhìn xem người cuối cùng cũng chính là t h ẩ m hạc hắn chậm dãi nói thầm hạc tới phi ngươi an kiếm sơn cười cười thường chấp sự ta nhìn không cần đến đo tiểu tử này ở đâu là cháu của ta đối thủ t h ư ờ n g chấp sự ánh mắt ngưng tụ trình tự phải đi vẫn là phải đi t h ẩ m hạc lên đây đi an kiếm sơn cũng không dám nói cái gì t h ẩ m hạc đi đến chuông đồng bên này hắn thi triển bắt cực kim càng q u y ề n sau đó một q u y ề n c h ấ n đi k e n một tiếng tiếng thứ nhất đinh thai nhức góc tất cả mọi người là giật mình sau đó đạo thứ hai đạo thứ ba đạo thứ tư m a i cho đến đạo thứ mười tiếng vang đ y ra t h ư ờ n g chấp sự lúc này kinh hãi lại là một cái mười đạo tiếng vang cái gì cái này cái này sao có thể an gia lão tổ an kiếm sơn kinh hãi an thừa cản cũng là n h ữ lại l ạ n h l n g mày không có khả năng người này mới tứ luyện b i ê n mãn làm sao có thể dung ra mười đạo tiếng vang hoàng gia lão tổ khấu gia lão tổ cũng là ánh mắt n g ư n g tụ người này lai、like、lịch gì tôn long đình cũng là trong nháy mắt mừng rỡ tôn thanh ly cũng là vui vẻ không thôi thẩm đại ca thật là khiến người ta chấn kinh thường chấp sự những mày hai vị đều là mười đạo tiếng vang xem ra còn phải lại so một chút nhưng mà vừa dứt lời thường chấp sự bên cạnh chung đồng trong nháy mắt ông một tiếng đạo thứ mười một tiếng vang chấn động mà ra thường chấp sự lần nữa mừng rỡ mười một đạo không cần dựng lên tiểu tử chính là ngươi tôn long đình trong nháy mắt đứng dậy một mặt hưng phấn t ố t t ố ấ t ra hỏa thực lực quả nhiên mạnh cái gì an thừa càn sắc mặt đại biến vốn cho rằng chắc chắn sự t ì n h kết quả lập tức bị tên không kinh truyền tiểu tử này cướp đi an kiếm sơn cũng là sắc mặt trở nên đông trầm hắn lúc này c h ấ t tay thường chấp sự cái này cái này sao có thể tiểu tử này bất quá tứ luyện b i ê n mãn có phải hay không chỗ đó có vấn đề thường chấp sự nghe đến đó lúc này lạnh lẽo an kiếm sơn n g ư ơ i đây là chất vấn bản chấp sự vê anh một cố cường đại khí tức trong nháy mắt từ thường chấp sự trên thân nổ tung an kiếm sơn bị cái này một c ố khí tức ép tới sắc mặt giật mình chật c h ấ p tay thường chấp sự bất giận mới vừa rồi là ta có chút kích động còn xin thứ tội Thường, cái này trung đồng nhưng làm không được giả chất vấn trung đồng đó chính là chất vấn bản chấp sự chất vấn bản chấp sự đó chính là chất vấn thần vũ điện an kiếm sơn ngươi mất quá một cái l a o giả hầm hẹm ngươi có tư cách chất vấn an kiếm sơn lập tức đi ra xoay người c h ấ p tay không dám n h ỏ không dám còn xin chấp sự thứ tội khảo hạch kết thúc cũng đi thường chấp sự gửi lạnh một tiếng sau đó an ra lão tổ hoàng gia lão tổ khấu gia lão tổ mang theo mình người nhao nhao rời đi thường chấp sự chắc tay tôn tổng đốc chúc mừng thường chấp sự nhìn một chút t h ầ m hạc nói tiểu tử mới tứ luyện b i ê n mãn chiến lược rất không tệ xem ra ngươi căn cơ mười phần kiên cố ta thần vũ điện liền thích nền bóng chắc có người ba ngày sau ngươi đến thần vũ điện đi đến lúc đó tự nhiên sẽ có người tiếp đãi ngươi thầm hạc gật đầu đa tạ thường tiền bối sau đó thường chấp sự mang người nhanh chóng rời đi tôn long đình cũng mang theo thẩm hạc bọn người đi ra sân trang mấy canh giờ về sau đám người trở về kim xa quận thành phủ tổng đốc thầm hạc thần võ môn bên kia sân khấu càng lớn Bất quá cạnh tranh cũng lớn ngươi hảo hảo tu luyện tôn long đình nói tổng đốc đại nhân yên tâm ta hiểu rồi ừ m ngươi tại môn hạ của ta ngắn ngủi mấy tháng liền đi tới một bước này hoàn toàn chính xác thiên phúc cao tôn long đình cười cười tổng đốc đại nhân ta cũng chỉ là may mắn thôi thẩm hạc cũng là cười một tiếng ngày thứ hai thẩm hạc liền trở về khai nguyên huyện bên kia sau khi trở về nhìn một chút mẹ ruột của mình cùng sư tỷ cũng cho sư tỷ không ít tài nguyên tu luyện cùng tiền tài lúc buổi tối thẩm hạc cùng sư tỷ lý anh lạc luận đạo một đêm hai người kích tình bành trướng một đêm đều không ngủ trời đã nhanh sáng rồi sư tỷ lý anh lạc mới đi ngủ một hồi chỉ chốc lát sau lý anh lạc tỉnh về sau liền cùng chu vân tự mình đưa thẩm hạc rời đi thẩm hạc một người ra roi t h ú c ngựa đi trước thái an thành vi tử bên này đợi nàng bố trí tốt một vài thứ sau đó lại đi thái an thành c h ú điểm phát triển tình báo ba ngày sau thẩm hạc đến thái an thành quả nhiên cái này thái an thành to lớn vô cùng giống như thùng sắt vây quanh cao lớn tường thành trọn vẹn hơn mấy chục mét cao con đường cũng là mười phần rộng lớn có thể dung nạp mười chiếc xe ngựa sánh vai cùng sau đó thẩm hạc liền nghe được thần võ môn vị trí thần võ môn tại thái an thành một trăm dặm có hơn là xây dựng ở một chỗ trong s ơ n cốc chỗ này sơn cốc tên là thần võ cốc thẩm hạc xa xa đã nhìn thấy thần võ môn rộng lớn ngoài sơn môn còn có một khối cao tấm b i a đá lớn phía trên điêu khắp thần võ môn ba chữ to thẩm hạc tiến nhập sơn môn bên trong chỉ chốc lát sau liền có người mang thẩm hạc môn phái thẩm tra đối chiếu tin tức thẩm hạc từ giờ trở đi ngươi chính là thần võ môn đệ tử một vị chấp sự nhìn xem thẩm hạc nói thẩm hạc cũng cảm thụ một chút vị chấp sự này k h tức vị chấp sự này là tứ luyện phá hạ. thầm hạc thầm nghĩ trong lòng cái này thần võ môn cao thủ là thật nhiều một cái chân chạy chấp sự đều là tứ luyện phá h ạ đa tạ chấp sự thầm hạc c h ấ p tay ta tới cấp cho ngươi giảng một chút ta thần võ môn đi thần võ môn phân biệt nội môn cùng ngoại môn đệ tử ngoại môn đệ tử mấy trăm hội tụ chín quận c h i địa thế hệ trẻ tuổi thầm hạc ánh mắt ngưng tụ chấp sự vậy ta hẳn không phải là ngoại môn đệ tử à? dĩ nhiên không phải ngươi kim sa quận thế hệ trẻ tuổi thứ nhất ngươi thuộc về ta thần võ môn nội môn đệ tử thần võ môn nội môn đệ tử cũng không nhiều cậu lại còn không có một trăm người mặc dù không nhiều nhưng cái này tám mươi chín mươi người đều là môn phái bên trong tinh nguyện cũng là cái này chín quận bên trong tinh nguyện vũ luyện tẩy tùy chính là từ một nhóm người cái này bên trong sinh ra thậm chí trong đó một chút t i ê n tài càng có cơ hội x u n g kích sáu luyện vị chấp sự này nói thẩm hạc nghe đến đó đại khái là rõ ràng ngay lúc này vị chấp sự này lại nói ngươi đi theo ta ngươi mặc dù trở thành nội môn đệ tử nhưng ta thần võ môn tọa hạ có bảy mạch ngươi đến chọn lựa một mạch sau đó vị chấp sự này mang theo thẩm hạc đi tới một chỗ trên vách tường chỗ này vách tường treo bảy tấm bảng nơi này có bảy tấm bảng đại biểu cho ta thần võ môn hạ bảy mạch theo thứ tự là thiên mạch địa mạch gió mạch hỏa mạch lôi mạch điện mạch mây mạch ngươi lập tức lập bài liền đại biểu ngươi gia nhập cái nào một mạch đến lúc đó liền sẽ tại mạch này bên trong thu h o ạ c h mạch này chủ tu công pháp các loại thầm hạc nhẹ gật đầu nhìn xem phía trên bảy tấm bảng hắn cũng không biết gia nhập cái nào một mạch tương đối tốt thầm hạc tùy tiện lật ra một cái thẻ bài chính là mây mạch vị chấp sự này nhẹ gật đầu mây mạch cũng được từ giờ trở đi ngươi chính là mây mạch nội môn đệ tử ta dẫn ngươi đi mây mạch bên kia đi cái này thần võ cốc cũng rất lớn bảy mạch đều có riêng phần mình địa bản chỉ chốc lát sau thẩm hạc liền đi tới mây mạch địa bàn cái này mây mạch chủ điện chính là mạch chủ chỗ ở trưởng quản toàn bộ mây mạch thẩm hạc cầm thân phận lệnh bài đi mây mạch chủ điện gặp qua dương mạch chủ chấp sự chấp tay vào đi cái này mây đưa t ỉ n h chủ bản mệnh dương văn đạo thực lực rất mạnh hắn nhìn xem chấp sự mang đến một người hắn là dương mạch chủ vị này chính là vừa tân tiến mây mạch đệ tử thẩm hạc lúc này chấp tay gặp qua mạch chủ dương văn đào phất phất tay chấp sự xin được cáo lui trước ngay sau đó dương văn đào đứng dậy đánh giá thẩm hạc người tên là gì mạch chủ tại hạ thẩm hạc đến từ kim sa quận được ta mạch này bên trong tính cả ngươi mới nhập vậy thì có mười hai người nói đến đây dương văn đào đi đến phía trước trong đại điện từ trong ngăn kéo lấy ra một tấm lệnh bài cái này một tấm lệnh bài chính diện là mây mạch hai chữ mặt trái thì là t r ố n g không thẩm hạc cũng không biết dương mạch chủ muốn làm gì chỉ có thể kiên nhận chờ đợi ngay sau đó dương văn đào tay trái chấp trưởng lệnh bài tay phải vươn ra hai ngón hư không vẽ mấy lần trong chốc lát lệnh bài mặt trái liền xuất hiện thẩm hạc danh tự cầm đây là thân phận của ngươi lệnh bài đến lúc đó đi trong môn nhận lấy một chút đăng dược tài nguyên các loại dương văn đào nói thầm hạc tiếp nhận lệnh bài trong lòng ngược lại là cực kỳ chấn động cái này dương m ạ c h chủ là tu vi gì vậy mà như thế kinh khủng ngón trỏ bắn ra một đạo khí lưu trực tiếp tại huyền thiết cái này bên trên đ i ề u khắc ra tên của h ắ n đây là chân khí ngoại phóng phải biết tôn tổng đốc chỉ là ngũ luyện chân khí xuyên qua toàn thân nhưng làm không được chân khí ngoại phóng nhưng mà dương m ạ c h chủ nhẹ nhõm không chê chân khí ngoại phóng cái này dương m ạ c h chủ chỉ sợ là sáu luyện cao thủ đa tạ m ạ c h chủ ừ n ta xem ngươi mới tứ luyện viên mãn bất quá ngươi tứ luyện viên mãn có thể trở thành ta thần võ môn nội môn đệ tử đủ để chứng minh ngươi căn cơ vững chắc tiếp xuống ngươi hảo hảo tu luyện thực lực đủ mạnh đằng sau mới có thể hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được tẩy thủy kim đan dương văn đào chắp tay sau lưng vâng đệ tử nhất định sẽ hảo hảo tu luyện ngay lúc này dương văn đào lập tức lấy ra một bản công pháp công pháp ta trước hết chuyển cho ngươi thầm hạc mừng rỡ trong lòng công pháp này nhất định là ngũ luyện công pháp thầm hạc tiếp nhận công pháp xem xét chính là kim ngọc tẩy thủy công quả nhiên vẫn là đại địa phương tài nguyên phong phú thầm hạc lúc này nhận lấy sau đó chắp tay đa tạ mạnh chủ ban thường công chờ ngươi sau khi đột phá Cũng có. sau đó thẩm hạc lại cầm lệnh bài đi thần võ môn nhận lấy một chút đan dược cùng mấy bộ quần áo thẩm hạc vừa trở lại chính mình đ ì n h viện lại tại mây m ạ n h địa bàn bên trên chuyển một chút thẩm hạc đến một chút mây mạch cái này một mảnh chiếm diện tích hơn ngàn mẫu hoàn cảnh cũng rất tốt đ ì n h viện có t r ư ờ n g nước cờ mời ư tòa nhà bất quá có rất nhiều đều là t r ố n g không trung tâm nhất kiến trúc chính là m ạ c h chủ chỗ ở ngay lúc này một vị nữ tử từ thẩm hạc bên cạnh đi qua nữ tử này tóc choàng tại hai v a i một thân màu tím trang p h ụ đôi chân dài khí chất vẫn được nàng nhìn t h o á n g qua thẩm hạc thản nhiên nói sư đệ mới đến thẩm hạc ánh mắt ngưng tụ lúc này chắp tay vâng gặp qua sư tỷ nữ tử này nhẹ gật đầu không nói gì thêm có vẻ hơi cao lãnh thẩm hạc nhìn xem vị sư tỷ này rời đi hắn nhớ mày hoàn cảnh lạ lẫm chính là như thế à muốn nghe ngóng chút gì đều không nghe được Mây mạch nội môn một Ngay này, cái lúc hắn không nội người, nào. biết vâng ị vị nam tử đi tới. Vị nam tử này một tử tới, tử t đi h màu cầm cầm đen n t r o tay trở sau sau quả xếp, sau đó trở về l ư ngươi thầm hạ, vỗ thầm hạc, nhẹ hạc. vỗ Vâng, n g là thầm hạc ánh mắt ngưng tụ ta gọi tô bảo thông ngươi gọi ta tô sư minh là được ngươi tên là gì sư đệ tại hạ thầm hạc a ngươi vừa tới a tô bảo thông cười cười vâng trách không được vừa rồi vị nữ tử kia gọi lý tình sư tỷ xin n g ạ đi cũng tương đối cao lạnh tô bảo thông đạo thầm hạc nhẹ gật đầu sau đó liền trở về chính mình trong định viện bất chi bất giác bảy ngày thời gian trôi qua cái này bảy ngày thời gian thần hạc triệt để quen thuộc mây mạch bên trong người mây mạch mười hai vị đệ tử có bốn vị thuộc về mạch chủ thân truyền mỗi một mạch bên trong có một cái quy định đó chính là ba mươi tuổi trước đó nếu như có thể đột phá đến n g ũ luyện liền có tư cách trở thành mạch chủ tọa hạ thân truyền còn lại trong tám người trong đó có ba người năm nay rất có hy vọng tiến vào thân truyền căn cứ vị này tô sư minh giảng ba người này theo thứ tự là lý tình phù mặc phong vệ thanh ba người này thẩm hạc ngày đầu tiên đến ngược lại là gặp qua lý tình một lần nữ nhân này người mặc màu tím trang phục tóc dài rắn người khuôn mặt cũng không tệ cũng tương đối cao lạnh phù mặc phong cùng vệ thanh hai người này ngược lại là chưa từng gặp qua ngoại trừ ba người này bên ngoài còn có năm người năm người này chính là tô bảo thông thẩm hạc đường k i ệ t nhân doanh lệ c h ù n g cái này bảy ngày thời gian thẩm hạc một bên phục d ụ n g đan dược một bên tại mây mạch bên này đặc biệt trong phòng tu luyện cổ tu bây giờ phải nhanh một chút đột phá tứ luyện phá h ạ sau đó nghĩ biện pháp tích lũy một chút công lao lại đi hối đ o á tẩy tủy k i n đan ngay lúc này sau lưng t h ẩ m hạc ngược lại là xuất hiện mấy người chính là đường kiệt n h â m doanh l ệ trùng ba người này nhìn xem t h ẩ m hạc như thế cố gắng ba người lộ ra khinh thường ánh mắt g i a hỏa này ngược lại là cố gắng cố gắng có làm được cái gì n h â m doanh hử nhẹ một tiếng địa phương nhỏ trung vi là địa phương nhỏ có thể bái nhập chúng ta mạch này bên trong chính là hắn đ ờ i này điểm cuối cùng đường kiệt cười cười nhậm sư m ộ i nói có đạo lý l ệ trùng cũng là lắc đầu đi thôi bởi vì theo bọn hắn nghĩ t h ẩ m hạc từ kim s a quận loại địa phương nhỏ này tới không có gia tộc bối cảnh không có khổng lồ tiền tài ủng hộ m u ố ngay nột phá ũ l lúc này ngoài phòng tu luyện mặt đi tới một người chính là tô bảo thông tô bảo thông tự nhiên nghe thấy được vừa rồi những người k i a đối thẩm hạc trào phúng nhưng mà thẩm hạc sắc mặt không có chút nào biến hóa mà lại trong khoảng thời gian này thẩm hạc một mực cố gắng khổ tu ngược lại để hắn có chút khâm phục cho nên tô bảo thông trong lòng ngược lại là hạ quyết tâm có cơ hội ngược lại là có thể giúp một chút vị sư đệ này chương một t r ư ờ i bảy tiền thưởng chương một t r ư ờ i bảy tiền thưởng tô bảo thông nhìn xem thẩm hạc toàn tâm toàn ý khổ tu ngược lại là không có đi v ấ y dày thẩm hạc mở ra số liệu bảng xem một chút các hạng số liệu gần nhất bảy ngày phục d ụ n g tôi bẩn đàn hai môn nội luyện pháp tiến độ lại tăng lên không ít bất quá từ môn phái bên trong nhận lấy tôi bẩn đàn tiêu hao cũng rất lớn còn thừa không có mấy thẩm hạc mở ra hai con người mở ra số liệu bảng nhìn thẳng qua tính danh t h ầ n hạc tuổi tác hai mươi hát s á t thành công ba trăm bốn nghìn năm trăm đệ nhất cảnh t ầ n g thứ năm thiên lôi quyết hai trăm bốn nghìn năm trăm tầm thứ năm long t ư ợ n g quyết long tượng bảo t h ể viên mãn hai nghìn hai nghìn tiến tử đ ạ t thủy hai trăm hai nghìn tầm thứ ba cựu cực kim cương quyền một trăm hai nghìn tầm thứ ba phá quân đao pháp hai trăm hai nghìn tầm thứ ba hám địa ấn hai trăm ba nghìn tầm thứ ba tu vi cảnh giới tứ luyện viên mãn hai môn nội luyện pháp hiện tại tăng lên tiến độ chậm một chút ta trước tiên đem những vũ kỹ này tăng lên viên mãn trạng thái dạng này chiến lược cũng muốn cường hoành không ít thẩm hạc suy tư sau đó trở lại chính mình trong đình viện tu luyện võ kỹ bất chi bất giác lại là bảy ngày thời gian trôi qua thẩm hạc triệt để đem yến tử g ạ c thủy cựu cực kim cương quyền cùng phá quân đao pháp đều tăng lên tới viên mãn trạng thái chính mình trong đình viện thẩm hạc lách mình vút qua thân pháp nhanh như thiểm điện thân pháp vút qua trực tiếp sẽ phá hư không chuyển ra oanh minh thanh âm. đồng dạng thẩm hạc thi triển cựu cực kim cương quyền quyền phong quần quận cực kỳ cứng hãn nếu như không phải ống tay áo bao phủ hai tay hai tay đã bày biện ra một loại làn da màu và nóng một cái là mình. thẩm hạc c ư ớ p đến một chỗ đất trống thẩm hạc tĩnh khí ngưng thần bàn tay trượt xuống bên hông chỗ ngón tay đẩy thân đ a o ra khỏi vỏ trong chốc lát đao q u a n g lóe lên phía trước cự thạch một phân thành hai nếu như có người tại thẩm hạc bên cạnh tuyệt đối sẽ k i n h hãi bởi vì căn bản nhìn không thấy thẩm hạc như thế nào suốt đao thu đ a o giờ phút này thẩm hạc thực lực đã đạt tới một loại trạng thái đ n h p h o n g phải nghĩ biện pháp thu hoạch tôi bẩn đàn đem tu v i đột phá đến t ứ luyện phá h ạ n sau đó lại nghĩ biện pháp hối máy tẩy t ủ kim đan trong lòng mạch này nội môn đệ tử tệ tụ t h ầ ngay võ môn mỗi một mạch, mỗi n t h á đều đại truyền quá sẽ tụ、hội. bất quá vân mạch tứ đại thân bình thường rất ít hội, mạch bình vân r hoặc khổ hoặc ngoài là là lịch bế quan khổ tu, u ra ệ n lúc này một vị nam tử đi tới nhìn xem thẩm hạc nói t h ầ m sư đ ệ hôm nay là chúng ta vân mạch nội môn đệ tử t i ể u tụ cùng đi tụ họp một chút đi thẩm hạc nhẹ gật đầu nhận biết người hay là có cần phải dù sao đạo lý đối nhân xử thế cũng phải có không thể một mình k h ổ tu tô bảo thông mang theo thẩm hạc đi vào mấy người bên này đây đặng ngạo kiểu nhân d a n h nhìn thoáng qua thẩm hạc không nói gì thêm đương kiệt l ệ trùng cũng là tự lo nói chính mình không nhìn thẳng thầm hạc tô bảo thông nhìn xem thầm hạc ngược lại là có chút xấu hổ không có gì tô sư minh bình thường ngay lúc này vệ thanh cùng phùng mạc phong hai người tới mới vừa xuất hiện nhân doanh nhanh chóng đi ra phía trước lúc này chắc tay khinh n u nói gặp qua vệ sư minh gặp qua phùng sư minh đường kiệt lệnh trùng hai người cũng đi tới gặp qua hai vị sư minh vệ thanh cùng phùng mạc phong nhẹ gật đầu hai người nhìn thoáng qua ngược lại là s ư ơ n g sở vị này là nhân doanh hừ nhẹ một tiếng hai vị sư minh ra hỏa này là kìm xa của tới địa phương nhỏ vận khí tốt gia nhập vào chúng ta vân mạch bên trong tới vệ thanh cùng phùng mạc phong hai người cũng chỉ là nhẹ gật đầu theo bọn hắn nghĩ t h ẩ m hạt loại địa phương nhỏ này người hoàn toàn chính xác không đáng kết giao cũng không đáng đến chú ý đương nhiên sẽ không cùng hắn c h à o hỏi gì sau đó vệ thanh nhìn thoáng qua đám người lý sư tỷ còn chưa tới sao vệ thanh nói tới lý sư tỷ chính là lý tỉnh tại mạch này bên trong là mấy tháng này có hy vọng nhất xung kích, kích ngũ luyện thành công lý tỉnh liền có thể trở thành dương văn đào tọa hạ vị thứ năm chân truyền chân truyền cùng nội môn ở bên trong môn phái đãi ngộ ngày đêm khác biệt tại toàn bộ trạch long phủ địa vị cũng là không giống hơn nữa còn lại nhận rất nhiều gia tộc lôi kéo thưởng thụ rất nhiều tài nguyên ngay lúc này lý tình lại bước nhẹ nhàng bước chân từng bước một đi tới tất cả mọi người đánh giá lý tình đều là không khỏi nhìn nhiều mấy lần thầm hạc cũng nhìn t h o á n g qua nàng này thật là không tệ đặc biệt là dáng người cùng khuôn mặt bất quá lộ ra hơi có chút c a o l ã n h để mọi người đợi lâu thất đi thôi lý tình nói sau đó vân mạch nội môn tám vị đệ tử cùng đi thái an thành thái an thành to lớn vô cùng tám người đi tới một chỗ xa hoa sân trang đám người n h a n h a uống sau đó vui sướng tâm tình đều là tâm tình một chút hợp tác các loại thẩm hạc tu vi thấp nhất mới tứ luyện viên mãn mà lại xuất thân cũng không phải thế gia đại tộc cảm giác không hòa vào cái vòng này bất quá cũng không tốt rời đi ngay lúc này tô bảo thông vô vỗ thẩm hạc b ả bay thẩm sư đ ệ quen thuộc không vẫn được thẩm hạc nói tô bảo thông hít mắt ta nhìn thẩm sư đ ệ thật đàng hoàng trung thực thẩm hạc cười cười cũng không tốt nói cái gì là có chút chúng ta thần võ môn nội môn người đều có bên ngoài một chút thương hội ủng hộ không phải dựa vào chính mình tu luyện rất khó khăn tô bảo thông nói thẩm h ạ nhẹ gật đầu điều này cũng đúng tô bảo thông nói thẩm sư đệ các loại qua mấy ngày ta giới thiệu cho ngươi một nhà thương hội tạm giữ trước mỗi tháng có thể mở ra không ít tài nguyên tạo điều kiện cho ngươi tu hành tôi bẩn đan cũng có thẩm hạc ánh mắt ngưng tụ trước đó bái nhập vân mạch thời điểm đi môn phái bên trong nhận lấy mấy chục k h o a tôi bẩn đan bất quá ngắn ngủi bảy ngày thời gian thẩm hạc liền luyện hóa h o à n tất đặc biệt là tứ luyện viên mãn về sau muốn mua đến bảo dược là phi thường chật vật mà lại bảo dược cũng không phải nói có là có cho dù là thái an thành bên này lần trước vi tử đập tới huyết bổ để cũng là ngẫu nhiên cho nên tứ luyện viên mãn về sau bình thường là phục d ụ n g thượng phẩm đan dược tôi bẩn đan tôi luyện tặng cho dù là ở bên trong môn thái hoặc là thái an thành hoặc là chín quận bên trong đều chỉ có đỉnh tiêm thương hội thế g i a đại tộc mới có mỗi tháng cung cấp ba mươi k h o a tôi bẩn đan đó cũng không phải một con số nhỏ thầm hạc ngược lại là có chút tâm động hắn hiện tại hoàn toàn chính xác thiếu những đan dược này vậy liền đa tạ tô sư minh thầm hạc chắc tay t ô bảo thông cười cười không có gì phụ thân ta thường xuyên nói đi ra ngoài bên ngoài muốn bao nhiêu kết giao bằng hữu bằng hữu có khó khăn khả năng giúp đỡ, đỡ một thanh liền rút thầm hạc nghe đến đó trong lòng âm thầm nhớ kỹ tô bảo thông nhân tình này đúng rồi tô sư minh người là chốt kia ta a ta đến từ ân dương quận thẩm sư đệ là kim s a quận vâng thầm hạc nhẹ gật đầu ngay lúc này tô bảo thông lại cười cười yên tâm ta giới thiệu cho người thương hội gia tộc đều là thái an thành một chút có chút d a n h tiếng thương hội vậy xin đa tạ rồi thẩm sư đệ không cần k h á c h k h í đến chúng ta uống một chút tô bảo thông cười cười bưng chén rượu thầm hạc lại hỏi thăm một chút tô sư minh chúng ta vân mạch bốn vị chân chuyển đều là ngũ luyện tẩy sao、ừ. mà lại đều sớm đã đột phá ngũ luyện mấy năm mấy năm này chúng ta vân mạch ngược lại là không có người tiếp tục đột phá cho nên chúng ta vân mạch mấy năm này vẫn luôn là bốn vị này chân truyền năm nay nhìn lý sư tỷ vệ sư minh cùng phùng sư minh ba người bọn họ đi ba người có hy vọng súng kích tẩy thủy bởi vì bọn hắn riêng phần mình dùng qua một viên tẩy thủy kim đan đây chính là vì cái gì được kiện n h â n doanh lệ trùng ba người định b ỡ bọn hắn tô bảo t h ô n g nói t h ẩ m hạc ánh mắt ngưng tụ t r á c không được ba người này có hy vọng nhất đột phá ngũ luyện tẩy thủy nguyên lai sớm đã thu h ạ c h qua tẩy thủy kim đan kia lý sư tỷ vệ sư minh phùng sư minh năm nay có thể đ ộ t phá a thầm hạc hỏi kỳ thật cũng không dễ dàng rất nhiều nội môn đệ tử một viên tẩy tủy kim đ a n không cách nào xung kích đến ngũ luyện cần hai viên mới tin được một chút cho nên ba người bọn họ còn đang suy nghĩ biện pháp thu hoạch môn nội công cực khổ đến lúc đó lại hối đoáy một viên đến xung kích ngũ luyện thầm hạc nhẹ gật đầu tô sư minh ngươi cũng là phá h ạ không cố gắng một chút a tô bảo thông l ắ t đầu trên thực tế tứ luyện phá h ạ bên trong t r a n l ệ n h cũng rất lớn ta đường kiện nhâm d a n h lệ chủng khoảng cách xung kích tẩy tủy còn rất xa thầm hạc cùng tô bảo thông hai người nói chuyện t i ế n ngay lúc này phùng mạc phong cùng vệ thanh hai người lại nói lý sư thị nghe nói ân ra một con thuyền chở hàng tại thái an trên đường bị hát thị ba h u n g kiếp ân ra còn bị giết không ít người ân ra tuyên bố tiền thưởng ai có thể đánh giết hát thị ba h u n g dẫn theo ba vị thủy phỉ đầu người có thể đi ân ra nhận lấy sáu mươi k h ỏ a tôi bẩn đan đồng thời còn có một trăm lượng vàng thế nào các ngươi cảm thấy hứng thú lý tình cười cười có một chút điểm cảm thấy hứng thú nhưng hứng thú cũng không phải đặc biệt lớn vệ thanh nói phùng mạc phong cũng là nói nếu có thể xuất g a tẩy tủy kim đan ta lập tức liền đi thay ân ra giết ba vị này thủy phỉ nho nhỏ ân ra làm sao có thể có tẩy thủy kim đan liền ngay cả chúng ta bên trong thần võ môn tẩy thủy kim đan cũng không nhiều vẫn là nghĩ biện pháp làm điểm nhiệm vụ tại trong môn hối đoái một chút tẩy thủy kim đan đi lý tình nguyện chuyển cười một tiếng lý sư t h ngươi cũng đã biết gần nhất trong môn có động tác gì không đoán chừng qua một đoạn thời gian hoàn toàn chính xác có một cái tiểu động tác đến lúc đó trưởng lão hội thông chi chúng ta đi lần này chúng ta biểu hiện tốt một chút một chút nói không chừng có thể lần nữa thu hoạch được tẩy thủy kim đan lý tình nói vệ thanh cùng phùng mạc phong cũng là nhẹ gật đầu đi thầm hạc tự nhiên nghe thấy được ba người đối thoại từ ba người này trong lúc nói chuyện với nhau thẩm hạc phân tích ra một chút tin tức đó chính là ba người này đều dùng qua tẩy thủy kim đan đều không thể nhất cử đột phá ngũ luyện cho nên chuẩn bị góp nhạc công lao thu hoạch viên thứ hai xem ra tôn tổng đốc nói lời hoàn toàn chính xác không giả cho dù là có tẩy thủy kim đan cũng không nhất định đột phá tôn tổng đốc thế nhưng là phục d ụ n g ba viên bất quá thẩm hạc cảm thấy mình một viên là đủ rồi đương nhiên thẩm hạc kế tiếp còn là định đem tu vi tăng lên tới tứ luyện phá hạ sau đó lại đổ tẩy t h kim đan sự tỉnh ngay lúc này đường kiệt nhìn một chút dáng người mề mãi nhân d a n h cùng l ệ trùng sáu mươi khoả tôi b ẩ n đan cộng thêm một trăm lượng vàng đối với vệ phùng lý sư tỷ bọn hắn tới nói hoàn toàn chính xác giá trị không lớn dù sao bọn hắn dùng qua tẩy tủy kim đan nhưng đối với chúng ta tới nói vẫn là có không ít giá trị lệnh t r u n g á n h mắt ngưng tụ có đạo lý không bằng ba người chúng ta liên thủ đi đánh g i ế t cái này ba phỉ nhân doanh đường kiệt hai người cũng là trong lòng hơi động có thể ngay lúc này lệnh t r u n g đứng dậy chắc tay lý sư tỷ ba người chúng ta ngược lại là đối nhiệm vụ này cảm thấy h ơ n g thú lý sư tỷ nhưng biết ba người này cụ thể tin tức lý tình đôi mắt đẹp ngưng tụ tuyển tuyển một tiếng Các ngươi thật cảm ngươi hứng thật thấy thú. ba vị này thủy p h ỉ thế nhưng là giết người nhưng v e tự thân đều là tứ luyện phá hạng đã t ừ n g đánh giết nhà khác tộc tứ luyện phá hạng cũng phụng ba vị thủy p h ỉ chính là thân huynh đệ theo thứ tự là hắc long hắc hổ báo đen hắc long binh khi dùng chính là một cây màu đen đại tường hắc hổ binh khi chính là một đôi truy báo đen binh khi chính là cự phủ p h ù n g mạc phong lạnh lùng nói ba người các ngươi không sợ chết có thể đi nhưng khi sư huynh vẫn là khuyên các ngươi một câu đ ừ n g đi bọn hắn không phải là các ngươi có thể đối phó được nhân doanh nghe đến đó biểu lại đại mi nàng nâng cao gỗ cao bộ ngực lắc đầu thôi Ra không đi, bạn nhất hao tồn tại thủy phỉ trong tay không không nhất thủy phỉ bạn tồn trong đi, tại có lúc ờ i kiệt minh Đường được, đa tạo phùng sư cùng lệnh trùng phùng nhắc nhở. tay, tạo chắc l vậy này t h ẩ m hạc ánh mắt nhắm lại dùng qua tẩy thủy kim đan ba vị sư m i n h t ỉ đối nhiệm vụ này không có hứng thú đó là bởi vì thẻ đánh bạc quá nhỏ nhưng hắn hiện tại tứ luyện viên mãn còn chưa từng phá hạn cái này sáu mươi k h ỏ a tôi bận đan lại có thể thúc đẩy một chút hai môn nội luyện pháp tiến độ hơn nữa còn có trăm lượng kim phiếu t h ẩ m hạc suy nghĩ một chút nhiệm vụ này dứt k h á t hạn tiếp các loại tụ hội kết thúc thầm hạc chuẩn bị đến nhà hỏi một chút lý sư tỷ cụ thể một ít chuyện mấy canh giờ về sau tụ hội kết thúc đám người cùng một chỗ trở về môn phái bên trong thẩm hạc đầu tiên là trở về tới chính mình đ ỉ n h viện sau nửa canh giờ thẩm hạc đi vào một chỗ cao nhã bên ngoài đ ỉ n h viện nơi này chính là lý tình sư tỷ nơi ở lý sư tỷ có đó không lý tình chậm rãi đi tới mở ra cửa sân nhìn xem là thẩm hạc thẩm sư đệ có chuyện gì à cái này lý tình khí chất rất tốt tóc choàng tại hai bờ vai một thân màu tím trang phục phát họa ra gỗ cao bộ ngực thằng thắp thon dài đôi chân dài chậm rãi đi tới làm nổi bật lên nàng yểu điệu tư thái thầm hạc chuyện di ánh mắt chắc tay lý sư、Thị. t ụ hội bên trên ta nghe nói ân ra ra một cái treo thưởng nhiệm vụ muốn hỏi một chút sư tỷ ân ra tại thái an thành nơi nào khẩn cầu sư tỷ cáo chi một chút địa chỉ lý tình nghe đến đó lúc này đôi mắt đẹp quét ngang ngươi nghĩ tiếp cái này tiền thưởng nhiệm vụ thầm hạc thẳng thắn đúng vậy sư tỷ lý tình g ắ t đầu nhiệm vụ này ngươi vẫn là được tiếp t ụ hội thời điểm ngươi chẳng lẽ không có trông thấy n h â m doanh đường kiệt lệnh trùng bọn hắn đều từ bỏ sao tu vi của bọn hắn thế nhưng là cao hơn ngươi hơn nữa còn là ba người liên thủ cũng không dám đi ngươi mới tứ luyện viên mãn ngươi liền đi nhận nhiệm vụ này không khác nào là lấy t r ứ n g chọi đá nghe được lời nói này thẩm hạc cũng không có t ứ c giận dù sao cái này lý sư tỷ cũng là tốt bụng nhưng mà lý tình làm sao biết thẩm hạc chân chính chiến lược đừng nói là ba vị thủy phỉ chính là đứng tại trước mắt vị này dùng qua tẩy thủy kim đan lý sư tỷ cũng không phải là đối thủ của hắn đương nhiên thẩm hạc cũng không thể dạng này nói thẳng lý sư tỷ ta muốn thử xem lý tình miễu mày cũng không nói cái gì được ân ra ngay tại thái an thành bắc khu ngoại ngai nam phường ba ngõ hẻm đa t ạ thẩm hạc chắc tay lập tức quay người rời đi nhìn xem thẩm hạc bóng lưng rời đi lý tình nhìn chăm chú thẩm hạc bóng lưng một lát sau đó lắc đầu thở dài một tiếng tứ luyện viên mãn liền dám đi đối phó hát thị ba hùng thật sự là quá vô tri thôi ta cũng nhắc nhở qua hắn hắn nhất định phải đi chịu chết vậy ta cũng không cách nào lý tình đôi mắt đẹp ngưng tụ lắc đầu quay người tiến vào chính mình định viện c h ư n một trăm mười tám danh tiếng vang xa c h ư n một trăm mười tám danh tiếng vang xa chỉ chốc lát sau vệ thanh cùng phùng mạc phong hai người cũng biết người mới thẩm hạc muốn đi đối phó hát thị ba hùng vệ thanh lộ ra khinh tường ánh mắt một cái tứ luyện viên mãn liền muốn đi đón cái này tiền thưởng thật sự là muốn chết phùng mạc phong lắc đầu i m sa quận kia địa phương nhỏ tới không biết trời cao đất rộng bình thường đồng dạng đường kiệt nhân doanh l ệ n h chùng ba người cũng biết tin tức này ba người này bản đang luyện tập với nhau biết được tin tức này về sau ba người đều là lộ ra khinh thường ánh mắt l ệ n h chung lắc đầu ha ha g i a hỏa này thật sự là muốn chết ba người chúng ta liên thủ cũng không dám đi đối phó hát thị ba hùng g i a hỏa này lại còn dám đi đường kiệt cũng là cười lạnh một tiếng thôi theo hắn đi thôi không biết trời cao đất rộng ra hỏa nhân doanh cũng là hờn rỗi một tiếng có thể là rất nghèo nàn đi khỉ ngay lúc này tô bảo thông cũng nghe đến ba người đối thoại tô bảo thông biến sắc thầm nghĩ trong lòng thầm hạc đơn giản cũng quá vọng động rồi tô bảo thông đi r a luyện võ trường lầm bầm nói tiểu tử này ta gần nhất nhìn hắn làm việc rất chờ một a tu luyện lại khắc khổ làm sao xúc động như vậy h á t thị ba hung ở đâu là hắn có thể đối phó được tô bảo thông nhanh chóng đi vào thầm hạc bên ngoài đ ì n h viện gõ cửa một cái phát hiện thầm hạc cũng không có tại đẩy cửa phóng ra thầm hạc cũng không có tại trong đ ì n h viện sớm đã rời đi tô bảo thông thở dài một tiếng ai làm gì đi chịu t r ư ớ đây thời khắc này thầm hạc tự nhiên không biết vân mạch bên trong những sư minh đệ này đối với hắn kinh thường hắn chính chạy tới ân g i a dọc đường sau một canh giờ thẩm hạc đi tới ân g i a bên ngoài ta muốn gặp gia chủ của các ngươi sau đó người này mang theo thẩm hạc một đường tiến về ân g i a trong đại sảnh gia chủ có người muốn gặp ngài ân gia chủ lập tức đứng dậy nhìn xem là một vị tiểu tử trẻ tuổi đến đây hắn nhữ mày tiểu h i n h đệ ngươi có chuyện gì thẩm hạc chắc tay tại hạ thần võ môn nội môn đệ tử nghe nói ân ra thuyền hàng bị hát thị ba hùng tiếp cầm ta là muốn hỏi nếu như ta chém giết hát thị ba hùng sáu mươi khỏa tôi bẩn đan cùng trăm lượng vàng là thật hay không ân t i ê n chính nhìn thoáng qua thẩm hạc liền nói ngay tự nhiên là thật bất quá tiểu huynh đệ cái này hát thị ba hung tu vi thế nhưng là tứ luyện phá hạn ta xem tiểu huynh đệ tu vi mới tứ luyện b i ế n mãn cái này hát thị ba hung hoàn toàn chính xác lợi hại tiểu huynh đệ vẫn là không nên nhận nhiệm vụ này nhưng mà thẩm hạc lắc đầu nhiệm vụ này ta tiếp định ân g i a chủ trực tiếp nói cho ta cái này hát thị ba hung vị trí đại thái hát thị ba hung hẳn là tại thái an thành hai trăm dặm bên ngoài một chỗ hẻm núi cái này hẻm núi tên là trập long hạt i ể u huynh đệ ngươi vẫn là phải suy nghĩ kỹ càng a thẩm hạc không nói gì thêm nhớ kỹ địa điểm này về sau liền quay người rời đi t ân thiên chính nhìn xem thẩm hạc rời đi hắn cũng không tốt nói cái gì dù sao mình đã khuyên qua hắn mấy canh giờ về sau thẩm hạc xuất hiện tại một dòng sông lớn phía trên thẩm hạc toàn thân áo đen bên hông meo tôn long đ ỉ n h đã từng đưa cho hắn l ử a lân bảo đao chân đ ạ c b ẹ trúc tại đại giang cấp tốc chạy、Ấm、ẩm ẩm quân quận đại giang cho người ta một loại chèn ép khí thức từng tầng từng tầng sông dâng lên đến thẩm hạc dưới chân vẹ trúc ngược lại là có chút bất ổn bất quá thẩm hạc vẫn như c ũ là hai tay vây quanh dưới chân chấn động cường h à n h nội k phí một tiếng bẹ trúc rơi vào trên mặt nước bình ổn hướng phía phía trước chạy tới ngay lúc này t h ẩ m hạc đột nhiên ngửi được một luồng khí tức nguy hiểm chính mình bẹ trúc phía dưới tựa hồ có đồ vật gì phí một tiếng một đầu thủy mãng trực tiếp phá vỡ mặt nước miệng to như chậu máu muốn nuốt mất t h ẩ m hạc m u ố n chết t h ẩ m hạc lách mình khét động hai chân chấn động bọn nước kích s ạ ngay n g sau đó t h ẩ m hạc đạp không mà lên đối mặt k i a miệng to như chậu máu t h ẩ m hạc sắc mặt lạnh nhạt sau đó bàn tay chửa xuống bên hông chỗ ánh a o màu đỏ ngỏ một chém thầm hạc rơi vào vẽ trúc phía trên tia thủy mãng đầu l kia không đầu thủy mãn thân thể cũng chìm vào đại giang d ư ớ i đáy chỉ chốc lát sau bốn phía đều thủy mãn máu tươi n h u ộ n đỏ thầm hạt thu lao và o vỏ sắc mặt lạnh nhạt tiếp tục hướng phía chập long hạp chỗ sâu tiến lên giờ phút này chập long hạp một chỗ bình ổn dòng nước khu vực một chiếc thuyền lớn dừng s á t ở dưới vách núi đá trên t h u y ề n lớn còn có hơn mười người tuần tra những người này chính là h á c thị ba hùng thủ h ạ g i ờ phút này h á c thị ba hùng ngay tại thuyền lớn nội bộ bên trong nhậu nhẹ trong tay mỗi người có một cái nữ tử thỏa thích n ư ợ c lạc cái này ân ra xác thực rất béo tốt cái này một thuyền dược liệu có thể bán không ít tiền hắc long cười cười. hắc hổ ánh mắt ngưng tụ ẩn vẫn có chút bận tâm đại ca c ơ t h ân gia t r u y ề n chúng ta vẫn là sớm ngày rời đi đi thái an thành t h ư ơ n g hội thế gia cao thủ đông đảo h ố n g chi thái an thành ba trăm dặm bên ngoài còn có thần võ môn báo đen cười cười nhị ca ngươi sợ cái gì hắc hổ lắc đầu thần võ môn cao thủ đông đảo tinh nhuệ đệ tử đều là ngũ luyện cao thủ trong môn các đại trưởng lão đều là sáu luyện cường giả chúng ta vẫn là thấy tốt thì l ấ y nhị ca thực lực ngươi càng mạnh làm sao l á gan càng ngày càng nhỏ tam đệ báo đen cười nói sau đó bóp nhẹ một chút trong lực nữ từ thân thể mềm mại hắc long trầm dãi nói ngay ư tại không phải không có lúc bất quá p h í dưới thương thuyền một đầu bẹ trúc nhanh chóng tới gần thương thuyền trên thương thuyền tuần tra thủy phi đột nhiên xem xét các ngươi mau nhìn đó là cái gì k i u bẹ trúc giống như muốn tới gần chúng ta tuần tra người kinh hô một tiếng p h ỉ một tiếng bẹ trúc trong nháy mắt cướp đến dưới thương thuyền thẩm hạc dưới chân chấn động cả người đ ạ n g không bảy tám m chi cao sau đó lại một cái mượn lực lại là đ ạ n g không bảy tám m chi cao bình ổn rơi vào thương thuyền đầu thuyền bên trên người là ai tuần tra những ngày thủy phỉ trong nháy mắt rút đao mà lên thẩm hạc lười nói cái gì thân pháp b ú t qua đ â m tới một quyển một người lúc này bị đánh đến chia năm xẻ bảy hai tay một chảo hai cái thủy phỉ đầu mạnh mẽ bị bố néo xuống tới ầm ầm thẩm hạc lách mình di động những ngày thủy phỉ ngay cả thẩm hạc g ó cáo đều không đụng tới liền bị thẩm hạc bẻ gãy tư chi ném tới dưới thương thuyền mặt trong chốc lát, những n à y thủy p h ỉ bị thẩm hạc nhẹ nhõm chém giết ngay lúc này thương thuyền nội bộ h ắ c thị ba hùng nghe thấy được động t í n h gì hắc h ổ đột nhiên đứng dậy bên ngoài tình huống như thế nào ngay lúc này một vị thủy p h ỉ lan bạo lão đại không sao không? có người đánh tới hắc long sắc mặt t ông chầm muốn chết ngay lúc này một bóng người chậm rãi đi vào thương thuyền nội bộ cái này thương thuyền nội bộ rất lớn bên trong chế tạo liền cùng một cái đại điện đ ồ n g dạng thẩm hạc nhìn xem ba người lạnh lùng nói các ngươi chính là h ắ c thị ba hùng rõ báo đen hử lạnh một tiếng tiểu tử ngươi là ai ngươi quá p h í c lối còn dám giết tới chúng ta nơi này đến báo đen sau khi nói xong thôi động nội kình bàn g bạc nội kình chấn động một đôi trưởng hung hăng hướng phía thẩm hạ q u a n tới thẩm hạc ánh mắt ngưng tụ dưới chân chấn động một cước mảnh đạp phim một tiếng báo đen bị thẩm hạc chính giữa lồng ngực cả người không cầm được bay ngược hai ba mươi m é t có hơn toàn bộ phần lưng đâm vào trên mặt có gỗ có gỗ một tiếng ầm vang đức gây ra báo đen phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt tái nhận làm sao có thể tam đệ trở về ngươi không phải là đối thủ của hắn hắc long biến sắc thẩm h ạ thi triển thân pháp đến từ đạp thủy thân phận toàn lực thi triển cả người hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại báo đen bên cạnh báo đen vừa mới đứng dậy vừa định muốn lẻn đến đại ca nhị ca bên cạnh nhưng mà phát hiện chính mình không cách nào nhúc đích nhìn kỹ đầu mình bị thẩm hạc năm ngón tay chế trụ thẩm hạc năm ngón tay phát lực trong nháy mắt k ố n éo báo đen đầu trực tiếp xoay tròn ba trăm sáu mươi độ sau đó sụi lơ ngã trên mặt đất hắc h ổ kinh hãi tam đệ hắc long cũng là kinh hãi ngươi muốn chết ngươi dám giết ta tam đệ hai đạo nhân ảnh cấp tốc phóng tới thẩm hạc lử lạnh một tiếng đồng dạng cũng là phi tốc lao đi cựu cơ kim cương quyền thẩm hạc khẽ quát một tiếng song quyền chấn động song q u y ề n tựa như giao long phá không mang theo một cố vô kiên bất tội lực lượng kinh khủng đánh phía hắc hổ cùng hắc long hắc hổ cùng hắc long hai minh xuất trưởng nên đón nhưng mà hai minh đệ làm sao biết thẩm h ạ song q u y ề n đạt đến một loại mức độ biến thái vừa tiếp xúc một s á t na thẩm h ạ kia kinh khủng lực đạo cùng bàng bạc nội kỉnh trong nháy mắt xuyên thấu bàn tay của bọn hắn khiến cho bọn hắn toàn bộ cánh tay bột một tiếng gãy xương đồng thời lực lượng cường đại tung bay bọn a y b hắn mấy chục mét có hơn hai đạo nhân ảnh trùng điệp lăn xuống trên mặt đất thổi phun một tiếng hai người phun ra một n ụ máu tươi toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng ngũ tạm c làm sao có thể hắc hổ cùng hắc long hai người che lấy lồng ngực t h ẩ m hạc chậm rãi đi tới nhìn xem hai người giống như nhìn xem hai đầu giống như chó chết các ngươi quá yếu t h ẩ m hạc lạnh nhạt một tiếng sau đó đi đến chết đi báo đen bên cạnh từ trên người hắn tìm tòi một phen lục ra được hai mươi lượng kim phiếu còn có một số rác rưởi võ c ô n g đồng dạng còn có một số đang dược bất quá đều rất rắc rưởi sau đó t h ẩ m hạc đi đến hắc long cùng hắc hổ bên cạnh nhìn xem hai người chu i lên t h ẩ m hạc rút đao một chạm hai viên đầu người trong nháy mắt bay ra ngoài sau đó thầm hạc trên người bọn hắn lục soát một phen hết thể tìm thấy được trăm lượng kim phiếu cùng ba mươi khoản tôi b ẩ n đan còn có một số công pháp võ kỹ thẩm hạc cũng lời ư tu luyện đều tương đối r ấ t r ư ỡ i hắn còn trứng mắt bất quá cũng cùng nhau đóng gói mang đi cái này dù sao cũng là chiến lợi phẩm của hắn làm xong đây hết thể về sau thẩm hạc đi vào buồng nhỏ trên tàu dưới đáy mở ra xem bên trong tất cả đều là một chút dược liệu hàng hóa còn có một số người bị giam giữ tại buồng nhỏ trên tàu dưới đáy bên trong thẩm hạc một đao chém tới những người này trên thân dây thường bị chặt đứt đà tạ t n công đà tạ t n công thẩm hạ không nói gì thêm sau đó đi vào thương thuyền trong đại s ả n h đem ba cái đầu cất kỳ chính là đi ra đầu thuyền nhảy xuống rơi vào bè c h ú t lên nửa ngày sau thầm hạc dẫn theo đấm máu bao phục đi tới ân ra ngoài cửa ân ra một chút hộ vệ nhìn xem trong tay thầm hạc đấm máu bao phục đều là sắc mặt b i ế n đổi chất mang theo thầm hạc đi vào trong đại s ả n h h ắ c thị ba hung đầu người ở đây còn xin ân ra chủ nghĩa minh thân phận ân tiên chính nhìn xem thầm hạc lộ ra khó có thể tin ánh mắt n g ư ơ i n g ư ơ i thật giết hát thị ba hung ân tiên chính nói đến đây lập tức mở ra bao phục xem xét quả nhiên chính là hát thị ba hung đầu người quả nhiên là hát thị ba hung ân tiên chính nói đến đây, lúc này chắc tay, đa tạ tiểu huynh đệ xuất thủ, xin hỏi tiểu huynh đệ tôn tính đại danh. thẩm hạc. thẩm hạc lệnh n h ặ t nói. thẩm huynh thực lực cường hãn, ân mỗi người bội phục đến cực điểm. đây là tiền thưởng, còn xin thẩm huynh nhận lấy. ân tiên chính lúc này lấy ra một cái bảo hạc. thẩm hạc tiếp nhận bảo hạc mở ra xem, bên trong chính là đặt vào trăm lượng kim phiếu, trừ cái đó ra, còn có một cái bình xứ màu trắng, bình xứ bên trong chính là sáu mươi k h ỏ ả tôi bẩn đan. nơi này sáu mươi k h o ả tôi bẩn đan, c ộ n thêm từ h t h ị ba hùng bên kia thu hoạch ba mươi k h o ả tôi bẩn đan, trọn vẹn chín thẩm hạc cảm giác chính mình lần này có thể s u n g kích tứ luyện phá hạn các loại đạt tới tứ luyện phá hạn về sau thẩm hạc liền muốn nghĩ biện pháp thu hoạch tẩy tủy kinh đan s u n g kích vũ luyện thẩm minh ta đưa người ra ngoài ân tiên chính biết trước mắt người này hết sức lợi hại cũng khách khí không ít trong lòng cũng thẩm nghĩ thần võ môn nội môn đệ tử hoàn toàn chính xác không tầm thường thẩm hạc rời đi ân ra về sau đi vào một chỗ khách sạn trong khách sạn thẩm hạc nhận được một cái chim đưa thư thẩm hạc mở ra chim đưa thư trên người mật í n chính là vi tử chuyển cho hắn nội dung đại khái chính là vi tử tạm thời không thể tới thái th thái an thành là chín quận giàu có nhất địa phương thiên nam thành là toàn bộ trạch long phủ bốn năm quận dồi r à o nhất địa phương v ề phần đi thiên nam thành làm cái gì vi tử cũng đã nói là đi bồi dưỡng học tập trước đó vi tử trên cơ bản đều là gọi lên liền đến không có vi tử ở bên người t h ẩ m hạc ngược lại là có một chút như vậy không quen bất quá vi tử bồi dưỡng học tập tăng lên năng lực t h ẩ m hạc là ủng hộ giờ phút này thần võ môn vân mạch bên này nhân doanh đường kiệt lệnh trùng ba người cũng đang thảo luận nghe nói h thị ba hung bị người đánh chết đúng vậy a ta cũng nghe nói ngay tại c h ậ p long hạp thời điểm nghe nói người này thực lực rất mạnh một người liền chém giết hát thị ba hùng nghe nói là chúng ta thần võ môn nội môn đệ tử nhân doanh đại mi n h ư một chút lệnh t r u n g lập tức nói không phải là thẩm hạc gia hỏa này đi không phải nói gia hỏa này muốn tiếp cái này thiệt thưởng đường kiệt lắc đầu làm sao có thể là thẩm hạc gia hỏa này mới tứ luyện b i ế n mãn căn bản giết không được hát thị ba hùng đi cũng là chịu chết nếu là gia hỏa này ta đức c căn bản không có khả năng nhân doanh cũng là nhẹ gật đầu hẳn là cái khác mấy mạch nội môn đệ tử xuất thủ ngay lúc này vân mạch c h i chủ dương văn đảo cũng nhận được tin tức này vẫn là ân g i a c h i chủ tới tin cảm tạ dương văn đảo trong môn người dương văn đảo hơi meo mắt lại bốn mạch viên mãn sức một mình chém giết hát thị ba hùng có chút ý tứ chỉ chốc lát sau dương văn đảo đi vào luyện võ trường bên này đ ư ờ n g kiệt nhân danh lệnh c h ù n g ba người ngay tại luật bản ba người gặp dương mạch chủ tới đám người nhao nhao biến sát chật chất tay gặp qua mạch chủ mấy người các ngươi nhiều học một ít t h ẩ m hạc người ta vừa tới liền chém hát thị ba hùng dương ta thần võ môn chi uy đương nhiên càng dương ta vân mạch chi uy dương văn đào chấp hai tay sau lưng chậm rãi nói đường kiệt nhân danh lệ trùng nghe được dương văn đào vừa nói như vậy lúc này kinh hãi lộ ra khó có thể tin ánh mắt từng cái dương miệng thật to đặc biệt là nhân danh bộ ngực sữa kịch liệt chập trùng cái này cái này sao có thể đường kiệt c h ắ p tay mạch chủ không phải nói là cái khác mạch nội môn đệ t ử sao thật là thẩm hạc gia hỏa này sao chẳng lẽ còn có giả dương văn đào hử lạnh một tiếng c h ư n một trăm mười chín sáu luyện h o á huyết c h ư n một trăm mười chín sáu luyện h o á huyết sau đó dương văn đào chấp hai tay sau lưng quay người rời đi đồng d ạ n g phùng mạc phong cùng vệ thanh hai người cũng biết tin tức này hai người cũng là nho nhỏ giật mình tiểu tử này vậy mà đánh chết hát thị tam hung đúng vậy ngược lại là có chút ngoài ý m u ố n vệ thanh sờ lên cái cảm thì tính sao hát thị tam huynh ta xuất thủ đánh giết trong c h ư ớ c mắt t ố t vệ thanh không cần thiết thảo luận người này phùng mạc phong lộ ra khinh thường có đạo lý vệ thanh nói hai người liền không còn nói cái đề tài này tại hai người trong mắt thẩm hạc không có bối cảnh không có tài nguyên y nguyên không đáng kết giao mà lại trong mắt bọn hắn đánh chết hát thị tam h u n h cũng không thể coi là cái gì đồng d ạ n g mặt khắc một chỗ trong đ ì n h miệng lý tình cũng thông qua thị nữ trong miệng biết được thẩm hạc đánh chết hát thị tam hùng nàng đôi mắt đẹp mở to cũng là lộ ra khó có thể tin đồng thời khuôn mặt còn có một số nóng bỏng nàng thế nhưng là đã nói với thẩm hạc đi chính là chịu chết nói hắn không có thực lực nhưng mà người ta thật làm được hơn nữa còn là lấy tứ luyện viên mãn làm được xem ra là ta coi thường người này a chỉ chốc lát sau thẩm hạc từ thái an thành trở về tới thần võ môn bên trong trở lại vân mạch địa bàn ngay tại đối luyện đường kiệt nhân d a n h còn có lệnh trùng ba người nhìn xem thẩm hạc trở về ba người ánh mắt hết sức kỳ quái mặc dù dương mạnh chủ cũng nói đích thật là thẩm hạc đánh giết hát thị tam hùng nhưng ba người vẫn là khó có thể tin ngay lúc này đường kiệt đi qua ngăn lại thẩm hạc thẩm sư đệ thẩm hạc ánh mắt ngưng tụ một mặt đ ạ m mạc làm sao nghe nói ngươi đánh chết hát thị tam hùng ta ngược lại thật ra rất hiếu k ỷ ngươi bất quá tứ luyện viên mãn là thế nào đánh giết hát thị tam hùng đường kiệt mười phần không phục dù sao lần này thẩm hạc làm náo động đằng sau tại thái an thành chắc chắn có thật nhiều gia tộc lôi kéo bọn hán luyện như thế mấy năm đều không có thực lực này kết quả bị một cái mới nhập môn người vượt qua trong lòng ba người tự nhiên không thoải mái cái này chuyện không liên quan tới ngươi đi t h ẩ m hạc lạnh lùng nói cùng ta đánh một trận đường kiệt ánh mắt nhắm lại không thú vị t h ẩ m hạc lắc đầu không thèm để ý người này ngay tại lúc lúc này đường kiệt đột nhiên trụt vào t h ẩ m hạc b ả bay tiểu tử ta ngươi không nghe sao sau một khắc t h ẩ m hạc thi triển thân pháp l ó ạ i lên đường kiệt một chiêu này vậy mà thất bại cái này t h ẩ m hạc trở tay năm ngón tay bồ lấy trực tiếp khóa lại đường kiệt cổ họng trực tiếp nhấc lên giữa không chúng đường kiệt sắc mặt đại biến sắc mặt đỏ lên sắc hô hấp không đến lệnh chúng lách mình khé động hướng phía thầm hạc công tới tiểu tử n g ư ơ i thật to gan còn không m a u bông ra đường sư đệ nhưng mà lệnh trùng còn không có đụng phải thẩm hạc góc áo l i ề n bị thẩm hạc một chân đặt ở trên bờ vai thẩm hạc cái này một chân thế lớn l ự c mạnh giống như núi cao chân áp lệnh trùng bốn là thẳng lấy thân thể bị ép không thể động đậy thậm chí thân thể cũng bắt đầu con xuống tới quỳ xuống thẩm hạc h ư lệnh một tiếng đặt ở lệnh trùng trên bờ vai chân dài đột nhiên chấn động bịch một tiếng lệnh trùng hai chân run lên cả người đanh một tiếng quỳ gối thẩm hạc dưới chân a nhân danh đôi mắt đẹp trở lên lúc này che miệng lui về phía sau mấy bước đồng thời mề mại run dày kịch liệt bộ ngực sữa cũng là không ngừng run run n à n g tuyệt đối không ngờ rằng một mực xem thường t h ẩ m hạc thực lực vậy mà như thế cường hãn đ ư ờ n g kiệt lệnh trùng mặc dù không đổi k i ị m p h ù m ặ c phòng vệ thanh cùng lý tình sư t ỷ bọn hắn dù sao bọn hắn dùng qua tẩy tủy kim đan một lần nhưng đ ư ờ n g kiệt lệnh trùng cũng không t í n h yếu cũng là tứ luyện phá hạ kết quả tại t h ẩ m hạc trước mặt không hề có lực hoạt thủ một cái bị ép tới quỳ lệ trên mặt đất một cái bị t h ẩ m hạc một tay khóa lại cổ họng sách ở giữa không trung thẩm sư lệ thả ta thẩm sư lệ chúng ta chỉ là chỉ đùa một chút đương kiệt cùng lệnh trùng cầu s i n tha thứ thầm hạc một thanh ném bay đường kiệt sau đó một c ước đá bay l ệ c trùng hai người lập tức lăn lộn trên mặt đất vô cùng chật vật thầm hạc lạnh lùng nói lần sau đừng tới cho ta sau khi nói xong thầm hạc nhanh chân hướng phía chính mình đ ỉ n h viện đi đến một màn này vừa vặn bị một đạo khác bóng người nhìn chăm chú người này đôi chân dài hất lên tóc dài dáng người yểu điệu chính là lý tỉnh giá hỏa này hoàn toàn chính xác có chút thực lực thầm hạc vừa trở lại đ ỉ n h viện không lâu một bóng người liền đi tìm đến thầm hạc quay người nhìn xem lý tỉnh nói lý sư t h sao ngươi lại tới đây lý tình chậm dãi nói ta đi ngang qua cũng không có việc gì nghe nói ngươi chém giết hát thị tam hùng không tệ thẩm hạc lắc đầu lý sư t h ị ta có thể đánh giết hát thị tam hùng kỳ thật cũng là may mắn tốt ta lý tình nói cũng rất ít không nói vài câu liền từ thẩm hạc đình viện rời đi luyện võ trường bên này đường kiệt cùng lệnh trùng hai người bỏ lên hai người mười phần chật vật nhân doanh nhìn xem hai người đôi mắt chuyển động như có điều suy nghĩ thẩm hạc tại trong đình viện lập tức phục d ụ n g thối t ạ m đan dưới mắt hắn thối tạc đan hơn chín mươi khỏa cũng không làm sao h i ế u mà lại trên thân còn có tiếp cận trăm lượng kim phiếu tại thái an thành ngân phiếu sức mua yếu đi rất nhiều kim phiếu sức mua tương đối mạnh sau đó thẩm hạc liền xuất ra thối t ặ n g đan phục d ụ n g luyện hóa tăng lên tiến độ bất chi bất giác ba ngày thời gian trôi qua thẩm hạc đều tại trong đ ì n h viện khổ tu cũng không có ra ngoài ngay lúc này một đạo dáng người hiệu điệu nữ tử dẫn theo một vài thứ đi vào thẩm hạc bên ngoài đ ì n h viện nữ tử này chính là nhâm doanh thẩm sư đệ ở đây sao thẩm hạc đứng dậy mở ra đ ì n h viện cửa chính đập vào mi mắt là một vị kiều mỹ nữ tử đây không phải nhâm doanh nhậm sư tỷ a nhậm sư tỷ ngươi có chuyện gì a t h ẩ m hạc thần tình lạnh nhạt n h â m doanh hơi đỏ mặt cũng không có việc gì chính là ta đi hái một chút hoa quả những n à y hoa quả ăn rất n g o n đ ấy ta một cái tiểu nữ tử cũng ăn không hết liền nghĩ cho thẩm sư đệ đ ế n thử tươi t h ẩ m hạc nhữ mày cái này n h â m doanh lúc nào khách khí như thế như thế hào phóng trước đó n h â m doanh thái độ đây chính là cao n g ạ o vô cùng n h â m sư tỷ ta không quá ưa thích ăn trái cây t h ẩ m hạc lạnh nhạt nói thẩm sư đệ ngươi cầm đi n h â m doanh đem hoa quả rổ giao cho t h ẩ m hạc trên tay được thôi đà tạ nhậm sư tỷ thầm hạc nói cùng sư tỷ khách khí cái gì đúng có thời gian đến sư tỷ sân nhỏ đối luyện n h â m doanh hé miệng cười một tiếng liền chậm rãi rời đi thẩm hạc nhìn xem n h â m doanh mềm mại tư thái hắn lắc đầu vị này nhậm sư tỷ trước đó cao n ạ o như vậy hiện tại đối với mình như vậy thái độ còn không phải bởi vì chính mình thực lực mạnh lên người ta thật l ạ như thế hiện thực xem ra tại thần võ môn bên trong cũng là như thế bất quá trong lòng thẩm hạc cũng có một cây cái cân giống n h â m doanh loại nữ nhân này thẩm hạc tuyệt sẽ không cùng nàng thâm giao n h â m doanh vừa trở lại chính mình bên ngoài định viện liền đi tới một người chính là được kiệt nhẹ nhàng người đã đi đâu tạ h qua bên kia đọc sách đi làm sao nhẹ nhàng cho ngươi tặng trái cây kia ăn ngon a nhân doanh sắc mặt biến hóa trả tạm được vậy là tốt rồi ăn ngon về sau ta lại cho ngươi hái đ ư ờ n g kiệt nói sau đó thẩm hạc lại đi một chỗ sân huấn luyện đ ư ờ n g kiệt cùng lệnh trùng từ lần trước bị thẩm hạc giáo hấn về sau hai người thái độ cũng là tới một cái bước m ặ t lớn đ ư ờ n g kiệt cùng lệnh trùng hai người nhìn xem thẩm hạc mười phần k h á c h khí thẩm sư đệ sớm a thẩm hạc nhẹ gật đầu ừng thẩm sư đệ ngươi phải dùng nơi này sân bãi a ngươi chưa dùng đương kiệt cùng lệnh trùng chủ động nhường ra khu vực nhìn xem hai người đối với mình túi đầu không lưng trong lòng thẩm hạc thở dài thực lực tại cái này thế đạo quá trọng yếu trước đó n h â m doanh đường kiệt lệnh trùng ba người này thế nhưng l ạ i như vậy xem thường hắn bây giờ n h â m doanh đối với hắn lấy lòng n h â m doanh nói để hắn đi nàng đ ỉ n h viện cùng nàng cùng một chỗ đối luyện cái này chẳng lẽ không có một tia c ầ u dẫn hương vị n h â m doanh thông đồng không lên vệ thanh cùng phùng mạc phòng nàng cấp bậc thấp một chút nhưng thẩm hạc thực lực không bằng vệ thanh phùng mạc phòng lý tình ba người bọn họ ba người này tấn cấp ngũ luyện trở thành chân truyền về sau vị kế tiếp tuyệt đối là thẩm hạc ó thể sức một mình chém giết h á h ị tam vùng tiềm lực này không phải thổi cho nên n h â m doanh tự nhiên muốn sớm đối thẩm hạc thông đồng một phen đồng dạng đường kiệt lệnh trùng cũng là như thế thẩm hạc một phen tu luyện về sau lại lần nữa ấy trở về chính mình trong đình biện lại là ba ngày đi qua thẩm hạc mở ra số liệu bảng nhìn một chút tiến độ tiến độ lại dâng lên không ít bất quá hơn chín mươi k h ỏ a thối tạng đan đã không có thẩm hạc luất b ư ớ t đầu đại khái còn kém một trăm k h ỏ a thối tạng đan liền có thể phá hạn g ngay lúc này một bóng người vội vã trở về thần võ môn nội môn vân mạch bên này người này chính là tô bảo thông tô bảo thông mấy ngày trước đây trở lại chính mình quận thành bên kia đi xử lý gia tộc một ít chuyện đi lúc này mới trở về thần võ môn vừa trở về bên trong thần võ môn chỉ nghe thấy thẩm hạc sự tích tô bảo thông trong lòng kinh hãi ta quả nhiên không nhìn lầm người tiểu tử này khắc khổ cố gắng căn cơ vững chắc không nghĩ tới sức một mình thật chém giết hát thị tam hùng chỉ chốc lát sau tô bảo thông đi tới thẩm hạc bên ngoài định viện thẩm sư đệ tô sư minh vào đi thẩm hạc đối vị này tô sư minh ấn tượng tương đối tốt tô bảo thông đi vào đi vào trong định viện nhìn xem thẩm hạc kết thúc khổ tu hắn cười cười thẩm sư đệ ta không trong khoảng thời gian này nghe nói ngươi chém giết hát thị tam hùng chúc mừng nhìn không ra thực lực ngươi mạnh mẽ như vậy t h ẩ m hạc lắc đầu tô sư minh chuyện này ta chỉ là may mắn thôi tô bảo thông cười nói t h ẩ m sư đệ ngươi khiêm tốn dứt bỏ lý sư t ỉ vệ sư minh phùng sư minh bọn hắn t h ẩ m sư đệ ngươi là chúng ta trong mấy người có hy vọng nhất tấn cấp b ũ luyện t h ẩ m hạc lắc đầu tô sư minh q u ả khen ta căn cốt thường thường ai ngươi cũng đừng khiêm tốn đi với ta thái an thành ta mời ngươi uống rượu tô bảo thông nói thầm hạc nhẹ gật đầu đi sau hai canh giờ hai người tới thái an thành một nhà t i ể u lâu trong rạp hai người uống rượu tô sư minh mấy ngày nay ngươi đi đây ta về nhà chúng ta xử lý một ít chuyện đi ngược lại là ngươi một chút chém giết hát thị tam hùng danh tiếng vang xa tô bảo thông nói thầm hạc lắc đầu tô sư minh cũng đừng tội ta vệ sư minh lý sư tỷ phùng sư minh bọn hắn tùy tiện cái nào xuất thủ cũng có thể đánh giết hát thị tam hùng càng đừng đề cập chúng ta vân mạnh tia bốn vị chân truyền ai không giống ngươi mới tứ luyện viên mát mả nâng lên bốn vị chân truyền thầm hạc chậm dãi nói đúng rồi chúng ta vân mạch bốn vị này chân truyền đều là tu vi gì à dù sao đều là ngũ luyện tẩy tủy cụ thể như thế nào ta cũng không rõ ràng dù sao chân truyền loại này cũng không phải ta có thể tiếp xúc tô bảo thông nói thầm hạc lại hỏi một chút tô sư minh vậy chúng ta dương mạnh chủ là tu vi gì tô bảo thông thất vọng dạng này nói cho ngươi đi chúng ta thần võ môn bảy đại mạch chủ bốn đại trưởng lão đều là sáu luyện cường giả sáu luyện cường giả thầm hạc ánh mắt ngưng tụ kia thần võ môn môn chủ đây đoan mục tướng quân thực lực càng là thông tin khó lường không phải chúng ta có thể lường được ta đoán chừng là sáu luyện viên mãn nếu không phải là trong truyền thuyết bảy luyện thầm hạc nghe đến đó trong lòng cũng là chấn động bây giờ chính mình mới tứ luyện vẫn là quá yếu tô sư minh tứ luyện luyện tạm ngũ luyện tẩy thủy sáu luyện cùng bảy luyện theo thứ tự là cái gì thầm hạc hỏi tô bảo thông uống một chén rượu ngon ngũ luyện tẩy thủy sáu luyện hoan huyết bảy luyện ngưng đan sáu luyện hoan huyết bảy luyện ngưng đan thầm hạc nhớ kỹ ở trong lòng còn tốt chính mình bãi nhập thần võ môn chí ít công pháp tu hành nơi này có giống như chính mình bãi nhập thần võ môn vân mạch ngày đầu tiên dương văn đào liền cho mình ngũ luyện công pháp kim vân tẩy tỷ công đương nhiên trên thân thẩm hạc còn có một môn ma giáo công pháp chính là hát sát thành công cái này hát sát thành công cũng có thể tu luyện tới bảy luyện sau đó thẩm hạc cùng tô bảo thông một phép uống hai người đều là uống không ít tô bảo thông lại nói đúng rồi thẩm sư đệ ngươi bây giờ chiến lược tuy mạnh nhưng là tu vi s á t thực thấp một chút ta lần trước không phải cùng ngươi nói qua chúng ta thần võ môn đệ tử vẫn là phải đi thương hội gia tộc tạm giữ trước tư ơ nguyên n g như vậy mới nhiều cũng tỷ như lý sư tỷ vệ sư minh phùng sư minh đều ở bên ngoài một vài gia tộc tạm giữ trước toàn bộ thái an thành lớn, lớn nhỏ nhỏ gia tộc thương hội thế nhưng là hơn ngàn nhà đối với tô bảo thông nói những này thầm hạc hoàn toàn chính xác không rõ ràng hắn vừa tới thái an thành không lâu đối các lộ gia tộc thương hội thật chưa quen thuộc lần trước liền tiếp xúc qua ân gia thầm hạc trầm dãi nói ân gia loại gia tộc này tại thái an thành không tính là gì a tô bảo thông nhẹ gật đầu ừ n loại gia tộc này tại thái an thành nhiều vô số kể như vậy đi ta tại thái an thành vẫn là có một chút xíu nhân mạch có thể cho thẩm minh giới thiệu một chút lớn một chút gia tộc tạm giữ trước đãi ngộ tuyệt đối không kém hiện tại những gia tộc này rất cần táo thủ thầm hạc nghe đến đó nhẹ gật đầu tô sư minh vậy xin đa t ạ rồi t i ê n tâm chuyện này bao trên người ta sư minh tu vi mặc dù t r ê n l ệ n h nhưng nhân mạch có lâu dài trà trộn thái an thành cũng nhận biết không ít người hắc hắc tô bảo thông cười cười sau đó hai người uống hoàn tất liền trở về thần võ môn nội môn thẩm hạc trở lại chính thần võ môn trong đ ì n h viện sau đó tiếp tục tăng lên bảng tiến độ một phen khổ tu thẩm hạc buông lỏng thân thể một cái ngay lúc này n h â m doanh lại tới thẩm sư đệ đang bận đ ộ n hạ thẩm hạc nhữu mày vào đi hôm nay nhân doanh cách ăn mặc mười phần phong tao mê người b a mười vũ mị có chuyện gì sao nhậm sư tỷ t h ẩ m hạc hỏi nhâm doanh hì hì cười một tiếng chính là cho thẩm sư đệ đưa chút ăn nhâm doanh đưa xong về sau đứng tại trong đình viện cùng t h ẩ m hạc nói chuyện tiếng hàn huyên một hồi còn không muốn rời đi t h ẩ m hạc nhớ mày nói nhậm sư tỷ ta muốn l u y ệ n công a t ố t t ố t vậy ta sẽ không quái r à y thẩm sư đệ l u y ệ n c ô n g nhâm doanh doanh cất bước chậm rãi rời đi thẩm hạc đình viện t h ẩ m hạc lắc đầu nhâm doanh cử động như vậy cái này một thân mặc rõ ràng có câu dẫn hương vị mà lại câu dẫn hương vị càng ngày càng n ặ n luận tư sắc cái này nhâm doanh tư sắc cũng không kém bộ ngực cao ngất chặt chẽ b ở mông vẫn rất có liệu nhưng vẫn là câu nói kia n h â m doanh loại tính cách này hắn cũng không thích ngay từ đầu n h â m doanh đối với hắn cái chủng loại kia thái độ liền chú định thẩm hạc sẽ không cùng nàng thâm giao mặt ngoài ứng phó một chút là được rồi chương một trăm hai mươi thái độ chương một trăm hai mươi thái độ bất chi bất giác lại là vài ngày thời gian trôi qua mấy ngày nay thẩm hạc mặc dù không có thối tạc đan nhưng có ít theo bảng tiến độ như cũ tại tăng lên vẫn là phải nghĩ biện pháp làm một chút tài nguyên các loại tô sư minh tin tức đi một bên khác thái an thành điền gia điền gia là thái an thành một đại gia tộc mặc dù không tính là đ ỉ n h tiêm nhưng ở thái an thành tam lưu trong gia tộc coi như rất nổi danh đặc biệt là tại thái an thành mây làm khu điền gia xem như đại gia tộc trông coi rất nhiều sinh ý to lớn thái an thành có rất nhiều khu vực mấy chục cái phân danh giới điểm mây làm khu mấy chục vạn người trong đó mấy cái gia tộc tiếng tam lược lẫy điền gia chính là một trong ngoại trừ điền gia còn có chu gia cùng gian gia g giờ phút này điền ra một chỗ phòng tiếp khách điền ra một vị tiểu thư ngay tại tiếp đãi một vị bằng hữu điền gia vị tiểu thư này năm nay hai mươi sáu tuổi tướng mạo không cần nói nên sung mãn địa phương nhất định là rất sung mãn chân rất dài khuôn mặt tinh xảo cách ăn mặc cũng làm mười phần cao quý tuổi còn trẻ liền nắm giữ gia tộc một chút sinh ý nàng này gọi điền nội tuyết phụ thân cứ gọi điền quang điền gia làm â y làm khu sinh trường ở địa phương gia tộc phụ thân điền quang cũng là chính cống ngũ luyện tẩy tủy cao thủ bất quá điền gia liền tự mình phụ thân một vị tẩy tủy ngũ luyện cao thủ gia tộc chậm chạp cũng khó có thể lớn mạnh những gia tộc này muốn lớn mạnh muốn phát triển thêm một bước ôm càng nhiều sinh ý gia tộc kia bên trong nhất định phải có càng nhiều cao thủ đặc biệt là ngũ luyện cao thủ càng nhiều càng tốt đặc biệt là loại kia tuổi trẻ hơn nữa còn là thần võ môn người không còn gì tốt hơn về phần đ i ề n nhược tuyết nàng trước đó thiên phú cũng không tệ nhưng đột phá đến tứ luyện về sau đặc biệt là đến tứ luyện đại thành tu v i về sau liền chậm lại trên thực tế trước đó đ i ề n nhược tuyết cũng bái tại thần vũ trong nội môn tu luyện nhưng tu luyện một hai năm không có cái gì tiến triển gia tộc sinh ý cũng cần người hỗ trợ nàng liền từ thần võ môn rời đi một mực tỉ mỉ quản lý gia tộc trong khoảng thời gian này đ i ề n nhược tuyết cũng một mực tại đầu tư thần võ môn một chút nội môn đệ tử đầu tư mấy mạch nội môn đệ tử nhưng những n à y nội môn đệ tử tu luyện rất chậm mà lại nhiều khi những n à y nội môn đệ tử tại gia tộc bọn họ bên trong làm việc đều là rất lười biếng cái này khiến điền nhược tuyết có chút đau đầu dù sao gia tộc thế nhưng là cho nhiều như vậy kim phiếu ủng hộ bọn hắn tu luyện thậm chí còn cho không ít tối t ạ n đan cùng với khác tài nguyên mắt thấy một mực không có bồi dưỡng được một vị chân chính ngũ luyện cung phụng đ i ề n nhược tuyết từ bỏ những người này sau đó lại không ngừng tìm kiếm gần nhất n à ngược n g lại là biết được vân mạch bên này có ba người không tệ theo thứ tự là vệ thanh phùng mạc phong cùng lý tình lý tình là nữ nhi gia mà lại cũng đã trở thành mặt khác khu gia tộc khách đặc biệt là điền nhược tuyết lúc không lưng phùng mạc phong ngược lại là lòng ngứa ngáy khó nhịn điền nhược tuyết tựa hồ chú ý tới phùng mạc phong như vậy ánh mắt nàng cũng không tức giận dù sao nam nhưng mà ai không thích tuyết trắng nàng thoáng nói một chút váy áo của mình che khuất chính mình như ẩn như hiện tuyết trắng phùng sư minh vậy cứ như vậy đi ngươi làm nhà ta khách h à n h cho ngươi cung cấp tài nguyên sẽ không thiếu phùng mạc phong nhẹ gật đầu được đ i ể n sư muội vậy cứ như thế nói xong về sau ta chính là các n g ư ơ i đ i ể n ra khách h à n h có chuyện gì cứ việc cho ta biết đ i ể n nhựa tuyết nhẹ gật đầu được phùng sư minh ngươi cứ việc hảo hảo tu luyện t à i nguyên sự tỉnh chúng ta sẽ nghĩ biện pháp phùng mạc phong đứng vậy đ i ể n nhựa tuyết cũng đứng vậy phùng sư minh ta đưa ngươi ra ngoài chỉ chốc lát sau điền nhựa tuyết đưa phùng mạc phong đi ra ngoài phùng sư minh đi thong thả ta liền không tiến xa đ i ề n sư muội gia tộc của ngươi sự vụ bận rộn không cần khách khí như thế phùng mạc phong rời đi điền m ư ệ n g tuyết về đến trong nhà đem cùng phùng mạc phong hợp tác nói cho đ i ề m b a n g điền quang nhẹ gật đầu vẫn được cái này phùng mạc phong thiên phú cũng không tệ nếu là hắn có thể đột phá ngũ luyện trở thành dương m ạ c h chủ thân truyền gia tộc bọn ta liền có hai tôn ngũ luyện t ẩ y tủy chủ yếu nhất là phùng mạc phong còn rất trẻ tương lai tiền đồ rất lớn m ư ệ n g tuyết ngươi mặc dù tu vi võ đạo không có cách nào tiến triển nhưng ngươi dùng người ánh mắt không tệ đa tạ phụ thân tán dương có thể vì gia tộc xuất lực nữ nhi cũng thật cao hứng ngay lúc này một người đi tới tiểu thư tô công tử muốn gặp n à i điền nhược tuyết nghe được là người này muốn gặp nàng nàng nhẹ gật đầu phụ thân ta một hảo hiu đến đây gặp ta nữ nhi người đi mau đi rất nhanh điền nhược tuyết đi tới tiếp khách trong đại s ả n h nhìn xem một vị bóng người quen thuộc người này chính là tô bảo thông tô bảo thông cùng nàng quan hệ không tệ mà lại tô bảo thông người này rất biết chỗ đạo lý đối nhân xử thế tại thái an thành thế nhưng là nhận biết không ít người trước đó cũng giúp nhà nàng kéo một chút sinh ý cho nên điền n h ư tuyết đối tô bảo thông rất coi trọng tô sư minh làm sao có thời gian đến xem sư muội ta gần nhất cũng không tới tìm ta chơi đây điền nhược tuyết từng tại thần võ môn nội môn nội qua cho nên tôn xưng tô bảo thông một tiếng sư minh cũng không thành vấn đề tô bảo thông cười cười điền sư muội gần nhất ta về ta quận thành quê quán bên kia ngược lại là không có thời gian bất quá ta làm sao có thể quên điền sư muội đây ngay lúc này điền nhược tuyết cười cười tô sư minh có phải hay không lại phải cho nhà chúng ta giới thiệu sinh ý tô bảo thông h í ế m ắ t cười cười sinh ý à tạm thời còn không có bất quá điền sư muội nhưng phải giúp ta một vấn đề nhỏ、Ai? tô sư minh nói lời này thật là k h á c h k h í cứ nói đừng lại là như vậy ta vân mạch có một vị sư đệ gọi thầm hạng bây giờ còn không có tìm tới gia tộc tạm giữ trước ngươi cũng biết luyện võ cần đại lượng tài nguyên cho nên ta muốn cho hắn đến các người đ i ể n ra tạm giữ trước như thế nào tô bảo thông nói điền m i ê u tuyết nhữ mày hắn tu vi như thế nào điền sư muội hắn tu vi tứ luyện b i ê n mãn nhưng thiên phú cũng không t ệ lắm làm người an tâm cũng rất khắc khổ điền m i ê u tuyết nghe đến đó nhữ mày tứ luyện viên mãn cũng quá kém nàng muốn là có thể xung kích vũ luyện thiên tài bất quá nàng cũng không thể đắc tội tô bảo thông cái này tô bảo thông đã muốn đưa đến nàng điền ra nàng điền ra cũng không phải không tiếp nổi tô sư huynh được ngươi để người này tới nhà của ta tạm giữ trước đi điền nhựa tuyết trầm dai nói đúng rồi ngươi đừng nhìn ta vị sư đệ này thực sự thấp người ta thế nhưng là từng đánh chết hát thị tam hùng đoạn thời gian trước hát thị tam hùng cấp tân ra thương thuyền sự t ì n h chắc hẳn điền sư muội nghe nói qua chứ điền nhựa tuyết đôi mắt đẹp hứng tụ ta đây tự nhiên nghe nói qua ngươi vị sư đệ này thật đánh chết hát thị tam hùng rõ vậy đ ư đi ta sẽ để cao hắn g ã i ngộ điền n h ự tuyết cười, cười. t ô bảo thông trong mắt hơi hiếp điền sư muội kỳ thật ta nghĩ các ngươi nhà số tiền lớn đ ủng hộ hắn tu luyện như thế nào tô sư minh ngươi đây là ý gì ta cảm thấy ta vị sư lệ này rất nhanh liền có thể đột phá ngũ luyện tô bảo thông thẳng thắn đến lúc đó chờ hắn đột phá ngũ luyện ta nghĩ các ngươi điền ra cũng sẽ là người t h ằ n g lớn điền ngự tuyết nghe đến đó lúc này nhữ mày trong lòng cũng tính toán tô bảo thông để hắn bồi dưỡng thẩm hạc bất quá thẩm hạc mới tứ luyện viên mặn a nàng đã đầu tư p h ù mạc phong mà lại p h ù mạc phong thiên phú mạnh hơn nhiều đã dùng qua một lần tẩy tủy kim đ a n các loại tiêu hóa hoàn tất về sau lại phục dụng một lần. rất có thể tấn cấp vũ luyện nhưng mà tô bảo thông để cho mình không lưu dư lực đi bồi dưỡng một cái tứ luyện viên mãn cái này sao có thể nàng điền ra lại giàu có kim phiếu cũng không phải gió lớn thổi tới a cũng là vất vả d ã y từ giờ k h ắ c này điền ngược tuyết cũng có chút muốn cự tuyệt nhưng thật sự là không tiện mở miệng nàng chỉ có thể nói tô sư minh như vậy đi ngươi để ngươi sư đệ đến chỗ của ta một chuyến như thế nào chúng ta ăn một bữa cơm được chỉ chốc lát sau tô bảo thông trở về tới thần võ môn nội môn vân mạch bên này tìm được thẩm hạn sư đệ ta cho ngươi tìm tạm giữ t r ư ớ c gia tộc đã tìm tới đi ăn một bữa cơm nhận thức một chút t h ẩ m hạc nhẹ gật đầu chỉ chốc lát sau tô bảo thông mang theo t h ẩ m hạc đi tới đền i ra sau đó tiến vào đến một chỗ yến hội sảnh t h ẩ m hạc liếc mắt liền thấy chói sáng điền n i ỗ i tuyết vị này đ i ề n tiểu thư tặng cho hắn cảm giác đầu tiên chính là bộ ngực sữa rất tuyết trắng cũng rất cao g ó t đương nhiên khuôn mặt những này cũng không kém khí chất cũng rất tốt cái này tu hành thế giới mỹ nữ thật đúng là nhiều điền m i tuyết nhìn xem thầm hạc ấn tượng đầu tiên cũng là cảm thấy thầm hạc tướng mạo thật anh t ấ n điền tiểu thư thầm hạc chắc tay ngươi chính là tô sư minh sư đệ thẩm hạc sư đệ a thẩm hạc nhẹ gật đầu rõ ngay lúc này tô bảo thông lâm thời có việc chuẩn bị rời đi trước trước khi rời đi hắn thấp giọng nói thẩm sư đệ ngươi chờ chút hảo hảo cùng điển tiểu thư đảm mau chóng ra giá thẩm hạc lên tiếng sau đó thẩm hạc liền đơn độc cùng điển n h ư ợ c tuyết ăn cơm thẩm hạc sư đệ tô sư minh nói ngươi đánh chết hát thị tam hùng chiến lực cũng không tệ may mắn thôi điển tiểu thư bất quá tô sư minh nói ngươi bây giờ tu vi vẫn như c ũ là tứ luyện viên mãn điển nhựa tuyết chầm dãi nói vâng tu vi hoàn toàn chính xác kém một chút bất quá xem ở tô sư m i n h trên mặt mũi ngươi ngay tại ta chỗ này tạm giữ trước đi hai người cũng không có phiếm vài câu thẩm hạc rõ ràng cảm giác được cái này điền n h ư ợ c tuyết cảm thấy mình tu vi thấp đương nhiên thẩm hạc cũng không tốt nói cái gì sau đó mấy ngày thời gian điền n h ư ợ c tuyết cũng không có ủng hộ thẩm hạc nhiều ít tài nguyên thẩm hạc cũng không nói cái gì dù sao mình cũng không có giúp điền ra ra bao nhiêu lực người ta cũng không có khả năng cho ngươi cái gì đại lượng tài nguyên nhưng mà tô bảo thông bên kia biết được tình huống này về sau ngược lại là đi tìm một chút điền nhựa tuyết điền nhược tuyết đáp lại chính là điền ra số lớn tài nguyên tu luyện đều là đặt ở trên thân phủ mặc phòng thẩm hạc bên này cho không có bao nhiêu tài nguyên tô sư minh thật có l ỗ i ta điền ra tài nguyên có hạn một chỗ tư mật trong phòng tiếp khách điền nhược tuyết phủ một chút trước chán tóc cắt ngang c h á n c h ầ m dài nói tô bảo thông n h ư mày điền sư muội ngươi thật cảm thấy thẩm sư đệ so phùng sư minh kém ta ngược lại thật ra cảm thấy thẩm sư đệ tiềm lực cũng không so phùng sư minh trích lệ tương lai nhất định có thể đột phá ngũ luyện điền nhược tuyết lắc đầu tương lai tô sư minh ngươi cũng biết ta điền ra tình h u ố n hiện tại nhất định phải nắm lấy cơ hội mới có thể tiến thêm một bước phùng sư minh so với vệ sư minh còn muốn ưu tú một chút không phải thẩm hạc có thể so với được hắn tu vi s ắ c thực kém quá nhiều tô bảo thông nhữ mày cũng không biết nên nói như thế nào hắn cũng không phải lợi hại gì đại nhân vật chỉ là người quen biết tương đối nhiều thôi càng không có tư cách để điển ra toàn lực đi bồi dưỡng thẩm hạc đương nhiên điền ngược tuyết bên này cũng không muốn g ắ c tội tô bảo thông dù sao tô bảo thông nhân duyên còn rất không tệ trước đó còn giới thiệu mấy cái cọc sinh ý cho điền ra tô sư minh ý tứ ta minh mạch nhưng ta điển ra hoàn toàn chính xác làm không được dù sao đã để ép phùng sư minh như vậy đi tô sư minh ta còn có một vị hảo tìm muội gia tộc bọn họ ngay tại mời chào khách hành lấy thẩm sư đệ điều kiện tất nhiên sẽ toàn lực bồi dưỡng ta có thể đi liên lạc một chút điền m i ệ n tuyết nói cái nào một nhà tô bảo thông hỏi gian g ra ta khuê mật giang t hải hà cũng là đại mỹ nhân chắc hẳn ngươi nghe nói qua ta đi cấp nàng nói một tiếng tô bảo thông nhẹ gật đầu vậy được đi sau đó điền m i ệ n tuyết đưa tô bảo thông rời đi tô sư minh chuyện này hy vọng ngươi chớ để ở trong lòng điền sư muội cái này không có gì tô bảo thông chậm dại nói tô bảo thông rời đi về sau điền nhược tuyết hử lạnh một tiếng t h ầ m hạc sách dạy cho phùng mạc phong cũng không xứng bất quá chỉ là chém giết hát thị tam h ô g thôi nghe nói vẫn là may mắn chém giết cái này có thể có cái gì tiềm lực cái này tô bảo thông cũng thế còn nhớ ta điền nhược tuyết không lưu dư lực bồi dưỡng đem ta điền nhược tuyết làm đồ đẩn sau đó tô bảo thông về tới thần võ môn vân mạch nội môn bên này đem chuyện này nói cho t h ầ m hạc t h ầ m sư đệ thật xin lỗi à chuyện này s á t thực trách ta không làm tốt làm được không chính cống điện ra toàn lực để ở trên người p h ù n sư mình cho nên thẩm hạc đương nhiên nghe rõ ràng hắn cũng không ngại những này có tài nguyên càng tốt hơn không có tài nguyên cũng không quan trọng chính mình có ít theo bảng mỗi ngày khổ tu cũng có thể đột phá cũng t h ỉ như người người muốn tẩy tụy kim đan thầm hạc mặc dù cũng m u ố n nhưng tẩy tụy kim đan cũng không phải là hắn nhu yếu phẩm một câu có ít theo bảng nơi tay chậm rãi khổ tu là được đương nhiên là có tài nguyên khẳng định là tốt nhất dạng này có thể trên phạm vi lớn giảm b ấ t thời gian đột phá không có gì tô sư minh ta minh mạch thầm hạc lạnh nhạt nói không có việc gì cái này điển sư muội cho ngươi liên hệ rằng ra cũng là mây làm khu một ngôi nhà khắc tộc không thể so với điển ra kém bao nhiêu thẩm hạc vốn định muốn cự tuyệt nhưng nhìn xem tô bảo thông như thế chân thành thẩm hạc liền đáp ứng được tôi h nghe tô sư minh an bài là được một bên khác điền n h ư ợ c tuyết tại một chỗ quán rượu trong dạp chờ đợi một vị nữ tử vị nữ tử này một thân màu xanh lá váy dài lộ ra mười phần tươi mát thoát tụ kỳ thật nàng niên kỷ cũng không tính là nhỏ đã hai mươi b ố tuổi nàng chính là mây làm khu một vị khác gia tộc thiên kim giang thải hà giang thải hà cùng điền n h ư ợ c tuyết là nhiều năm quê mật thải hà mấy tháng không thấy ngươi lại đẹp lên điền nhựa tuyết tán dương nào có nhược tuyết tỷ tỷ xinh đẹp nhược tuyết tỷ tỷ thân ngươi tài tựa hồ tốt hơn làn da cũng càng ngày càng tốt hai người ngươi khen ta ta khen ngươi ngay lúc này điện nhược tuyết xử một chút xấu lúc này v ỡ ra giang thải hà cổ áo xem xét và thải hà ngươi thật to lớn à. giang thải hà liếc một cái điện nhược tuyết sắc mặt tiểu hồng lập tức đẩy ra tay nàng nào có ngươi lớn tuất nhược tuyết tỷ vẫn là nói chính sự đi tờ s chương một trăm hai mươi mốt đột phá tứ luyện phá hạ chương một trăm hai mươi mốt đột phá tứ luyện phá hạ thải hà ta gần nhất quen biết một vị bằng h ư u muốn cho hắn tiếng các ngươi giang gia làm khách khanh c u n g p h ụ n g hắn là thần võ môn vân mạch đệ tử tiềm lực phi thường lớn giang hải hà ánh mắt ngưng tụ chẳng lẽ là phùng mạc phong vậy ta giang gia vô cùng cảm kích ân vẫn là ta khuê mật tốt cái này phùng mạc phong ta thế nhưng là nghe nói sắp đột phá ngũ luyện vừa bận ta giang gia cũng loại này tuổi trẻ ngũ luyện k h á c h khanh tạ tạ miược tuyết tỉ tỉ giang hải hà ngươi nghĩ hay lắm phùng mạc phong thế nhưng là nhà ta bỏ ra lớn tài nguyên mới trở thành nhà ta khắc khanh điền m i ư tuyết hử nhẹ một tiếng bấm một cái giang hải hà bờ ngông giang hải h ngươi không phải nói ngươi muốn để một vị thần võ môn đệ tử tiến chúng ta giang ra sao không phải phùng mặc p h o n g mà là tô bảo thông giới thiệu cho chúng ta ta cũng không tốt đắc tội tô sư m i n h ta nhìn ngươi giang r a thiếu người ta liền đem người này giao cho ngươi ngươi giang r a thu như thế nào ngươi thế nhưng là ta tốt khuê mật nhất định phải giúp ta chuyện này đ i ê n n ư g c tuyết hử nhẹ một tiếng một chút cũng không giúp được ta giang r a tài nguyên cũng có hà đây giang thải hà trầm g i i nói ngươi thế nhưng là ta tốt nhất khuê mật đây giúp ta một chút mà giang thải hà dỗi cái lưng mệt mỏi được rồi đi hắn tên cứ gọi là gì hắn gọi thầm h ạ n người này thế nhưng là từng đánh chết hát thị tam hùng tiền đô khẳng định là có có lẽ hai ba năm về sau người này liền sẽ đột phá ngũ luyện đến lúc đó cần phải cảm tạ ta nha điền miệng tuyết nói giang thải hà nghe đến đó chỗ nào không biết cái này khuê mật điền miệng tuyết tâm tư nếu là thật có thực lực này nàng điền ra tự nhiên sẽ t h ự c lực lôi kéo làm sao lại tặng cho nàng ra ra được tôi h được tôi h xem ở chúng ta là khuê mật p h â n thượng chuyện này ta liền rút ta coi như đầu tư người này đi bất quá ngươi đến mua cho ta cái ta thích và ngọc giang thải hà thừa cơ hội này liền chuẩn bị hung hăng làm thịt một chút điền nội ư tuyết điền nội ư tuyết trận nhìn giang thải hà một chút được thôi sau đó giang thải hà thu hoạch một cái vòng ngọc về sau liền vui vẻ trở về g i a ra ra sau đó đem cái này tin tức nói cho cha mình giang thải hà phụ thân cũng là ngũ luyện tẩy tủy cao thủ hắn ngược lại là đồng ý giang thải hà đầu tư thần võ môn nội môn đệ tử thải hà vậy ngươi lúc nào thì nhìn một chút người này ừ phụ thân ta rút cái thời gian gặp một chút người này giang thải hà nói một bên khác điền ra trong đại sảnh điền nội tuyết thở dài một hơi tự lẩm bẩm cuối cùng xử lý tốt thành công giao cho giang thải hà dạng này cũng không thể tội tô sư minh ta đ i ề n miệng tuyết thật sự là thông minh ngày thứ hai thần võ môn bên này tô bảo thông nói cho thẩm hạc hôm nay giang ra tiểu thư tại một chỗ quán rượu chờ hắn để hắn tới một chuyến hôm nay giang ra tiểu thư giang thải hà mặc xanh n h ạ t áo ngoài áo ngực là p h ấ n hồng vòng e o tinh tế rắn người mười phần điệu điệu khí chất cực dai thần võ môn thẩm hạc tứ luyện b i ê n mãn bằng sức một mình chém giết hát thị tam hùng kỳ thật vẫn là không tệ ta ngược lại thật ra muốn nhìn dáng dấp ra sao giang thải h ạ tại một chỗ trong cự lâu kiên nhận trả lợi t h ẩ m hạc sau khi tu luyện xong kịp thời đi p h ó ước giang thải hà đợi đã lâu người đều không có xuất hiện nàng nhũ mày bất quá nàng vẫn là rất kiên nhẫn quả nhiên một bóng người ánh vào nàng tầm mắt t h ẩ m hạc nhìn một chút phía trước người mặc màu xanh lá váy dài cô nương tại một bên đi tới đi lui hắn lập tức tiến lên hỏi thăm ngươi là giang thải hà tiểu thư giang thải hà cũng nhìn thoáng qua t h ẩ m hạc ngược lại là s ư ơ n g sở không nghĩ tới gia hỏa này thật anh tuấn vâng ngươi chính là thần võ môn thầm hạc thẩm minh sao giang thải hà đôi mắt đẹp chất động đánh giá thầm hạc hé miệ cười một tiếng thầm hạc nhẹ gật đầu, vâng. thẩm minh mời đi theo ta thầm hạc đi theo giang thải hà tiến vào một cái ghế lô bên trong giang thải hà lại nói thẩm minh mời ngồi thầm hạc nhẹ gật đầu giang tiểu thư k h á c h k h í thầm minh ta cùng điền nhược quyết là khuê mật nàng không đầu tư ngươi ngươi cũng đ ừ n g sinh nàng khí bởi vì ta khuê mật nhà toàn lực đầu tư phùng mạc phong là bởi vì phùng mạc phong sắp đột phá tẩy thủy giang thải hà chậm d ã i nói như thế sẽ không đều có các lựa chọn thầm hạc biểu hiện mười phần lạnh ạ n kỳ thật hắn thấy cũng không có gì nếu không phải không muốn cự tuyệt tô sư minh hảo ý giang ra bên này hắn cũng không muốn tới tạm giữ trước chính mình khổ tu một đoạn thời gian đồng dạng có thể đột phá đơn giản chính là thời gian kéo dài một chút thôi đương nhiên nếu như giang gia tài nguyên không tệ tạm giữ t r ư ớ c cũng được trong lòng giang thải hà ngược lại là giật mình cái này thẩm hạ thần thái trầm ổ n một điểm không giống người trẻ tuổi như vậy táo bạo như thế để nàng có chút lau mắt mà nhìn thẩm huynh tạm giữ t r ư ớ c chúng ta giang gia bình thường không cần làm chuyện gì chỉ là chúng ta giang gia gặp được một chút khó khăn hy vọng thẩm huynh xuất thủ một chút ân một tháng năm m ư i lượng kim phiếu đợi lát nữa trước cho thẩm h u n h cung cấp một trăm k h o ả thối tạm đan ngươi xem coi thế nào giang thải hà mở ra đãi nộ có thể thầm hạc nói thầm huynh biết vì cái gì ta khuê mật nhà cực lực lôi kéo phùng mạc phong sao thầm hạc lắc đầu không biết giang t i ể u thư có thể nói một chút bởi vì gia tộc muốn lớn mạnh nhất định phải bị càng lớn thương hội tiến hành khảo hạnh t h như muốn bắt lại mây làm khu tất cả sinh ý trong gia tộc cần hai vị ngũ luyện cao thủ khách khanh cũng coi như giống các ngươi thần võ môn chính là thái an thành rất nhiều gia tộc thương hội lôi kéo mục tiêu thần võ môn ngũ luyện đệ tử bình thường đều là trân truyền cả môn phái cũng chỉ có ba mươi vị tả hữu chúng ta loại gia tộc này quy mô lôi kéo không được bọn hắn cần tài nguyên càng nhiều chúng ta cũng ra không dạy nổi cho nên chúng ta liền đặt ở s ắ p đột phá ngũ luyện đệ tử trên thân điền ra lôi kéo được phùng mạc phong cái này phùng mạc phong cũng hoàn toàn chính s á c mạnh thẩm minh ta cũng không trông cậy vào ngươi so phùng mạc phong mạnh cũng không đi tranh cái khác ngày sau ta ra tộc sinh ý bên ngoài gặp được cái gì chuyện khó giải quyết ngươi ra mặt hộ một chút là được giang thải hà chân thành nói thẩm hạc nghe được giang thải hà nói đến đây hắn đại khái rõ ràng c h ắ c không được đ i ề n nhược tuyết nữ nhân này cực lực lôi kéo phùng mạc phong bất quá nói thật p h ù mạc phong thật đúng là không phải đối thủ của hắn thật muốn một trận chiến thẩm hạc cảm giác chính mình có thể đem p h ù mạc phong đánh mà lại thẩm hạc có lòng tin mình tuyệt đối so cái này phùng mạc phong trước đột phá ngũ luyện giang thải hà nhìn xem thẩm hạc trầm mặc hé miệng c ư ờ i một tiếng ngươi yên tâm đi chúng ta sẽ không cho ngươi áp lực không có cho ngươi đi cùng phùng mạc phong tương đối ngươi đừng quá có áp lực nha thẩm hạc nghe nói như thế ánh mắt ngưng tụ t h ẩ m nghĩ trong lòng cái này giang thải hà nội tử vẫn rất đáng yêu cũng rất thẳng thắn t h ẩ m hạc gật đầu ừng t h ẩ m h u n h đi ta gia tộc đi dạo đi giang thải hà nói chỉ chốc lát sau thẩm hạc đi giang thải hà gia tộc bên kia chuyển một chút giang thải hà phụ thân giang thiên cũng là ngũ luyện cao thủ bất quá trong gia tộc liền cái này một vị ngũ luyện giang thiên cũng là đối thẩm hạc mười phần k h á c h khí để thẩm hạc an tâm tu luyện bình thường không có việc gì sẽ không tìm hắn chỉ chốc lát sau thẩm hạc cáo biệt gian g ra chuẩn bị trở về thần võ môn giang tiểu thư ta trước hết về thần võ môn tu luyện đi đằng sau có cái gì chuyển tin đến thần võ môn vân mạch là đủ giang thải hà nhẹ gật đầu được thẩm huynh ta đưa tiếng ngươi dọc đường giang thải hà lại nói thẩm huynh ngươi gọi ta thải hà là được không cần cái gì tiểu thư tiểu thư ngươi thế nhưng là ta giang già khách khanh đây giang thải hà đưa thẩm h ạ một đoạn lộ trình về sau liền trở về bên trong thái an thành chỉ chốc lát sau nàng ngược lại là nhận được khuê mật điền n ư ợ c tuyết mời hôm nay cùng đi ra dung o ạ n rất nhanh giang thải hà liền cùng điền n ư ợ c tuyết đi một chỗ hoa sen hồ thưởng thức hoa sen thải hà thẩm hạc gia hỏa này tạm được các ngươi giang gia hảo hảo bồi dưỡng một phen tiềm lực của hắn cũng không so phùng sư m u n h t r i n h lệ đến lúc đó đột phá ngũ luyện nhưng phải mời ta ăn cơm giang thải hà chỗ nào nghe không hiểu điền n ư ợ c tuyết lời này là cố ý nói như vậy biết rõ thẩm hạc tu vi tranh l ệ quá nhiều giang thải hà cười cười lắc đầu nói thẩm huynh chỗ nào theo kịp phùng mặc phong điền n ư ợ c tuyết cười không、nói. trở lại thần võ môn bên trong thẩm hạc tiếp tục khổ tu có trên trăm k h o ả thối tạng đàn phụ trợ hát s ắ t t h á n h công cùng thiên lôi quyết tiến độ không ngừng lên cao ngoại trừ tu luyện hai môn nội kinh pháp cái k h á c võ kỳ thẩm hạc cũng tại khổ tu tôi luyện đây chính là có bên ngoài r a tộc ù n g hộ i chỗ tốt không cần chính mình tìm kiếm tài nguyên rốt cuộc thời gian nửa tháng đi qua hai môn nội kinh pháp còn kém cuối cùng lâm môn một c ư ớ c liền có thể đột phá thẩm hạc nhanh chóng mở ra số liệu bảng tính danh thẩm hạc tuổi tác hai mươi hát sắc thành công bốn nghìn bốn trăm chín mươi bốn nghìn năm trăm đệ nhất cảnh tầng thứ năm thiên lôi quyết bốn tầng thứ tư long tự quyết long tượng bảo thể viên mãn 2000, 2000, tiến tử đạp thủy hai nghìn tầng thứ ba cựu tự kim cương quyền 2000, 2000, tầng thứ ba phá quân đao pháp 2000, 2000, tầng thứ ba hám địa ấn 3000, 3000, tầng thứ ba tu vi cảnh giới tứ luyện viên mãn đột phá một s á t n a thẩm hạc tu vi trong nháy mắt đột phá tứ luyện phá hạ một nháy mắt khí huyết sôi trào vàng bạc khí huyết lưu chuyển toàn thân vũ t ạ n g càng là vang lên tiếng sấm nổ tiếng vang thầm hạc s o n g quyền nắm chặt nắm đấm phát ra ông ông chấn động âm thanh đủ để gặp tận chứa lực lượng là khủng bố cỡ nào rốt c ụ c tứ luyện phá hạn trong lòng thầm hạc b n g rỡ trong chốc lát thầm hạc đi vào vân mạch một môn phía sau núi vách đá bên trong thầm hạc cổ động toàn lực toàn thân khí huyết sôi trào một thân b à n g bạc nội kình không khô g ọ n và anh thầm hạc bàn tay đè ép c ơ m đại trưởng kình đánh vào cự thạch ngàn cân phía trên lập tức cự thạch nổ thành một phấn sau đó thầm hạc chuyển n h ả lên động chỗ đến cự thạch b ở ra một phen thí luyện về sau thầm hạc mở ra số liệu bảng tính danh thẩm hạc tuổi tác hai mươi kim v â n tẩy thủy công một sáu nghìn tầm thứ nhất h áp sát thành công một sáu nghìn tầm thứ sáu long tượng huyền thể một ba nghìn tu vi cảnh giới tứ luyện phá hạn đơn giản nhìn toán qua số liệu bảng trước đó viên mãn một chút tu luyện pháp võ kỹ các loại ngược lại là không có hiện ra t ỉ như yến tử gạt thủy phá quân đao pháp hiệu cực kim cương quyền những này đã viên mãn về sau liền bị bảng ẩn tảng nếu như hiện ra lại là lít nha lít nhít một đồng lớn nhìn thẩm hạc đau đầu ẩn giấu đi càng tốt hơn bây giờ tứ luyện phá h ạ dựa vào chính mình k ổ tu tăng lên tiến độ muốn bước vào ngũ luyện tẩy thủy tối thiểu cần nhiều năm thời gian vẫn là phải nghĩ biện pháp thu hoạch tài nguyên muốn đột phá ngũ luyện tài nguyên cũng có rất nhiều loại thứ nhất chính là bên trong thần võ môn luyện chế tẩy thủy kim đan muốn thu hoạch tẩy thủy kim đan kia nhất định là phải có công lao tiếp theo chính là đối ứng tẩy thủy bảo dưỡng phục d ụ n g về sau đồng dạng có thể đột phá bất quá hai loại đều không tốt cầm hơn nữa còn không phải một viên tẩy thủy kim đan liền có thể xông phá ngũ luyện giống tôn tổng đốc năm đó dùng bảy tám quả giống vân mạch bên trong p h ù mặt phong lý tình vệ thanh ba người này trước đó cũng là hoàn thành qua cửa bên trong n h i ệ vụ thu hoạch được không nhỏ công、lao. cũng dùng qua tẩy thủy kim đan một lần thầm hạc cũng suy tư một chút chính mình bây giờ phá h ạ là thời điểm chuẩn bị một chút đột phá ngũ luyện tài nguyên mặc kệ là tẩy thủy kim đan vẫn là b ả o dược đều muốn chuẩn bị s u n g túc một chút đến lúc đó một hơi vọt thẳng khai trương luyện chỉ chốc lát sau thầm hạc trở về đình v i ệ n vừa trở về liền nhận được một phong tin gấp là giang thải hà đưa tới trên thư không nói cái khác liền nói để thầm hạc kết thúc tu luyện về sau mau chóng đi giang ra một chuyến thầm hạc ánh mắt ngưng t ụ cái này giang ra chẳng lẽ là có chuyện gì a thầm hạc chuẩn bị đi qua nhìn một chút b giang thải hà cái này bội tử cho hắn ấn tượng vẫn là rất không tệ so với điền miệng tuyết ấn tượng muốn tốt quá nhiều trừ cái đó ra lần này phá hạn toàn bộ nhờ giang gia tặng một trăm khỏa thối t ạ m đan không phải không có nhanh như vậy ở phá mà lại chính mình cũng là giang gia khách h à n h tự nhiên nên đi xem một chút tình huống như thế nào chỉ chốc lát sau t h ẩ m hạc rời đi xuất gốc một đường tiến về thái an thành sau một c a n h giờ t h ẩ m hạc đi vào thái an thành mây làm khu giang gia phụ đệ bên ngoài t h ẩ m hạc đi đến giang thải hà lập tức đứng dậy nên đón thầm huynh thải hà cô đ ơ n thầm hạc trầm g i i nói quay dày thẩm minh tu luyện giang thải hà khinh lu nói thẩm hạc cảm thấy cái này giang thải hà thật sự là có lễ phép ấn tượng càng ngày càng tốt thải hà cô đương ta vốn là các ngươi giang gia k h á c khanh nói thẳng là được là như vậy ta giang gia có một nhóm hàng hóa muốn vận chuyển ba dặm trang cái này ba dặm trang tại thái an thành hơn một trăm dặm có hơn nhóm này hàng hóa rất trọng yếu là tổng thương hội bên kia giao cho chúng ta giang ra làm không thể xuất sai lầm cũng không thể trì hoãn phụ thân ta lại đi ra ngoài làm việc tạm thời về không được cho nên nghĩ mời thẩm minh cùng ta cùng một chỗ hộ tống thẩm hạc nhẹ gật đầu được lúc nào xuất phát giang thải hà mỹ môi đợi thêm một người ai thầm hạ c nói là như vậy thầm h u n h chúng ta lần này vận chuyển nhóm này hàng hóa phải đi qua ba d â phòng cái này ba d â phòng cũng có một đám sơn phỉ ẩn hiện vị này sơn phỉ nghe nói so hát thị tam hùng còn muốn lợi hại hơn một chút người này gọi ngô hổ thích cản đường cướp bóc giết người như ngué bất quá người này không có khai trơn luyện cho nên ta liền đi ta khuê mật bên kiêng mượn một chút phùng sư h u n h tới giang thải hà chậm d ã i nói thầm hạc nhẹ gật đầu được thôi ngay tại lúc lúc này thị nữ vội vàng mà quay về tiểu thư điện tiểu thư nói phùng mạc phong đang bế quan tu luyện không dành tới nghe đến đó giang thải hà đại mi nhớ một chút nếu như lần này có phùng mạc phong cùng nhau lời nói dù là gặp được nô hổ cũng không cần lo lắng như vậy nhưng phùng mạc phong không không nàng thực lực cũng không quá đi chỉ có thể dựa vào thẩm hạc mà lại giang thải hà cũng không phải đ ồ đần nàng cảm giác phùng mạc phong không phải thật sự đang bế quan tu luyện mà là khuê mà không muốn cho mượn không dành ta vậy mới không tin giang thải hà hừ nhẹ một tiếng thẩm hạc ù n g giang h ả i hà lướp nhau giang h ả i hà nháy một chút đôi mắt khụ khụ kỳ thật khuê mật ở giữa là như thế này lại sợ ngươi chịu khổ lại sợ ngươi tốt hai nhà chúng ta cũng tồn tại cạnh tranh ta cái này khuê mật khẳng định là không muốn cho mọi người thẩm hạc cười cười không có việc gì thải hà cô đương có ta ở đây không cần lo lắng giang thải hà chắc tay chân thành tha thiết nói thẩm h u n h lần này ngươi dẫn đội làm phiền chương 122, h i m ể n lộ thực lực trần kinh chương 122, h i m ể n lộ thực lực trần kinh chỉ chốc lát sau thẩm hạc cùng giang thải hà bọn người áp lấy hàng hóa tiến về ba d ạ n trang giang thải hà ẩn ẩn có chút bận tâm bởi vì ba loại phong nơi này kia một đám sơn phỉ thường xuyên ẩn hiện ư mân hy vọng đoạn đường này không có việc gì rời đi thái an thành về sau một đội nhân mã tiến vào rừng rậm đại đạo bên trong giang thải hà phất phất tay mọi người cẩn thận một chút thầm huynh ngươi cũng cảnh giác một chút ba dê phong kia sơn phỉ ngô hổ làm người tâm ngoan thủ lạc tại cái này khu vực chặn giết không ít người trước đó thái an thành một vài gia tộc ngũ luyện người cầm lái tới đây đánh giết ngô hổ nhưng cái này ngô hổ hết sức rào hạt mỗi một lần đều nhẹ nhõm chạy thoát thầm hạc nhẹ gật đầu、ứng. trên thực tế thẩm hạc không có chút nào lo lắng chỉ cần không phải ngũ luyện h ắ n chính là vô địch tồn tại thậm chí thẩm hạc cảm giác thực lực mình dù là gặp được tẩy tủy sơ kỳ cao thủ thẩm hạc cũng có sức đánh một trận long tượng bảo t h ể viên mãn h i ệ u cực kim cương quyền viên mãn phá quân đao pháp viên mãn cộng thêm trên người có hai loại nội kình viên mãn nói không chừng thật là có địch nội ngũ luyện chiến l ự c đương nhiên thẩm hạc còn chưa có thử qua về phần giang thải hà trong miệm nói tới tứ luyện phá h ạ n n ô hổ thẩm h ạ một chút cũng không có để ở trong lòng sâu kịp thôi thẩm h ạ nhìn ra được giang thải hà rất lo、lắng. dù sao giang thải hà m ộ i tử chỉ có tứ luyện đại thành tu vi t h ầ ờ n hạc bọn người ở tại trong rừng lao nhanh ngay lúc này phía trước trong nháy mắt xuất hiện một đội nhân mã người cầm đầu là một cái độc nhãn long người này cưới một con ngựa ô sau lưng còn có mười mấy tiểu đ ệ cái này độc nhãn long tay cầm một cây màu đen đại thương ông một tiếng người này trường thương hất lên vạch phá hư không trực chỉ giang thải hà đám người hàng hóa lưu lại ta không giết các ngươi giang thải hà sắc mặt đại biến ngực kịch liệt chập t r ủ n g nàng chuyện lo lắng nhất vẫn là xuất hiện nàng cắn n ô i nhữ mày chặt xuống ngựa chặt tay các hạ thế nhưng là nô hổ nô hổ khinh thường nói vâng có thể cho chúng ta giang ra một bộ mặt thả chúng ta rời đi nhóm này hàng hóa đối với chúng ta giang ra phi thường trọng yếu ta nguyện ý ra tiền m ã i lộ giang thải hà trầm dai nói nô hổ tung người xuống ngựa tay cầm đại thương nhìn thoáng qua giang thải hà nói tiền m ã i lộ có ý tứ cũng là lần đầu tiên gặp được như thế có nhãn l ự ợ c đỉnh trông thấy lao tử liền ra tiền m ã i lộ nói đi n g ư ơ i ra bao nhiêu tiền m ã i lộ một trăm lượng kim phiếu như thế nào giang h ả i hà t h ị đau nói không có cách nhóm này hàng hóa quan trọng hơn là tổng thương hội bên kia phái phát hạ tới nhiệm vụ nếu là giang gia làm ra sai lầm đằng sau sinh ý liền khó thực hiện thái an thành rất nhiều gia tộc đều muốn dựa vào mấy đại thương hội nô hổ hít mắt một trăm lượng kim phiếu hoàn toàn chính xác k h ô n g í t sau đó ánh mắt quét về phía hạ thải hà tư thái giang thải hà hôm nay một tân màu xanh lá trang phục b ẫ y dài bộ ngực cao cao phình lên một đôi đôi chân dài thon dài eo nhỏ vận v ị rất đủ nô hổ cười cười một trăm lượng kim phiếu có thể bất quá cộng thêm một cái điều kiện ngươi nói giang thải hà nhữ mày ta nhìn ngươi bà cô này nhóm dáng rất thực là không tồi nên có địa phương không có chút nào chênh lệ co lại đến khẳng định rất kích thích ta muốn ngươi theo giúp ta một đêm như thế nào giang thải hà biến sắc tha thứ bản tiểu thư làm không được ha ha ha ha, vậy cũng đừng trách ngô mối lòng dại ở gác ta c h ư a hết giết bọn hắn lại bắt ngươi nô hổ cười lớn một tiếng trong tay đại thương chấn động phát ra ông một tiếng đâm rách t âm thanh giang thải hà liên tiếp lui về phía sau ngay tại lui lại một s á t na t h ẩ m hạc vỗ một cái giang thải hà b ả bay thải hà cô đương ngươi lui lại một chút ta tới đối phó hắn đi giang h ả i hà nhũ mày thẩm minh ngươi không phải là đối thủ của hắn bây giờ chỉ có thể để cho người ta ngăn lại n ô hổ chúng ta mang theo hàng hóa quay đầu trở về nhưng mà sau một khắc thẩm hạc vừa xài bước ra giang hải hà đôi mắt đẹp trở lên thẩm minh mau trở lại p h i một tiếng thẩm hạc thân pháp triển khai giống như mũi tên trong nháy mắt tới gần n ô hổ n ô hổ nhìn thẩm hạc một chút lạnh lùng nói tiểu tử ngươi không trốn ngươi còn chủ động đi lên muốn chết ông một tiếng n ô hổ dẫn theo màu đen đại thương đột nhiên đâm tới kinh khủng thương kình trực tiếp sẽ phá hư không chuyển ra nổ thật to âm thanh một thương này hoàn toàn chính xác rất mạnh giang t hải hà kinh hãi lúc này che hai mắt không dám nhìn thẳng t h ẩ m hạc bị v ạ c h trần huyết tinh hình tượng bởi vì một thương này phía dưới t h ẩ m hạc hẳn phải chết không nghi ngờ p h i một tiếng rừng cây phát ra tiếng sống dềnh bang chính là t h ẩ m hạc năm ngón tay bắt lấy đầu thương t h ẩ m huynh t h ẩ m huynh vậy mà chế trụ nô hổ giang t hải hà đôi mắt đẹp lần nữa trở lên bởi vì nàng nhìn thấy t h ẩ m hạc một tay nắm chặt nô hổ đầu thương vô luận n ô hổ làm sao có rúm đầu thương y nguyên bị thầm hạc bẹn bẹn nắm chặt nô hổ kinh hãi làm sao có thể phí một tiếng thầm hạc năm ngón tay chấn động trực tiếp bẻ mặt đất trong nháy mắt sụp đổ thẩm hạc bàn tay hung hăng hướng phía ngôi hổ c h ấ n đi ngôi hổ kinh hãi hai tay phòng ngự tại ngực ở giữa ngăn cản thẩm hạc một trường này nhưng mà ngôi hổ còn đánh giá thấp thẩm hạc một trường này bá đạo t r ư n g kình ngăn cản thẩm hạc lòng bàn tay sắt na ngôi hổ hai tay trong nháy mắt gãy xương cả người lồng ngực sụp đổ giống như d i ợ u bị đứt dây bay ngược mười mấy mét có hơn bình một tiếng ngôi hổ lăn lộn trên mặt đất phun ra một miệng lớn màu tươi một chiêu dây giang thải hà đôi mắt đẹp mở thật lớn môi đỏ cũng là mở ra nàng tuyệt đối không ngờ rằng thẩm hạc thực lực vậy mà c phải biết n g ô hổ loại cao thủ này chỉ sợ chỉ có dùng qua tẩy tủy kim đan phùng mạc phong vệ thanh lý tình bọn hắn loại này tiếp cận ngũ luyện cao thủ tài năng đối phó nhưng nàng giang ra chỗ nào mời được đến vệ thanh lý tình phùng mạc phong loại này tiếp cận ngũ luyện cao thủ à? thầm hạc từng bước một hướng phía n g ô hổ đi đến n g ô hổ không ngừng ngủi lại tha mạng tha mạng thầm hạc bàn tay lớn vỗ một cái dẫn theo người này vung ra giữa không trùng sau đó chém ra một đao vô cùng nhanh chóng đao quang phản phất là xé rách bầu trời tất cả mọi người là nhắm hai mắt lại giang thải hà cũng là như thế các loại nàng mở ra hai con ngươi thời điểm tiêu n ô hổ đã thành hai nửa sau một khắc thẩm hạc thân pháp b ú t qua chỗ đến nhất định h u y ế t vụ nổ t u n g vẹn vẹn mười mấy hô hấp n ô hổ sau lưng hơn mười t i ể u đệ toàn bộ bị đao q u a n g xé rách thành mảnh vỡ i ế t xuyên toàn trường về sau thẩm hạc thu đao vào vỏ sau đó trên người n ô hổ lục xoát một phen mẹ nó dấu t u y ế t không có cái gì thẩm hạc đĩu mày chỉ có thể đi bộ nhản nhã đi đến giang thải hà nội từ bên cạnh t ố t không sao tiếp tục đi đường đi giang thải hạ án lấy kịch liệt chập trùng n ự c đôi mắt đẹp ý nguyên trở lên nàng tuyệt đối không ngờ rằng thẩm hạc vậy mà mạnh như vậy mà lại thẩm hạc khí tức tựa như là tứ luyện phá hạn cũng không phải là cái gọi là tứ luyện b i ê n mãn thực lực thế này cũng không so phùng mạc phong trên lệ ta đủ để so sánh phùng mạc phong chuyện này rốt cuộc là như thế nào giang hải hà lập tức có chút hợp ức thầm hạc là nàng khuê mật đ i ể n nhược tuyết giao cho nàng chẳng lẽ đ i ể n nhược tuyết biết hắn rất lợi hại đến giúp gia tộc mình cho nên lần này mới không nguyện ý mượn phùng mạc phong tới giang hải hà suy tư lập tức lắc đầu không đúng ta cái này khuê mật làm sao có thể như thế hào phóng đem thẩm minh giao cho ta khi nàng khẳng định giữ lại chính mình đầu tư a nàng tuyệt đối sẽ không giao cho ta ra, ra. nàng cũng không phải loại kia đại công vô tư người trong chốc lát giang thải hà rõ ràng trong nội tâm nàng mừng rỡ ta đã biết cái này điện nhược tuyết căn bản không biết thẩm minh thực lực mạnh mẽ đến loại tình trạng này không biết thẩm minh thực lực có thể so với phùng mặc phong cho nên điện nhược tuyết một mực không có nhìn chúng thẩm minh vì không đắc tội tô bảo thông liền đem thẩm minh giao cho ta n h ặ t được bảo thật sự là n h ặ t được bảo lần này kiếm bộ rồi giang thải hà ngược kịch liệt chập trùng giờ phút này ngược lại là có một phen đặc biệt phong cảnh thải hà cô l ơ n ngươi thế nào thầm hạc nhấp nhở giang thải hà lúc này mới kịp phản ứng nàng nhìn xem anh tuấn thẩm h ạ c lúc này chắc tay thẩm h i n h đa tạ ngươi mỗi lần xuất thủ không nghĩ tới thẩm h i n h như thế mai hùng bất p h ẳ m thẩm hạc lạnh nhạt nói thải hà cô đương thẩm mẫu người cũng bất quá là may mắn mới chém n ô hồ thôi thẩm h i n h thật sự là khiêm tốn giang thải hà gặp thẩm hạc như thế khiêm tốn nàng lại một lần nữa khẳng định chính mình khuê mật đ i ể n n ư ớ c t u y ế t cũng không biết thẩm hạc thực lực chân chính không phải đ i ể n ra đập n ổ i bán sắt đều muốn đầu tư thẩm hạc lần này ngược lại để nàng giang thải hà nhận được một cái to lớn tiện nghi phải biết thẩm hạc loại này chi dù sao có s u n g kích ngũ luyện tiềm lực phải biết bọn hắn rất trẻ trung đều không có vượt qua hai mươi lăm tuổi vậy tương lai ba mươi tuổi bốn mươi tuổi thực lực lại là như thế nào không dám tưởng tượng kiếm lời kiếm một rồi giang thải hà càng là may mắn lần thứ nhất gặp thẩm hạc thời điểm mặc dù thẩm hạc đến chế, nhưng nàng không có phát tác tiểu thư của mình tính tỉnh ngược lại đối thẩm hạc lấy lễ để tiết đón nghĩ tới đây giang thải hà cảm thấy mình quá may mắn không phải liền muốn tồn thất dạng này có tiềm lực một tôn đại thần sau đó mấy người tiếp tục tiến lên giang h ả i hà chỉ chốc lát sau lại nhìn một chút thẩm h ạ càng ngày càng cảm thấy thẩm hạc có một c ố mị lực t h ả i hạc ô đ ư ơ n g có chuyện gì a ngươi một mực giỏ xét thẩm mẫu thẩm hạc hỏi giang thải hà sắc mặt lập tức c n g đỏ không không có gì sự tình chẳng qua là cảm thấy thẩm huynh thật rất điệu thấp còn có chính là thẩm huynh thực lực mạnh như thế vì cái gì không có trở thành gia tộc khác khách k h á n h đâu ta bái nhập thần võ môn cũng không lâu đối thái an thành thế lực cũng không rõ ràng trong môn ta cũng không biết nhiều ít người cùng ta khá là thân thiết chính là tô sư minh đi tô sư minh giới thiệu cho ta điển ra để cho ta đi điển ra tạm giữ trước điển tiểu thư cảm thấy thực lực của ta không được điển ra toàn lực ép ta một vị k h á c sư minh phùng mặc phong kỳ thật đối với có hay không trở thành gia tộc của người khác khách khanh đối với thẩm mỗ tới nói cũng không phải đặc biệt trọng yếu thẩm hạc trầm giai nói nghe thẩm hạc những lời này giang thải hà lại một lần nữa xác định chính là thẩm hạc quá vô danh nàng khuê mật điển nhược tuyết căn bản không biết thẩm hạc thực lực chân chính thẩm minh có ít người có mắt không chồng không hiểu thẩm minh thẩm minh liền an tâm tại chúng ta giang ra tạm giữ chức yên tâm h ả i hà tuyệt sẽ không bạc đái thẩm minh trong lòng giang h ả i hà quyết định đối thẩm hạc thêm vào đầu tư thẩm hạc đều biểu hiện ra thực lực cường đại như vậy th kia nàng chính là đồ đẩn rất hiển nhiên nàng giang thải hà cũng không phải là đồ đẩn dù sao nàng giúp gia tộc một mực đánh giá s i n h ý, thông minh vẫn phải có gặp thẩm huynh không nói gì giang thải hà nhữ mày trong lòng có chút khẩn trương lên nếu là thẩm hạc rời đi r a n g ra đó chính là bỏ qua cơ hội trời cho vô luận như thế nào đều muốn giữ lại mặc kệ mở cái gì điều kiện đều có thể thẩm huynh có thể hay không lưu tại chúng ta g i a g ra chỉ cần chúng ta giang ra có thể làm được thẩm huynh muốn thật thải hà nhất định sẽ nghĩ biện pháp thỏa mãn thẩm h u n h mọi yêu cầu nhìn giang thải hà khẩn trương như vậy thẩm hạnh nhạt cười nói thải hà cô đương thẩm mộ không lưu nhà các n g ư ờ i còn có thể đi nhà ai à ta lại cùng gia tộc khác chưa quen thuộc về phân điền ra điền tiểu thư có phủ mặc p h ò n g ta cũng sẽ không lại đi giang t hải hà nghe đến đó ngực kịch liệt chập trùng vui vẻ thật là vui thẩm hạc những lời này không khác nào là tỏ thái độ có lẽ lần này hào hảo đầu tư trước mắt g i a hòa này thật có thể để nàng giang ra gia cất cánh một chút phải biết mây làm khu bên này s i y nghĩ hiện tại có mấy cái gia tộc đều tại tranh đoạt một khi thẩm hạc dẫn đầu đột phá ngũ luyện thương hội bên kia sẽ an bài nàng giang ra gia phụ trách mây làm khu điền ra đi một bên đi trong lòng giang thải hà âm thầm cười nói ta tốt quê mật ngày xưa ngươi đ ố i thẩm minh xa cách có lẽ qua một thời gian ngắn hắn sẽ để cho ngươi không với cao nổi cái này đ ầ y trời phú quý chút u bi là để cho ta giang thải hà tiếp nhận sau đó giang thải hà cùng thẩm hạc một đường hộ tống cái này một nhóm hàng hóa đi ba dạng trang hoàn thành hàng hóa giao tiếp về sau giang thải hà để tiến vào hộ tống hàng hóa những người này đi vào một chỗ trong đại sảnh giang thải hà chắp tay sau lưng lạnh lùng nói hôm nay thẩm khách khanh đánh giết mỗ hộ sự tình không muốn chuyển đi nếu như ai chuyển đi ta nghiêm trị không tha nhất định bị ta trục xuất giang da hiện tại thẩm khách khanh thực lực thuộc về ta giang da bí mật các vị nghe thấy được không đó tiểu thư yên tâm chúng ta định sẽ không chuyển đi giang thải hà lộ ra một vòng ngạo t i ể u ý cười nàng chủ yếu là lo lắng bị khuê mật biết thẩm hạc thực lực c h â n chính ý đến lúc đó tới muốn người làm sao bây giờ cho nên việc không thể chuyển đến khuê mật trong h a i giang thải hà xử lý xong những chuyện này về sau sau đó trở về một chỗ nhã gian đ ì n h viện thẩm huynh thẩm hạc đ ứ n g vậy thải hà cô lương không có việc gì ta trước hết về thần võ môn tu luyện đằng sau có chuyện gì có thể thư cho ta biết giang thải hà hé miệng cười một tiếng thẩm h u n h n g ư ơ i ở chỗ này cấp loại ta đi cấp ngươi cầm một vật được chỉ chốc lát sau giang thải hà đi phụ thân trong m ậ t thất mở ra m ậ t thất cầm một cái bảo hạc cái này bảo hạc bên trong đặt vào một gốc bảo dược cái này bảo dược cần chứa dược lực rất mạnh đối với s u n g kích ngũ luyện tẩy tủy có tác dụng nhất định cái này bảo dược mười phần chân quý rất nhanh giang thải hà nệ bước nhẹ nhàng bước chân đi vào t h ầ m hạc bên cạnh thẩm h u n h cái này bảo hạc là ta giang ra đã từng đấu giá mua một gốc bảo dược mặc dù không thể một hơi sông phá ngũ luyện nhưng đối sông phá ngũ luyện có tác dụng rất lớn ta liền giao cho thẩm h u n h thẩm hạc ánh mắt ngưng tụ trong lòng vui mừng hắn hiện tại thiếu chính là loại này bảo dưỡng nếu như lại là một hai cái tẩy tụy kim đan hắn rất nhanh liền có thể đột phá đương nhiên thẩm hạc cũng biết giang thải hà tâm tư đây là đối với hắn thêm vào đầu tư bất quá thẩm hạc không có chút nào phản cảm giang thải hà một mực cho hắn ấn tượng đều là rất tốt cái này m ộ i t ử tính cách còn rất khá bằng không thì cũng sẽ không ở nhà nàng làm k h á ấ t h a n h đa tạ thải hà cô n ư ơ n g thẩm hạc nhận lấy bảo hạc giang thải hà nhẹ gật đầu vui vẻ nói thầm h u n h người an tâm tu luyện đến tiếp sau tài nguyên chờ ta cha trở về chúng ta sẽ nghĩ biện pháp thâm hạ c ư ờ i cười được p h i ê n phái rs